Trên trời một trận chiến, rời xa trên mặt đất chiến trường, rời chiến, chiến không muốn xa lục a ra hai nghĩa qua vang n đến gần nhà mình môn nhân hậu bối. Nho ra tiên sinh tôn tính chi, đem cái này phật đạo hai nhà chết cũng muốn trong loạn ngọc trên quảng trường. đem đạo đại để đã đại chết chiếm hậu chi, Phật thái bạch mắt, ẩm vô quét bối. cái tư sỉ cứ ở l tiểu h ư u nhanh chóng che t r ở vị kia tô tú tú nữ đệ tử rời đi nơi này nơi này quá nhiều vượt qua ngươi có thể ứng phó cấp độ cao thủ các ngươi trước hết chạy ra ngọn núi này sau đó ngươi mới có thể bảo vệ tính mạng của nàng cũng tại phật đạo chấn áp xuống vượt qua màu máu bảy ngày thẳng đến nhiệm vụ kết thúc rời đi vị tia thiếu nữ áo tím khả năng chính là hắn vượt qua lần này tử vong nhiệm vụ mấu chốt lại nhìn lệ thần tú đến tột cùng ở trên người nàng đã làm những gì chuẩn bị vị này tôn tiên sinh truyền âm cho thiếu niên về sau liền thật sâu hít một hơi sau đó đỉnh huyền vũ ẩm vang chiến m i n h núi giao động một mạch động s â n h ạ nho môn đại nho tiên sinh tu vi hiện ra ở trong mắt thế nhân ẩm ẩm một đạo hạo nhiên từ khí tung hoành thiên địa trùng trung điệp điệp hướng phía phật đạo hai nhà nguyên thần cao thủ gào thét mà đi những nơi đi qua hư không chiến m i n h vân khí bị xé nước mà ra như một thanh ngàn trượng mà dáng dấp hạo nhiên thần kiếm đổ ngang hướng phật đạo hai nhà nho môn tu sĩ ngươi lớn mật cùng trong lúc nhất thời chân trời chuyển đến gầm thét nhưng mà đáp lại bọn hắn thì là đã đạp bầu trời mà lên khiến động sơn hà cự lực một t r ợ chú ý thần tú mà đi tôn tĩnh chi chi minh mông quần quận khí phách vị này nho môn tiên sinh vừa lên trời xuất thủ liền sẽ rách một nhà phật môn nguyên thần cao thủ pháp tướng tới đại chiến lại với nhau phía dưới đã oanh loạn thành một mảnh bạch ngọc trên quảng trường l ụ c thanh bình thu được tôn tĩnh chi truyền âm liền không chút do dự vọt tới tô tú tú trước mặt lôi kéo nàng cấp tốc rời đi thiếu niên vừa rồi cũng vì cái kia lôi kéo khắp nơi long đạo chủ c h i thần uy c h ấ n nhiếp nhưng hắn rõ ràng sự kiện lần này nhất định là cái tính chất bi kịch kết cục mặc dù không rõ ràng hiện tại cường h à n h như vậy long đạo chủ đến tột cùng lại như thế nào cả nhà bị diệt nhưng đây chính là kết cục cho nên lục thanh bình cần làm chính là sớm một chút mang theo tô tú tú rời đi cái này nguy hiểm nhất bạch ngọc quảng trường sau đó chống nổi bảy ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ nguyên bản ngay tại tô tú tú bên người không xa trường quân bảo rất là biến sắc lục sư đệ ngươi làm gì muốn dẫn tú tú đi chỗ nào hắn cấp tốc đuổi theo thiếu niên tô tú tú cũng bị thiếu niên cử động làm cho không biết làm sao thậm chí nàng từ thiếu niên giết chết huyền d i ệ n sau đó ba phái cao tầng ẩm vàng buộc phát kinh thế đại chiến quá trình đều một mực đầu góc có ngọng khó mà tiếp nhận cái này kinh thiên k ỳ biến lục sư đệ đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì rồi nàng bị thiếu niên nắm lấy rời đi lại đầy ngập lo lắng hỏi đây hết thể đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra nói ngắn gọn phật đạo hai đại thánh địa lần này đến núi t r â n vũ căn bản không có hảo ý chính là vì diệt ta huyền thiên thăng long đạo đạo thống mà đến cho nên ta mới giết huyền diệt t ư ờ n g tình chờ rời đi trước cái này phật đạo cao thủ đông đảo đỉnh huyền vũ lại nói lục thanh bình nhanh chóng lôi kéo tô tú tú xông ra hỗn loạn đám người tô tú tú được nghe tại cái này kinh người đáp án đầu góc ông một chút sắc mặt rõ ràng nhưng mà so với nàng sắc mặt trắng hơn chính là trương quân bảo cái này cao lớn chất phát nam tử nháy mắt không thể tin quay đầu nhìn về phía bầu trời phật môn là tới d i ệ t tuyệt huyền thiên đạo thống mà đến không không có khả năng phật không có khả năng nhưng mà lập tức một khắc tại bạch ngọc trên quảng trường một đạo hồng t r u n g hét lớn từ một vị phật môn thần thông đại tăng trong miệng truyền ra chấn động thập phương đệ tử phật môn nghe lệnh huyền thiên thăng long đạo đã nhập ma đạo trước có môn nhân giết đệ tử phật môn sau có trưởng môn t r ư ở n g lão công n h i ê n tuyên chiến phật nói toàn thể võ tăng nghe ta hiệu lệnh chu sát huyền thiên ma đạo đệ tử hàng ma vệ đạo đồng thời k h á c ngày ấy tại minh n g u y ệ t phong long hồ đạo viện thấy qua núi long hồ hơn m ộ ư ơ i vị trưởng lão lấy lưu hào cùng cái kia nữ đạo cầm đầu núi long h ổ đạo sĩ bên trong cũng đồng thời chuyển ra hét lớn long h ổ đạo cửa đệ tử nghe lệnh trợ phật môn hàng ma vệ đạo chu sát huyền thiên ma đạo đệ tử chu sát huyền thiên ma đạo đệ tử ầm ầm long trong một s á t na phật đạo hai đại thánh địa bên trong mấy ngàn người phát ra trong miệng một lời g ầ m thét quang minh lẫm liệt đồng thời nhào về phía mục thử muốn nứt huyền thiên đệ tử ở trong vê anh bạch ngọc trên quảng trường ba tông đại chiến máu và lửa sôi trào s á t khí cùng lửa giận hừng hực để cái này biến thành nhân gian chiến trường mới phiên hay là trần vũ đại tiếu ba tông giao lưu bất quá mấy nén nhang thời gian biến thành lúc này tu la luyện ngục hoàn g cảnh các loại kinh người dị biến không nói huyền thiên đệ tử khó mà tiếp nhận chính là không biết nội tình phật đạo đệ tử cũng đều run sợ hồn nhảy những thứ này biến đổi lớn đều buộc phát quá gấp gáp nhưng bọn hắn có thể làm chính là thuận theo thánh địa hiệu lệnh chu sát huyền thiên ma đạo đệ tử tiếng hò hét h u y n áo cái này liên tiếp phật đạo thảo phạt khẩu hiệu hoàn toàn bộc phát đuổi sát thiếu niên cùng tô tú tú bên người t r ư ờ n g quân bảo hắn sát mặt trắng bệnh không nên là như thế này mới đúng không nên là như thế này tại sao sẽ là như vậy các ngươi g ạ ta t các ngươi lừa g ạ ta t t r ư ơ n g một trăm lẻ bảy tống ngược hư chung quanh ầm ầm đại chiến âm thanh cùng tiếng la g i ế t không ngừng xâm nhập trường quân bảo n á o hải chu sát huyền thiên ma đạo đệ tử ngôn luận chuyên là v ì diệt huyền thiên thăng long đạo mà đến chùa kim cương lời nói ngữ vì sao lại dạng này vì cái gì chùa kim cương sẽ là chuyên diệt huyền thiên thăng long đạo mà tới hắn một đôi mắt rơi vào những cái kia toàn thân đấm máu hướng phía huyền thiên đệ tử chém giết mà đi chùa kim cương võ tăng nhóm những cái kia không phân thiện ác gặp lấy huyền thiên đệ tử liền giết chùa kim cương tăng trúng này làm sao sẽ là tu hành phật lý phật môn hắn nhìn xem một màn này tâm chết tại nháy mắt người cũng giống chết lộ ra cái sắc không hồn khí tước đ ỗ n g nhiên một tiếng lo lắng k ê u to cẩn thận là tô tú tú vội vàng nhắc nhở trương quân bảo có chút hoàn hồn liền trông thấy một đạo hóng ánh bạch quang ở trước mặt hắn vạch một cái m à qua lục thanh bình chém giết một cái hướng bọn họ đánh tới chùa kim cương tiểu vũ tăng ngược lại đối với tử vừa mới bắt đầu liền thất hồn lạc phách trương quân bảo hô lớn phát cái gì n ố c ngươi còn như vậy muốn hại chết ta cùng sư tỷ hắn mang theo tô tú tú chạy trốn đã tâm lực căng cứng còn phải lại quan tâm một cái chẳng biết tại sao thất hồn lạc phách trương quân bảo liền càng là bận không quan h i chính là một câu nói đơn giản như vậy lại tựa như một đạo xét đánh tại trường quân bảo trên thân hắn quay đầu trông thấy cái kia lo lắng nhìn về phía hắn thiếu nữ áo tím hại chết tú tú đông nhiên trương quân bảo con ngươi co vào mới ý thức tới một cái làm hắn toàn thân phát lệnh sự tình bọn hắn muốn tiêu diệt chính là toàn bộ huyền thiên ma đạo đệ tử cũng bao quát tú tú có thể nào cho phép cái này một cái giật mình trương quân bảo tựa như đổi một người lập tức tiến lên đối lục thanh bình biến sắp nói theo ta đi giờ k h ắ c này cái này cao đại thiếu năm cho thấy thiên nhân huyền quan thực lực tu vi tựa như từ một loại nào đó tử vong trạng thái một lần nữa sống đi qua tìm được một loại khác duy trì hắn sống sót ý nghĩa ẩ m ẩ m long ẩm bành suy một mạch liều chết lục thanh bình ở trong quá trình này thế mà ngoài ý muốn tại một bị giết chết huyền thiên thăng long đạo đệ tử trên thân trông thấy một bản phát sáng kinh thư hắn tiện tay liền tóm lấy trông thấy tên về sau trong lòng khẽ nhúc ních h tam âm lục yêu đao đánh bại huyền diệt sau ban thưởng thế mà là lấy loại hình thức này cho ta ba người một đường vọt tới trước lấy trương quân bảo cùng lục thanh bình lại tăng thêm tô tú tú thực lực nay đã tại đệ tử một đời bên trong khó có đối thủ hung thủ giết người chạy đâu chùa kim cương có một vị đại tăng trông thấy cùng một chỗ t r ô n dưới đỉnh huyền vũ ba người nén giận đánh tới vê anh mơ tưởng là kịp thời viện thủ truyền công trưởng lão diêm phương hắn tức sùi bọt mép làm sao có thể cho phép những thứ này con lửa chọc lấy lớn hiếp nhỏ đi đổ diệt nhà mình đệ tử văn bối trên bầu trời đại chiến càng thêm hừng hực phân phật quần quẫn như sông lớn pháp lực nước chạy x i ế t không thôi k h u ấ y động vạn trượng hư không cùng lúc đó xa xôi chân vũ sơn mạch ngoài mấy chục g i ả m hồ đại long bên trong một đạo c h ấ n thiên động địa tang thương long âm giống là tôn kia hồ đại long bên trong cùng lệ thần tú quan hệ cực tốt lão long trong một s á t na đầu này lão long xoay người hướng phía chân vũ sơn mạch v ọ t tới kia là một đầu thân thể hơn ngàn trượng chiều dài lão long toàn thân lân giáp lấp l ó é ánh sáng màu và nóng g ầm ầm long trong nháy mắt nó vượt qua mấy chục dặm xuất hiện tại đỉnh huyền vũ trên không cái này lão long chi khủng bố tu vi không kém gì bất luận một vị nào phật đạo cao tầng một thân bá đạo long uy mênh mông quần c u ộ n mà c h ạ y o n g long long đỉnh đầu hư không bị cái này lão long thân thể chèn ép chiến minh nó thân thể khổng lồ vắt ngang tại thiên không ngay cả mấy ngọn núi cùng nó、so、sánh, đều thành nhỏ mấy cả chi so đều bé vẹn ậ Phật Phật t xuất thủ, trợ thần tú. Xuy kéo. Long trào ung tùm, vỡ vụn thiên triều tịch lột, thần thánh thiên thăng long đạo, cơ hồ đều xuất tấn Lao Long lệ Long lên lan lần Long lực. địa, phía hai cao kéo. đạo đạo đạo, trong đến ung vụn cuốn hướng nguyên nhân này chấn huyền môn thành Xuy đều hai hộ thực đi. đại địa bảy mà vỡ vị vì v cơ áp vẹn chùa kim cương liền mang đến năm vị nguyên thần cao thủ nhất là cái kia long tượng t ô n giả dòng cây t ô n giả đều là nguyên thần đỉnh phong t u n giả bước kế tiếp chính là lục địa thần tiên còn lại chính là phương trượng không hải thần tăng không nghiêm cùng biện tăng không nhưng long hổ đạo trong môn lấy trương thiên sư vị này đạo môn lãnh tụ cầm đầu đồng dạng mang đến ba tôn nguyên thần cảnh giới đại chân nhân c h ọ n vẹn chín vị đại nguyên thần trái lại lệ thần tú bên này chỉ có hắn tự thân một người lại tăng thêm đại trưởng lao tống ngược hư luân hồi giả tôn tĩnh chi cùng từ hồ đại long sông đến lao long cộng lại bất quá bốn vị nhưng mà cho dù là bốn cặp chín đối đầu thịnh tại phe mình một lần cao thủ lệ thần tú bên này như cũ không thấy bại thái có thể bảo trì như thế tình hình chiến đấu trọng yếu nguyên nhân chính là lệ thần tú o à n h ép cái này một thời đại giang hồ võ lâm tu vì mạnh mẽ hắn một người liền độc chọn phật môn hai đại mạnh nhất tuấn giả cùng chùa kim cương phương trượng không hải cùng núi long hồ trương thiên sư hết thể bốn đại nguyên thần cực đ ỉ n h như cũ chiếm hết thượng phong có thể nói là lấy bản thân c h i thân chen ép phật đạo thánh địa lãnh tụ không ngẩng đầu được lên vị này cái thế kỷ nhân hùng hồn tu vi trong trận chiến này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế lệ thân tú ngươi lại chính là cái này t r ầ n vũ sân mạch vì ngươi hội tụ phật đạo khí vận c h i địa tại nơi đây ngươi khí vận gia thân chỉ cần lục địa thần tiên không xuất ra chính là ai cũng bại không được ngươi thật sao trương thiên sư phát ra trầm giọng cười lạnh trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thiên sư ấn như hội tụ ngũ nhạc chi thế đột nhiên tế hướng không trung treo ở nơi nào đó lại chưa rơi đập mà xuống tôn tĩnh chi n h ư mày nhìn về phía người thiên sư kia ấn đông nhiên hắn bình sinh lớn nhất báo động sinh ra kinh hại biến s á c cái gì hắn là phật đạo nội ứng chỉ thấy ngay tại trương thiên sư tế ra thiên sư ấn nháy mắt lúc đầu cùng phật môn không nghiêm thần tăng đại chiến huyền thiên đại trưởng lão tống ngực hư vậy mà nháy mắt bỏ qua không nghiêm đối thủ này c h ư ớ c mắt hướng phía phía sau lưng không môn bại lộ cho hắn lệ thần tú mà đi mà không nghiêm thần tăng thì là không có chút nào kinh ngạc cười lạnh một tiếng theo sát tống nhược hư về sau lại là đầu mâu thay đổi vậy mà cùng nhau thẳng hướng lệ thần tú huyền thiên thăng long đạo đại trưởng lão tống nhược hư thế mà tại phật đạo diệt môn mà đến hôm nay thẳng hướng mình đạo chủ l i ê n ngay cả lệ thần tú cũng tại thời khắc này thất thần một ngày mắt tống nhược hư vân tay nước ra thập phương tiềm điện ẩm vang đánh t r ú n g lệ thần tú phía sau lưng để lệ thần tú thần m a thân thể vẩy ra huyết dịch từ lệ thần tú trong vết thương vẩy ra huyết dịch nặng nề tựa hồ một chỗi cỡ nhỏ thiên thạch rơi đập tại chân vũ sơn mạch bên trong ẩm ẩm huyết dịch lan xuống một ngọn núi như vậy bị áp sập nổ tung sơn mạch gặp mấy chục trượng đ u ổ i đất c u ầ n c u ộ n mà lên trên bầu trời lệ thần tú bị h oanh thân thể lay động nhưng lại c h ả n c h ề đưa tay lay động tinh không hùng nhưng cự lực thao thao bất tuyệt phản c h ấ n ra ngoài như triều tịch mà chạy tống nhược hư lúc này sắc mặt đại biến bị đánh bay mấy ngàn trượng ho ra đầy máu lệ thần tú ánh mắt tựa như điện nhìn chằm chằm ra tay với hắn tống nhược hư thanh âm chấn động khắp nơi oanh động hư không ta đã sớm biết ta sáng lập chân vũ đạo thống sẽ có bị phật đạo giết đến tận cửa một ngày này làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta bên trong sẽ có phật đạo nội ứng mà cái này nội ứng vậy mà lại là ngươi ta đại ca đáp lại hắn lại là tống nhược hư mặt không biểu tình ngữ đ i ệ u bản thân cùng ngươi quen biết liền liền vì hôm nay bần đạo vốn là núi long h ổ đạo môn trường lão chuyên vì tứ nằm ở bên cạnh ngươi chờ đợi hôm nay hủy diệt ngươi vị này dám giao động hai giáo đạo thống long đạo chủ chương một trăm linh tám khí vận phân lưu ai cũng sẽ không nghĩ tới đại trưởng lao tống nhược hư thế mà lại phản bội hô hô hô bốn phía pháp lực lan lộn khí lưu khuấy động lệ thần tú huyết khí đập trời mà lên ngữ khí lạnh lùng tuyệt luân t ố t t ố t các ngươi phật đạo quả thật là tính toán thâm trầm ta cùng tống nhược hư quen biết tại huyền thiên thăng long đạo khai phái trước đó các ngươi thế mà vào lúc đó liền sắp xếp người mai phục tại bên cạnh ta thật sự là xảo trá khó lường trương thiên sư sắc mặt thâm trầm thản nhiên nói chúng ta vì ngươi vị này phật đạo hợp lưu người chuẩn bị cũng không chỉ tống sư đệ đâu nói xong liền thấy mới bị hắn tế lên trời thiên sư ấn đông nhiên hào phóng quan hoa như liệt dương lấp lóe v ư ơ n g vàng trung ương đồng thời phật môn phương trượng không hải m ặ t không biểu tình tế ra chùa kim cương chủ trì trí bảo kim cương sử cái này một cái trước mắt phật đạo hai đại chấn giáo trí bảo xuất động phía dưới có hai đạo như dòng vô hình c h i khí một v ì thanh một v ì kim bị một dẫn m à tới tôn tĩnh chi biến sắc huyền thiên thăng long đạo phật đạo khí vận thế mà bị phật đạo hai đại trí bảo hút vào đây là tại cắt giảm huyền thiên thăng long đạo khí vận bọn hắn làm sao làm được trần vũ sơn mạch nơi đây bị lệ thần tú hội tụ phật đạo khí vận tại nơi đây hắn khí vận ra thân lục địa thần tiên không xuất ra cơ hồ không người có thể chế hành hắn nhưng mà đạo lại có biện pháp cắt giảm lệ thần tú khí vận hắn lại ngưng mắt xem xét lập tức thấy rõ ràng cái này bị thiên sư ấn cùng kim cương sử dẫn đường mà đến huyền thiên khí vận là đến từ cái kia trên thân hai người một cái là con trai của tống n g ư c hư tống huyền anh hắn hai mắt d ư n g d ư n g nhìn lên bầu trời tuyệt vọng gào thét không thể tin được phụ thân của mình thế mà lại ra tay với đạo chủ đồng thời lại không dám tin tưởng trên người mình toát ra cái này màu xanh như r ồ n g đồ vật lại bị phật đạo lợi dụng đến nhằm vào đạo chủ một người khác thì là trương quân bảo nhìn phía dưới hai vị đệ tử trên người phật đạo khí vận hướng chạy chùa kim cương cùng núi long h ổ bởi vậy cắt giảm lệ thần tú huyền thiên khí vận giờ khác này huyền thiên thăng long đạo khí vận thật giống như một con sông lớn lại xuất hiện hai cái phân lưu hai cái này phân lưu chính là t r ư ơ n g quân bảo cùng tống nhược hư hai cái này đệ tử phật đạo tỉ mỉ chuẩn bị lấy hai người này tiềm phục tại huyền thiên thăng long đạo bên trong đem hắn hóa thân thành công rãnh phân lưu đi huyền thiên thăng long đạo khí vận cùng làm cái này hai chi khí vận quy hết về phật đạo cái kia phiến biển cả long đạo chủ ngửa mặt lên trời thét dài tựa như thần ma nổ sát thượng thiên đại chiến tứ phương giỏi tính toán quả nhiên là giỏi tính toán giỏi tính toán a liền ngay cả tôn tĩnh chi cũng bị hai đại thánh địa cái này dụng tâm lương khổ an bài nhìn t ê cả ra đầu như thế tinh vi phật đạo tính toán hắn rốt cuộc biết năm đó lệ thần tú là như thế nào thua cái này tử vong sự kiện chính hắn có thể vượt qua hiện tại hy vọng duy nhất chính là thiếu nữ áo tím kia đến tột cùng lệ thần tú ở trên người nàng chuẩn bị gì phải chăng có thể thay đổi bại cục đại chiến bên trong lệ thần tú một thân khí vận bị cắt giảm có thể là kích trời khí thế bằng bạc thế mà bắt đầu yếu đi nhưng cho dù như thế hắn vẫn như cũ sợi tóc bay lên đại chiến tư phương cổ lão quyền ý cùng thần t h ô n g hừng hực huy sái ầm ầm long phanh phanh hắn cùng sáu người kịch liệt giao thủ phát ra kinh thiên động địa tiếng vang lệ thần tú lấy một địch sáu hiển thị rõ vô địch khí phách uy hiếp s â n hà trương thiên sư bị một kích quét trúng lồng ngực ho ra miệng lớn dính đ ầ y l ì n h quang máu tươi nguyên thần pháp tướng đều ảm đ ạ o hắn lui ra phía sau mấy trăm trượng về sau lại độ đánh tới đồng thời trong miệng lanh khốc hét lớn lệ thần tú ngươi cho rằng chúng ta vì ngươi chuẩn bị bao nhiêu năm sớm tại mấy trăm năm trước ta hai đại thánh địa tổ sư liền xem thiên tượng phát hiện tương lai sẽ có một tông hội tụ phật đạo khí vận mà sinh giao động tam giáo căn bản chúng ta vì ngươi chuẩn bị mấy trăm năm từ ngươi danh chấn giang hầu ngày ấy ngươi hết thể liền đều tại chúng ta nắm giữ từ ngươi sáng tạo huyền thiên thăng long đạo cái này không nên xuất hiện tông môn ngày lên chúng ta liền an bài tốt vạn vô nhất thất hủy diệt kế hoạch của nó từ an bài tống sư đệ kết bạn với ngươi lại đến đưa vào phật tử đạo đồng chờ đợi hôm nay cắt giảm ngươi khí vận ngươi hết thể đều bị chúng ta tính toán gắt gao môn này đạo thống hủy diệt từ vài thập niên trước liền cũng sớm đã chú định ngươi lấy cái gì đến phản kháng đã sớm chú định số mệnh trương thiên sư hét lớn đang đả kích lệ thần tú ý chí muốn xuyên thủng đạo tâm của hắn làm hao mòn hắn chiến ý nhưng mà đáp lại hắn lại là nam nhân xích hồng hai mắt t r ấ n thiên gào thét vậy liền đến a ba trên trời đại chiến tình thế hỗn loạn đột nhiên thay đổi đem lệ thần tú tính toán gắt gao phật đạo lệ thần tú bên người phản đồ xuất hiện hắn chi ra thân khí vận cắt giảm trương quân bảo nhìn xem trên người mình không khô hướng kim cương sử màu vàng phật môn khí vận tâm như cho tàn trong mắt chứa tuyệt vọng nước mắt một chút bị hắn t r ô n sâu đáy lòng thanh âm ở thời điểm này như ác ma tra tấn tinh thần của hắn sư phụ đệ tử muốn hỏi cái gì là phật phật chính là đại giác người nhìn thấu nhân thế hồng trần người xem sinh cực khổ mà sinh đại từ bi tâm đạo người siêu thoát khổ hải cùng đăng cực nhạc như thế a thanh âm hơi có chút thất vọng quân bảo ta xem ngươi không thích hộ thân võ đạo ngược lại đối với phật hiệu một đạo rất có hướng tới chỉ bất quá phật hiệu tu hành bước đầu tiên chính là muốn tự giác trong chùa phật hiệu chỉ là kinh quyển ngữ điệu cụ thể như thế nào phật còn cần chính ngươi tu ngộ đệ tử minh bạch non nớt thanh âm thành khẩn quân bảo n g ư ơ i thở nhỏ vào chùa mười năm nghiên tu phật hiệu thành quả như thế nào hồi sư phụ chẳng được gì ai võ dễ tu pháp khó hiểu là chùa kim cương bên trong phật hiệu quá câu nệ tại điều khoản như nghị co đoạt được ngươi cần phải xuống núi một chuyến xuống núi gần nhất dưới núi hồ đại long chi bắc sáng tạo đổi mới hoàn toàn lập môn phái cũng tu phật môn đạo thống tên là huyền thiên thăng long đạo hán sở tu phật hiệu cùng đường kim phật môn mấy đại thánh địa truyền thừa chính pháp đều không hoàn toàn giống nhau có lẽ nơi đó có thể cho ngươi lấy dẫn dắt để ngươi hái sở trường các nhà một gõ phật hiệu đại môn cái này muốn đệ tử đi bái sư sao ừm đây là vi sư đưa cho ngươi một cái chỉ điểm có thể nhìn cái kia huyền thiên phật hiệu cùng ta kim cương phật hiệu có khác đi ra chính ngươi đường nhưng có một chút đương kim giang hồ tông môn đều cẩn thận thiên kiến bẹ phái ngươi sợ không dễ đi vào cái này vậy đệ tử liền không đi a ha ha ha việc này đối cái khác người mà nói rất khó đối với ngươi mà nói lại không phải khách khí sự tình vi sư chỉ hỏi ngươi phật hiệu đối với ngươi trọng yếu hay là ngươi cái này thân thô t h i ệ n võ công quan trọng hơn đệ tử cảm thấy võ công mặc dù là bàng thân gốc dễ nhưng trong lòng chỗ mộ vẫn có thể trình bày thế gian vì sao lại như thế đại đạo vậy là tốt rồi ngươi như muốn đi cái kia huyền thiên thăng long đạo xem bọn họ bên trong phật hiệu vì sư liền phế bỏ ngươi chùa k ì m cương võ công ngươi có thể đi bọn họ hạ bái sư cái này thế nào không nguyện ý sao cái này chẳng phải là học trộm ha ha ha si nhi phật nói chúng sinh không khác chư pháp không tướng ngươi đã là cầu pháp cầu là phật môn đại đạo sao không rõ đi qua tâm không thể được hiện tại tâm không thể được tương lai tâm không thể được không cần chấp nhất những thứ này đệ tử thụ giáo vị sư sở dĩ nói việc này đối với ngươi mà nói không phải việc khó chính là bởi vì ngươi cái này thiền sinh cực phát tàng ý đạo thể từ nhập môn ngày đầu tiên phát hiện ngươi đạo thể về sau còn nhớ rõ phương trượng lấy tha tâm thông thăm dò tâm tư của ngươi cũng không thể rõ ràng sự tình à quân bảo à chỉ cần là ngươi tâm ý cất giấu sự tình không chủ động đi nói liền chính là nguyên thần chân nhân cũng khó biết ngươi là chùa kim cương đệ tử ngươi chỉ cần biết ngươi là ôm thành kính tu nộ phật hiệu tâm tư đi là được chờ đợi ngươi ngày sau tu hành thâm hậu khám phá phật giác lại hướng huyền thiên nhận lỗi nói lời cảm tạ là được vâng thanh âm thuần chân vô c h i mười năm trước ký ức sư đồ hai người đối thoại đến nay vẫn rõ ràng vàng vọng bên thai nhìn xem trên người mình hướng chạy kim cương s ử huyền thiên thăng long đạo khí vận đây chính là ngươi đưa ta đến huyền thiên thăng long đạo nguyên nhân sư phụ giờ khắc này h ắ n vài chục năm nay kiên trì tại nội tâm không người biết đến phật môn tín ngưỡng sụp đổ chỉ ở một n g á y mắt t r ư ơ n g một trăm lẻ chín hy sinh cùng thủ hộ đầu gỗ ngươi ngươi vậy mà là phật môn ám tử là bọn hắn dùng để hám hại đạo chủ công cụ kinh sợ không dứt thiếu nữ thanh âm nháy mắt vang vọng nàng trông thấy từ trên người trương quân bảo hướng chạy chùa kim cương trí bảo huyền thiên thăng long đạo khí vận thiếu nữ một tiếng vô tình g ầ m thét để vốn là tâm thần vết thương trương quân bảo lúc này như bị thế gian thê thảm nhất một kích trọng chủ y bắn trúng tim trong miệng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi tới hắn đau thương đầy mặt không nói gì tô tú tú giờ phút này lồng ngực chập trùng tức g i ậ n đến sắc mặt trắng bệnh nàng năm ngón tay cơ hồ đều rơi vào trên thân kiếm nhưng mà trong lòng nàng tuyệt vọng lại so trương quân bảo chỉ có hơn chứ không kém từ nhỏ trung tình người thờ nhỏ lớn lên môn phái nhà của nàng lại bị mình chỗ ái mộ người chỗ hủy n g ư ờ i tốt nhất đừng lại cùng lên đến tô tú tú nhìn xem trương quân bảo trong mắt rưng rưng tràn ngập thống khổ thân hình rút lui dứt lời nàng quay người bắt lấy lục thanh bình tay sư đệ chúng ta đi lục thanh bình lại tại một khắc này trong lòng dây lát biến nhan sắc quay đầu đối với trương quân bảo hét lớn người nếu như bị lợi dụng trong lòng còn nhớ tới đối với huyền thiên thăng long đạo cùng sư tỷ tình nghĩa hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ trùng s á t ra ngoài còn kịp tô tú tú có thể tâm tình kích động cùng trương quân bảo nhất đao lưỡng đoạn nhưng lục thanh bình lại tại vừa rồi cái này vạn phần trước mắt chứ biết được t r ư ơ n g quân bảo thế mà là phật môn ám tử sự thật này bên ngoài cũng đồng thời trông thấy trương quân bảo tự thân hoảng sợ mê mang điều này nói rõ trương quân bảo rất có thể là bị lợi dụng mà không biết thật giống như bên kia gào thét tuyệt vọng tống huyền anh hắn ngửa mặt lên trời gào thét đang chất vấn phụ thân của mình đại trưởng lao tống n g ợ c hư phật đạo hai đại thánh địa chiêu này chơi thật sự là tuyệt đem tống huyền anh cùng trương quân bảo coi là quân cờ xếp vào tiến huyền thiên thăng long đạo khiến hai người nhao n h a u đứng lên huyền thiên thăng long đạo chân truyền đệ tử liệt kê chiếm cứ tam đại chân truyền hai vị để lệ thần tú cơ hồ đem hai người có hướng xuống một đời tông chủ trưởng môn s u thế bồi dưỡng cái này tự nhiên để hai người chiếm cứ huyền thiên thăng long đạo tương lai khí vận như thế phật đạo mục đích đã tới lại tại thời điểm then chốt này đem hai người vốn là núi long h ổ cùng đạo môn xuất thân liên hệ làm rõ dùng cái kia không biết tên trí bảo thủ đoạn lấy hai người làm cầu nối trộm đi huyền thiên thăng long đạo khí vận cắt giảm lệ thần tú thực lực tu vi nhất tuyệt chính là tống nhược hư đem con của mình tống huyền anh từ đầu tới đuôi đều che ở c h ố n g bên trong để con trai mình thân là quân cờ lại rõ ràng mình là thân phận gì hắn là núi long h ổ con trai của tống nhược hư lại một mực một vị phụ thân của mình chính là huyền thiên thăng long đạo đại trưởng lão mình là huyền thiên thăng long đạo thủ tịch đệ tử trương quân bảo sợ là cũng giống vậy bởi vì chỉ có người trong cuộc chính mình cũng không biết rõ tình hình mới không có nhất khả năng bại lộ để đạo phật hai giáo đem cái này một đám chiêu t r ô n giấu tại mấu chốt nhất chính là sau bực phát cho nên trương quân bảo lúc này ở trong mắt lục thanh bình cũng không hoàn toàn là địch nhân nếu có thể tranh thủ đến bên người làm sao đều là một cái thiên nhân huyền quan cảnh đại chiến lược lục thanh bình đề cập tô tú tú chính là đem giữa hai người tình cảm nhìn rõ ràng trương quân bảo cùng tô tú tú đôi nam nữ này ở giữa tình nghĩa chỉ sợ là phật môn tính kém một tay quả nhiên tại lục thanh bình cuối cùng hét lớn một tiếng h ạ trương quân bảo sắc mặt gian nan thống khổ đ u i theo coi như ngươi giết ta ta cũng không thể gặp ngươi bị chùa kim cương người giết chết tô tú tú ở phía trước nghe nói trương quân bảo lời nói trong lòng hung hăng nắm chặt động trên mặt lại là thống khổ tuyệt vọng mặc kệ trương quân bảo là hưu ý vô ý hắn đều là bị động thúc đẩy huyền thiên thăng long đạo hủy diệt một cái trọng yếu mấu chốt cái này khiến tô tú tú cho dù dứt bỏ không được nhiều năm như vậy đối với hắn tình cảm nhưng cũng không thể thay thế sư cửa tha thứ hắn nhưng nàng như n g cũng thống khổ không biết nên như thế nào cho phải chỉ có thể một đường vọt tới trước đem đầy ngập cháy bỏng thống khổ tất cả đều phát tiết tại cản đường phật đạo đệ tử trên thân hô hô hô ba khói mây cuồn cuộn pháp lực khuấy động đại chiến tiến vào gây cấn tống nhược hư phản bội lệ thần tú cùng chùa kim cương không nghiêm cùng một chỗ hợp phật đạo lãnh tụ hai đại t ô n giả bốn đại nguyên thần đỉnh phong c h i lực ác chiến lệ thần tú huyền thiên thăng long đạo nguyên bản có bốn vị nguyên thần cao thủ bây giờ tống nhược hư chi phản bội để bọn hắn lập tức biến thành ba đánh m ư ơ i cục diện nhất tuyệt vọng hay là lệ thần tú tại chân vũ sơn mạch khí vận r a thân vô địch đại thế tại phật đạo đa mưu túc trí phía dưới bị không ngừng cắt giảm tan đi lệ thần tú ở đây khí thế mạnh mẽ khiến cho thực lực một ngã lại ngã theo thời gian trôi qua lệ thần tú đem triệt để chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục đại chiến bên trong tống nhược hư truyền âm nhắc nhở phật đạo hai nhà các ngươi còn nhớ rõ năm đó chùa kim cương độ kiếp thần sư quẻ buốc sao tương lai một người tổng lĩnh phật đạo khí vận mà lên s ấ u ta phật đạo hai môn căn cơ chúng ta đều nhận định người này là lệ thần tú bây giờ nhìn hắn gây nên cũng hoàn toàn chính xác hẳn là hắn nhưng kỳ thật huyền thiên thăng long đạo đời này đệ tử bên trong còn có rất nhiều khí vận thâm hậu hạng người cho dù tỷ lệ lại nhỏ cũng không thể phát sinh chủ quan mất chân l o n g sự tình Trương thiên sư tâm thần chấn động. Đây là tại nói có thể sẽ có lệ thần tú kỳ thật thật tổng Phật một toàn. toàn sư người người, người chấn động. nói cũng không lĩnh vận lên hoàn Hoàn chính phải khí khác kia, kỳ thật cái kia sẽ Đây mà người, người có hoàn toàn. Hoàn toàn có xác đạo là lệ là kỳ kỳ cho dù tỷ lệ lại nhỏ cũng không thể để loại chuyện này phát sinh phật môn long thụ tôn giả lúc này quát khẽ một tiếng yên tâm ta trước khi đến di la tổ sư đã sớm ban thưởng hắn chi tu hành cả đời trí bảo di la kim trung vật này chính là lục địa thần tiên trí bảo tế h dùng đại giới cực lớn lúc đầu muốn dùng làm cuối cùng nhằm vào lệ thần tú đại s á t chiêu nhưng giờ phút này hắn cấp tốc quyết đoán dùng để làm một cái khác công hiệu đang tiếng t r u n g như sấm xét chân thế thanh trừ hết thể tạ c â m giờ k h ắ c này chân vũ sơn mạch đều bị nó trang nghiêm thanh â m tràn ngập lấp đầy ông ông ông ông một ngụm bên trên ấn các loại phật môn phù văn óng ánh kim trung bị long thụ tôn giả tế ra như thôn thiên miệng k h u ấ y động giữa thiên địa vô tận khí lưu l a n lộn hô hô hô c h i ề u tịch linh khí bị kim trung tụ đến cái này ngụm kim trung quang mang lập lọe trói mắt bức người nháy mắt sông lên trời cấp tốc biến lớn không được tôn t ĩ n h chi lúc này biến sắc trông thấy cái này ngụm lục địa thần tiên trí bảo sự kiện lần này ngay cả lục địa thần tiên trí bảo đều có n à y căn bản không phải cấp năm sự kiện tôn t ĩ n h chi tâm chìm đáy cốc hắn trơ mắt nhìn cái này ngụm màu vàng t r u ô n g lớn một hơi ở giữa bên i lớn như một cái sơn hà cái lồng gào thét ở giữa liền đem chân vũ d â y núi nơi ở ba ngàn dặm toàn bộ bao phủ tại trong đó trong một s á t na chân vũ d â y núi đều bị thần tiên trí bảo di la kim trung bao phủ ở để trong này trở thành một chỗ lồng giam dù cho là ai cũng mọc cánh khó thoát Ma phật đạo thập đại cao thủ nhờ vào đó thần tiên trí bảo chi thế hội tụ một vùng biển mênh mông thần lực như sóng biển v ô mà xuống suy suy suy lệ thần tú cùng lão long cùng tôn tĩnh chi thân thể tất cả đều bị thương vẩy r a màu tươi b à n h tôn tĩnh chi cùng lệ thần tú sẽ cùng lại với nhau vị này nho môn tiên sinh cũng không tiếp tục che giấu không chút do dự gấp r ộ n g hết lớn lệ đạo chủ đã đến nông nội như thế ngươi coi là thật không có cái gì chuẩn bị ở sau sao lệ thần tú tóc đen bay múa đối mặt cái này đến c h ợ trận mình nho môn tiên sinh sắc mặt bình tĩnh nói không có không có hai chữ này để tôn tĩnh chi một mặt trắng bệnh cái gì làm sao có thể tên kia gọi là tô tú tú thiếu nữ đến tột u cùng nàng là ai nghe vậy lệ thần tú con ngươi vì đó cò rụt lại ngươi hắn không thể lý giải vì sao cả đời này trọng yếu nhất bí mật liền ngay cả tiềm phục tại bên cạnh mình tống nhược hư cũng không biết sự tình tôn tĩnh chi thế mà lại biết ầm ầm ủ ủ đại chiến còn đang tiếp tục lệ thần tú thân thể không ngừng thêm sáng tạo nhưng hắn truyền âm tôn t ĩ n h chi nói tôn tiên sinh lệ m ẫ không biết ngươi là làm thế nào biết tú tú đặc thù liền như là lệ m ỗ chẳng biết tại sao sẽ không hiểu tín nhiệm ngươi là đồng dạng ngươi nếu muốn hỏi chuẩn bị ở sau lệ m ẫ hoàn toàn chính xác không có hôm nay chỉ là không tiếc một trận chiến mà thôi tôn tĩnh chi truyền âm c h ấ n thiết lên không có khả năng ngươi đã sáng lập huyền thiên thăng long đạo này g liền rõ ràng sẽ coi hôm nay làm sao lại cái gì đều không chuẩn bị vậy ngươi sáng lập một cái sớm muộn sẽ bị diệt tông môn là làm cái gì ken ken tiếng vang thân thể của bọn hắn lại lần nữa bị đánh nát hồi lâu trầm mặc về sau trả lời tôn tĩnh chi chính là một câu lệ thân tú cho tới bây giờ liền không trọng yếu là bọn hắn đem lệ mộ xem như rất trọng yếu tôn tiên sinh nếu thật muốn giúp lệ mộ hy vọng ngươi tìm cơ hội giúp lệ mộ đem tú tu ở bên trong một chút môn nhân đệ tử cùng trường lão đều đưa đi một chỗ nơi đó có lệ mỗ năm đó khai phái lúc thiết lập tinh không cổ trợ có thể đem người từ cái này di la kim trung g i ớ i đưa ra ngoài đây chính là lệ mô duy nhất muốn nhờ tiên sinh một sát na này tôn t ĩ n h c h i tâm thần chấn động lệ thần tú từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới dùng cái kia tô tú tú mở ra cái gì phản công chuẩn bị ở sau mà là h ắ n tự sáng tạo phái ngày lên đã nhìn thấy một ngày này từ đó vì thiếu nữ tưởng tượng tốt đường lui tôn t ĩ n h chi coi là lệ thần tú sẽ hy sinh tô tú tú để hoàn thành cái gì kết quả là h ắ n tử đều không có minh bạch lệ thần tú hy sinh chính là cái gì muốn bảo vệ lại là cái gì tôn t ĩ n h chi đau thương cười to cái này đại biểu cho đây quả thật là một lần tử vong nhiệm vụ hắn vẫn cho là lệ thần tú sẽ có cái gì mấu chốt phản công thủ đoạn nhưng mà hoàn toàn thất bại đây chính là một lần để hắn chết nhiệm vụ chương một trăm mười bị luân hồi quất lấy tiến lên không tiến tiến liền bị nghiền chết toàn thể đệ tử nghe lệnh cường điệu truy sát huyền thiên chân truyền đệ tử không thể bị chạy ra một người một tiếng từ trên bầu trời truyền xuống dụ lệnh truyền khắp phật đạo hai môn bên trong một chỗ tống huyền anh phụ thân ngươi chính là ta núi long h ổ trường lão ngươi cũng là chúng ta núi long h ổ một mạch đệ tử cùng bần đạo ngang hàng không muốn chấp mê bất ngộ mau chóng trở về đạo môn tiểu thiên sư trương ấu lân tiếng nổ hét lớn hán trong lòng bàn tay lôi pháp hưng hực vung vẩy ở giữa như mấy chục đầu lôi xà cổ vũ đ a nhìn g cùng Tống u y h cái bi ai này tống h n t huyền anh thân sắc đúng là biết rõ cha mình chính là người trong đạo môn vẫn muốn một lòng chết tại huyền thiên thăng long đạo nơi này tả h ư u đến đây viện trợ trương ấu lân cùng nhau cầm na tống huyền anh môn nhân đều là tâm tình chấn động có thể để cho thể Tống để ấu lân không nên ở chỗ này trì hoãn đuổi theo cái kia giết chết chùa kim cương huyền diệt thiếu niên cái kia một nhóm bên trong trọn vẹn ba vị huyền thiên chân truyền đệ tử đã trốn dưới huyền vũ núi kim cương đệ tử trường quân bảo n g i ễ m nhiên cũng phản bội chùa kim cương nhìn thấy về sau không cần cố kỵ nhất thiết phải toàn chu ba người ngươi cùng thái chân cùng đi nơi này có ta c h ấ n chủ hắn long h ổ trưởng lao chém giết một vị huyền thiên trưởng lao về sau đến đây tiếp nhận c h ấ n áp tống huyền anh tống huyền anh là trong môn bối phận kỳ cao tống trưởng lao c h i tử lại là kỳ tài n g ú trời t trên bản chất vẫn là bọn hắn núi long h ổ một mạch đệ tử bọn hắn dù sao không bỏ được chu diệt cái này hậu bối chỉ cần tạm thời hàng phục lại hắn chờ mang về núi long h ổ tự có phụ thân hắn nói với hắn minh hết thảy đem hắn đạo trả lời cửa vâng trương ấ u lân nghe vậy cấp tốc hướng dưới núi mà đi tới đồng hành còn có la thái chân vị này thủ tịch đại đệ tử mặc dù tại tống huyền anh trên tay thủ thương nhưng là hai vị thiên nhân huyền quan tu vi đệ tử cầm xuống ba người kia xác nhận không thành vấn đề trên đường còn có phật môn đời chữ huyền hai đại đệ tử gia nhập trong đó một vị tính danh gọi là huyền duyên chính là hai trăm năm sau lại một vị phật môn thần tăng tọa c h ấ n công đức dường vị kia cái này hết thể bốn vị phật đạo thiên tài tiến đến truy sát đảo tẩu lục thanh bình ba người ma đình đã điện huyền vũ bạch ngọc trên quảng trường, bạch bích vũ s ụ phật đổ, từ t ầ đầu, n thông tướng, liền không có một khắc đồng hồ dừng lại đại chiến, đem nơi này đánh nát thành phế tích nơi bình thường. tới trúc tại phát bắt một tích pháp cho khắc hồ phế h p cơ, buộc có đạo lại đại võ đem ra đạo hai môn lần này xuất động riêng phần mình bảy thành môn nhân đệ tử có được tuyệt đối số lượng ưu thế bọn hắn vì hủy diệt huyền thiên thăng long đạo từ vài thập niên trước liền bắt đầu chuẩn bị lần này tuyệt sẽ không cho phép mảy may biến c ấ ngoài ý muốn phát sinh đông nhiên cái kêu một cái t r ớ c mắt bị lưu hào chấn áp thô bạo tống huyền anh hôn mê trước đó trông thấy bình sinh tuyệt vọng một màn mục sư đệ nhị sư huynh có vô số huyền thiên thăng long đạo đệ tử thê lương gào thét vị kia ôn tồn lễ độ huyền thiên nhị đệ tử mục vân chiêu bị phật môn một vị tên là huyền tịch tuổi trẻ tăng nhân hợp nhất chúng võ tăng cùng một chỗ đem mục vân chiêu thân thể đập nát chết yểu ở chân vũ cửa đại điện vị này huyền tịch là hai trăm n năm sau chùa kim cương phương trượng lại về sau còn có đông đảo huyền thiên trưởng lão gào thét chém giết nhưng mà lại không ngừng bị phật đạo cao thủ vây kín mà lên lấy nhiều khi ít huyền thiên thăng long đạo bắt đầu có trưởng lao v ỡ t lạc đình huyền vũ bạch ngọc quảng trường đã bị máu nhuộm đỏ tôn t ĩ n h chi ở trên trời đại chiến đồng thời nhìn xem một màn này trong lòng đã chết lặng đây chính là năm đó phật đạo chấn áp huyền thiên một mạch màu máu tàn sát chi bắt đầu tôn tiên sinh lệ mỗ sẽ tại một hồi vì ngươi sẽ mở một lỗ hổng để ngươi xông ra m ờ i người này vây kín cũng hết sức có khả năng ngăn chặn bọn hắn đại bộ phận người ngươi đem tú tú đưa đến tinh không khổ trận chỗ về sau liền không cần lại lội ta huyền thiên lần này vũng nước đục có thể trốn liền trốn đi lệ thần tú truyền âm mang theo một loại bi thương tôn t ĩ n h chi sắc mặt t ạ m đạm trốn lần này luân hồi sự kiện chính là luân hồi điện vì hắn chuẩn bị lịch luyện khảo nghiệm hắn làm sao trốn luân hồi điện bên trong chưa xong không thành nhiệm vụ xóa bỏ quy củ nhưng là hắn chỗ kinh lịch mấy trăm năm nay trải qua luân hồi kinh lịch lại hiếm người đi đến cuối cùng Đơn giản cũng lần à thành, bởi trưởng hồi kiện vì vượt tự thân trưởng thành, không đạt được vượt qua luân hồi sự không luân được c qua yêu u u từ đó chết tại đó l â hồi i sự k ệ này bên trong. Lần n giờ đến phiên hắn phía dưới rời đi đỉnh huyền vũ nào đó đầu tiểu đạo lục thanh bình trong lòng lộn xộn nhìn xem màu vàng bầu trời kia là phật môn thần tiên trí bảo trung lớn biến thành thậm chí ngay cả chân vũ sơn mạch đều bao lại n à y căn bản liền chạy không xuất ra trong lòng của hắn run rẩy chẳng lẽ muốn ta mang theo tô tú tú tại bị phật môn kim trung c h á u ở ngàn g i ả m phạm vi bên trong sống qua bảy ngày ta đây cũng là tử vong nhiệm vụ sao tô tú tú cũng đồng dạng mê mang ba người chỉ lo rời xa đỉnh huyền vũ trên đường tại ba người nỗi lòng riêng phần mình lộn xộn một đường không lợi thời điểm đông nhiên lục thanh bình trong ngực truyền đến một tiếng thanh âm nam tử đến từ trên trời một người t r u y ề n âm mang tô tú tú đi sau băng ngọn núi nơi đó có lệ thần tú đã sớm bố trí tốt tinh không cổ trận có thể đem tô Tú tú đưa tiễn ngươi chỉ cần thành công tình không ngươi nhiệm liền hoàn thành. tôn tĩnh tiên đưa chi chỉ cổ đem Tô Tú Tú thành công đưa vào tình không cổ trợ, vào Là vụ sự kiện lần này bên trong nhằm vào ngươi khảo nghiệm nhiều nhất sẽ không vượt quá ba vị thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ liên thủ mà đối với ta thì là chí ít ba bốn vị nguyên thần chân nhân liên thủ nhìn như giống nhau kỳ thực ta đã sống không xuất ra sự kiện lần này ngươi lại có tỷ lệ còn sống ra ngoài nếu ngươi cái này có thể đi ra ngoài đến lúc đó hy vọng ngươi vì ta đem một vật mang cho một người nói đến đây lời nói im bặt mà dừng lục thanh bình không khỏi biến sắc hắn không có tìm được nhiệm vụ lần này một chút hy vọng sống sao thiếu niên sắc mặt chấn động ngẩng đầu nhìn về phía vậy căn bản thấy không rõ lắm bầu trời giao chiến nơi đó sớm đã là như là hỗn độn một mảnh chiến trường tự thành một vực hắn không nghĩ tới mình tin tức cũng không có cho tôn tĩnh chi lấy viện trợ tương phản đúng là tôn tĩnh chi cho ra tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở đem tô tú tú mang đến s a o b ă ngọn n g núi liền có thể đưa nàng đưa ra ngoài cái này vậy mà thật sự là tử vong của hắn nhiệm vụ lục thanh bình cùng tôn tĩnh chi đã sớm không chỉ một lần đều rõ ràng chuyện này mà chân chính nghe được vị này nho môn tiên sinh cuối cùng bàn giao di ngôn bình tĩnh ngữ khí hắn như cũ rung động trong lòng khó m à tiêu hóa tin tức này thiếu niên trong lòng rung động sợ phản phất từ trên người tôn t ĩ n h chi trông thấy tương lai mình một chút vận mệnh còn nhớ do hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào sự kiện thời điểm đã từng hỏi qua mạnh hàn thiền cùng diệp sĩ an luân hồi điện đối với kết thúc không thành nhiệm vụ luân hồi giả trừng phạt là cái gì bọn hắn trả lời không có trừng phạt đằng sau diệp sĩ an tiếp theo một câu mặc dù không có trừng phạt nhưng theo thực lực tăng lên gặp phải sự kiện độ khó cũng liền càng lớn nếu như tự thân mỗi lần tiến vào sự kiện trước đều không có đột phá trước đó mình như vậy căn bản ở sau đó sự kiện bên trong sống không nổi đây cũng chính là nói luân hồi giả đương nhiên cũng có thể không hoàn thành nhiệm vụ thông quan sự kiện tựa như hắn kiếp trước chơi đùa có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ đạt tới đánh giá cao nhất tam tinh thông quan cũng có thể nhiệm vụ đều không hoàn thành đánh giá thấp nhất lẻ tẻ thông quan khác nhau ở chỗ không đi chủ động hoàn thành nhiệm vụ lẻ tẻ thông quan luân hồi giả sẽ tại sự kiện bên trong không thu hoạch được gì không có công đức ban thưởng không cách nào tăng lên chính mình đưa đến kết quả là loại này luân hồi giả tiến vào lần tiếp theo độ khó gia tăng sự kiện về sau tự nhiên sẽ bị sự kiện bên trong nguy hiểm sàng trọn rơi lục thanh bình đ ố n g nhiên rốt cục đối với luân hồi điện nói tới bồi dưỡng tương lai thần thoại một chuyện có trực quan cảm thụ không ngừng cho luân hồi giả gia tăng nguy hiểm độ khó bức bách luân hồi giả đột phá cực hạn của mình mặc dù không có xóa bỏ trừng phạt nhưng là sẽ có giống sinh tồn chết như vậy vong nhiệm vụ sự kiện chờ ngươi không cách nào đột phá tự thân căn cơ người sẽ bị luân hồi điện sàng chọn vứt bỏ trái lại lưu lại có thể không ngừng đột phá mình hoàn thành rất nhiều chuyện không thể nào từ vô số tái sinh chết bên trong sông tới nhất định là vạn người không được một cái thế thiên tiêu nhất tới gần thần thánh một nhóm người đây chính là luân hồi điện tạo thần mục đích lục thanh bình ngửa đầu nhìn về phía cái kia tôn tĩnh chi đang gian khổ đại chiến cổ tinh không trong chiến trường cho nên gặp căn bản là không có cách hoàn thành tử vong nhiệm vụ chẳng lẽ là bởi vì tôn tiên sinh đã thật lâu không có đột phá qua mình cho nên luân hồi điện nhằm vào hắn một lần cuối cùng cá nhân thí luyện ạ loại này tuyệt vọng địa ngục phó bản chỉ có tại tôn tiên sinh trên thân sinh ra kỳ tích mới có thể thông qua nhưng kỳ tích sở dĩ là kỳ tích là bởi vì nó quá thưa thớt nhưng luân hồi điện cần có lẽ chính là loại này kỳ tích chính là loại này thưa thớt thiên tiêu tương phản không phải vô song cái thế chi thiên tiêu không thể nghịch thiên cải m ệ n h liền chính là hoàn toàn vô giải tử vong nhiệm vụ lục thanh bình trong lòng hàn khí bốc lên cốt tủy h đều phát lệnh đây chính là hắn tiến vào luân hồi điện lục thanh bình phảng phất trông thấy tình cảnh như vậy tại một mảnh tre kín màu máu đùi gai cùng yêu ma quỷ quái hoang nguyên bên trên tất cả luân hồi giả đều tại hướng về phía trước chạy không ngừng có các loại nguy hiểm đánh tới nhưng bọn hắn lại không thể nguyên điệu dừng lại bởi vì sau lưng bọn họ có một vòng cực lớn máu tanh ổ quay trong đó sinh ra vô số đại thủ cầm roi tại quật lấy bọn hắn những thứ này luân hồi giả để bọn hắn gào thét gầm thét không thể không hướng phía một cái tên là thần thánh mục tiêu tiến lên muốn bọn hắn dùng hết bất cứ giá nào phát huy ra hết thệ tiềm lực trong quá trình này chạy chậm không chạy nổi chú định chạy không đến điểm cuối cùng những người này đều chỉ có một cái hạ tràng đó chính là bị cái kia cực lớn ổ quay ép qua thân thể ép thành một địa huyết bùn sau đào thải không thành thánh cuối cùng là vừa chết à. lục thanh bình lòng đang run dậy lập tức hắn trong mắt có đoàn liệt hỏa tại thiêu đốt là e ngại cũng là kiềm chế cực hạn trong lòng gào thét ta nhất định muốn đứng ở cuối cùng trở thành chư thiên thần thánh bên trong một viên mang theo tô tú tú phóng tới s a o băng ngọn núi thiếu niên ánh mắt hắn đỏ một cái uy tín lâu năm luân hồi giả sẽ bị nghiền nát phía trước một màn nói cho hắn muốn sống đến cuối cùng muốn thành tựu thần thánh phải không ngừng đột phá chính mình mới có thể không bị chuyển động luân hồi c h i luân ép thành một chỗ bùn máu t r ư ớ c 111, tử cục hay không trần vũ sơn mạch 12 ngọn núi chính đều là trung thiên địa tạo hóa chi địa đều có kỳ diệu mà bây giờ ẩm ẩm âm ẩm âm thanh sấm sét vang vọng đất trời rầm rầm các ngọn núi lớn chi sơn pháp lực c h ả y xiết thanh âm như sông lớn c u ầ n c u ộ n thế này chi kinh thiên đại chiến tam đại trong tông môn thần thông pháp tướng hoặc giữ tợn hung mãnh hoặc nhân t ử cao hòa đều đấu thành một đoàn bầu trời mặt đất đều bị nhuộm đỏ thành một mảnh màu máu chiến trường đã sớm từ đỉnh huyền vũ rời chuyển đến bị di la kim trung bao phủ bất luận cái gì một chỗ huyền thiên thăng long đạo đỉnh núi ô ngong n o n g đây là huyền thiên thăng long đạo các ngọn núi lớn bên trên trận pháp tại phát huy tác dụng giết chết phật đạo tu sĩ núi thính lôi thiên lôi đại trận núi minh n g u y ệ t huyền âm đại trận núi quan hà hồng quang đại trận núi kim hy liệt dương đại trận giữa thiên địa vô số phủ văn chạy x i ế t hội tụ l a n lộn ẩm ẩm tiếng vang chấn động sơn hà tiếng la giết cùng tiếng gào thét không dứt bên h a i nhưng thắng lợi thiên bình đã sớm bởi vì huyền thiên khí vận trôi qua hoàn toàn nghiêng hướng hai đại thánh địa một bên những thứ này huyền thiên đại trận khởi động chẳng qua là để huyền thiên một mạch c h ố n g cự càng thêm thảm liệt bi tráng một điểm đây là đã sớm diễn dịch qua một lần sự tình lúc này chẳng qua là luân hồi điện vì khảo nghiệm hai cái luân hồi giả tại nơi nào đó giữa thiên địa hình chiếu sự kiện tái diễn b ê thôi một đường chạy tới núi tinh vẫn mà đi ba người đông nhiên vào thời khắc này đồng thời ngầm đầu ầm ầm long thiên địa rung mạnh lại nhìn đỉnh đầu cái kia tinh hà treo ảm đạm trên bầu trời đ ố n g nhiên bị xé mở một cái miệng lớn một vị thân mang áo lam toàn thân nhuốm máu trung niên văn sĩ từ mười đại nguyên thần cao thủ cháy bỏng trong vòng chiến đi ra tôn tính chi là bị lệ thần tú cương ép đưa ra đến tại tinh hà bên trong lệ thần tú lấy nổ tung thân thể mình làm đại giá đem một thân thần ma chi huyết đ ụ c thân tản ra trở thành cổ lao dưới trời sau hai tôn hung thú tại cái kia một chàng tinh hà chỗ sâu có đến từ thái cổ man hoang hung thú khí tức trung trung điệp điệp va chạm thập phương tứ ngược hướng phật đạo hai nhà nguyên thần cao nhân kia là một tôn huyền vũ cùng một tôn đàng xà lệ thần tú tiên võ đồng tu nguyên thần tổng hợp phật đạo hai nhà c h i thâm hậu căn cơ chính là thế này thiên hạ đệ nhất đại nguyên thần nhục thân lại có tự sáng tạo chân vũ đại lực thần thông trợ rút nuôi liền một thân nhưng so sánh võ đạo trí cảnh thần ma chi huyết bây giờ h ắ n trực tiếp băng liệt nhục thân của mình tản ra máu của mình coi đây là đại giới đổi lấy hai đầu thần thú trợn trợ, cũng đưa ra tôn tính chi nhưng mà tôn t ĩ n h chi vừa mới trùng sát ra vòng chiến tại sau lưng của hắn liền đánh tới phật môn long thụ tôn giả cùng cái kia phản đồ tống đ ư ợ t hư nho môn tu sĩ đã ngươi không biết sống chết đến trợ lệ thần tú lại biết nhiều như vậy bí mật há có thể bị ngươi chạy thoát lưu lại tính mệnh đến bọn hắn cường thế đánh tới phật đạo pháp lực như hai đầu sông lớn đổ xuống mà ra sắt cơ hừng hực trong tinh hà lệ thần tú biến sắc không nghĩ tới hai người này thế mà không để ý mình đi chuyên môn thẳng hướng tôn t ĩ n h chi t ô n tĩnh chi thấy hai người đánh tới nhưng trong lòng bị thương không thể minh bạch hơn được nữa là bởi vì cái gì bản này cũng không phải là thế giới chân thật mà là luân hồi điện vì hắn cùng thiếu niên biến hóa ra thí luyện tri đ i ệ n cho dù bên trong thế giới này hết thể nhân vật đều có hợp lo d i p động tác nhưng khống chế hết thể lực lượng hay là luân hồi điện đã là khảo nghiệm hắn mà diễn hóa xuất thế giới làm sao lại để hắn đào tẩu bây giờ phân ra phật môn mạnh nhất một đại tôn giả đỉnh tiêm đại nguyên thần cùng tống nhược hư vị này huyền thiên thứ nhất đại t r ư ở n g lão chính là đối với hắn tốt nhất khảo nghiệm lấy bản thân chi thân đối chiến thế này mạnh nhất hai vị đại nguyên thần đại chiến tại chân vũ dậy núi bên trên trên bầu trời bộc phát cái này nho môn tu sĩ có một nửa hạo nhiên khí tu vi nửa đường chuyển tu nguyên thần tiên đạo lại để lại cho hắn lớn tệ nạn cứ thế thể phách suy yếu tôn giả người ta liên thủ nhanh chóng giải quyết hắn tống nhược hư hét lớn trong tay một cây lấp lóe ô quang trường thường sẽ rách thiên địa hướng phía tôn t ĩ n h chi đánh tới hắn mặc dù cũng là nguyên thần tiên đạo tu sĩ nhưng lại muốn so tôn t ĩ n h chi nhục thân cường hoành nhiều muốn công tôn t ĩ n h chi n h ư ợ c điểm giết phá nhục thể của hắn trước hủy đi một nửa nho môn hạo nhiên khí tu vi keng phật môn long thụ tôn giả thi triển phật môn đại thần t h ô n g pháp tướng cao tới mười tám trượng liên hoa lượt trời lại sinh vô hạn sắc cơ thao thao bất tuyệt nào h về phía tôn t ĩ n h chi thế gian này tu h à n h dù chia làm ba phương hướng nhưng một điểm bản chất không thay đổi đó chính là thông qua khác biệt phương thức mang tới thiên địa lực lượng phật đạo thôn phệ thiên địa lực lượng dưỡng thần luyện r a nguyên thần võ giả thôn phệ thiên địa lực lượng luyện thể luyện thành cường hoành thể phách nho môn không luyện nguyên thần cũng không luyện thể phách suy nghĩ khác người nuôi một ngụm tâm khí đạo lý lấy mình tâm hợp thiên tâm lấy tự thân đạo lý đi chứng giữa thiên địa đạo lý muốn cùng thiên địa đạt thành cộng minh mặc dù nho tu thể phách suy yếu thân hồn mềm yếu hư lại có thể một hơi dẫn động thập phương phong vân ngàn vạn khí tượng cuối cùng tu đến cực hạn chính là miệng ngậm t h i ê n hiến chấp trưởng thiên địa phát tác vì thế nhân trình b à y đạo lý vì chúng sinh chế định quy củ nhưng giai đoạn trước nhược điểm cũng rõ ràng chính là gánh chịu sở tu đại đạo thể phách suy yếu một khi thân thể bị đánh nát ngụm kia đạo lý tâm khí liền sẽ tán đi hai vị này thế gian đại nguyên thần nhìn ra tôn tĩnh chi một nửa nho môn tu vi muốn trước cận thân phá mất tôn tĩnh chi nhục thân hủy đi hắn ngụm kia nho môn tâm khí liền tương đương với phế bỏ tôn tĩnh chi một nửa tu vi lại ma diệt tôn tĩnh chi tiên đạo nguyên thần liền dễ như t r ở bàn tay lục thanh bình không dám nhìn trên không thảm liệt đại chiến tôn tĩnh chi lấy một đ ị c h hai đều là hai trăm năm trước xếp tại thiên hạ nguyên thần ở giữa trước mười cao thủ chiến đấu bên trong hắn vô cùng thê thảm chú định tử lộ đây chính là luân hồi điện cho tôn tiên sinh tử vong khảo nghiệm mà cho ta khảo nghiệm là đang lục thanh bình suy nghĩ lấp loe thời khắc nhắc tới cái gì cái gì liền đến hô hô hô có mấy đạo thân hình báo táp đánh tới giết ta huyền diệt sư đệ tiểu ma đầu nạp mạng đi một tiếng như sấm gầm thét từ hai bên trên đường núi đánh tới hai vị tăng nhân tại bọn hắn khác một bên còn có đạo môn núi long h ổ tiểu thiên sư cùng la thái t r â n hết thảy bốn người bốn vị phật đạo thiên tài lục thanh bình nhận biết trong đó một tên hòa thượng mặc dù diện mạo tuổi trẻ chút nhưng rõ ràng là hắn từ khổ huyền trong trí nhớ nhìn thấy chùa kim cương láo tăng diện mạo hình dáng là trẻ tuổi thời điểm chùa kim cương phương trượng trong đó la thái chân trương thiếu lân cùng hai trăm năm sau phật môn phương trượng huyền tịch đều là thiên nhân huyền quan cao thủ đã sớm thể nội sinh ra chân khí nhưng giá lôi ngự điện vượt xa khỏi lục thanh bình một cái đại cảnh giới sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực huyền tịch sư huynh thiếu lân tên kia gọi lục thanh bình tiểu tử không đơn giản giao cho ta đến các ngươi đi giết chết hai người khác la thái t r â n mặc dù tại tống huyền anh trên tay thảm bại nhưng vẫn cũng là núi long h ổ bên trong đệ tử một đời đệ nhất nhân cũng là cái này đột kích tứ đại phật đạo thiên tài bên trong tu vi đệ nhất người không do dự lúc này hướng phía có thể chém giết huyền diệt lục thanh bình giận mà đánh tới hắn một ngón tay điểm ra một đạo khí kình xé rách không khí như ánh chớp thẳng đến lục thanh bình tính mệnh mà đi cùng trong lúc nhất thời phật môn hai đại võ tăng n à o về phía trường quân bảo một vị là hai trăm năm sau kim cương phương trượng một vị là phật hiệu thứ nhất biện tăng huyền duyên huyền tịch hòa thượng hét lớn quân bảo ngươi là ta kim cương đệ tử còn không mau mau lạc đường biết quay lại quay đầu là bờ đưa ngươi bên người hai tiểu ma đầu cầm xuống trở về sư phụ ngươi còn có thể không so đo tội lỗi của ngươi nhưng mà đáp lại hắn lại là trương quân bảo không một lời lên tiếng ngăn tại tô tú tú trước mặt ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m huyền tịch huyền tịch thấy thế c h ầ m thấp lên tiếng t ố t vậy liền đừng trách vi huynh không k h á c h khí huyền duyên sư đệ ngươi ta trước cầm xuống quân bảo hắn nói chuyện đồng thời cái kia trương thiếu lân đã nhào về phía tô tú tú ẩm đồng thời lục thanh bình cũng ăn la thái chân một kích thân thể trùng điệp nện ở trên vách núi đá phần lưng ngắt giữa sắc mặt kịch biến thật là khủng khiếp tu vi đây chính là thiên nhân huyền quan cao hắn một cảnh giới la thái chân chi tu vi hoàn toàn nghiền ép lục thanh bình hắn chỉ là dùng đao tiếp một kích liền bị cương mạnh khí kỉnh va chạm lui ra phía sau bảy tám trượng nện ở trên vách núi đá mới đình chỉ trong miệng hiện lên ngai ngái trong lòng cấp h i ê u tôn t ĩ n h chi tiên sinh đối thủ là hai vị đại nguyên thần với hắn mà nói cơ hồ là tử cục đến nơi này của ta đối thủ là ba vị thiên nhân huyền quan cảnh phật đạo hắn thiên tài với ta mà nói lại không hoàn toàn là tử cục bởi vì ta chí ít còn lôi kéo đến trương quân bảo cái này giúp đỡ cùng hoán huyết đỉnh phong tô t ú tú không phải lẻ loi một mình ba đối với bốn hai bên cảnh giới cách xa hoàn toàn chính xác cực lớn lại không phải hoàn toàn là tử cục vẫn có một chút hy vọng sống cái này cỡ nào thua thiệt hắn vừa rồi xuống núi thời điểm n h a n trí không phải thật sự thành tử cục hiện tại xem ra mấy người kia chính là ta hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ cần thiết đối mặt bốt muốn đem tô tú tú đưa đến tinh không khổ trận rời đi nhất định phải từ cái này ba cái vượt qua ta một cái đại cảnh giới thiên nhân huyền quan trên tay giết ra ngoài lấy tu vi của hắn luân hồi điện an bài cho hắn khảo nghiệm chắc chắn sẽ không là tông sư một cấp nếu như nói đánh bại cùng cảnh trong cao thủ huyền diện là luân hồi điện đối với hắn cái thứ nhất khảo nghiệm như vậy hiện tại muốn từ ba cái cao hắn đại cảnh giới la thái chân mấy người thủ hạ rời đi chính là hắn cái thứ hai khảo nghiệm cần vượt biên tác chiến biểu hiện ra luân hồi điện thưởng thức phi phạm tiềm lực có thể hay không nắm chặt thuộc về hắn cái k i a m ộ t chân quý sinh cơ đã như vậy liền nhìn bằng ngươi la thái chân phải chăng có thể tư cách khảo nghiệm ta lục thanh bình ánh mắt hừng hực như hai đoàn liệt hỏa bước lên lúc này gầm nhẹ một tiếng bạn đao chạm hướng la thái chân đã lâm trận lui sợ chỉ có một đường chết giờ k h ắ c này nơi này chỉ có một đầu vì mệnh chém giết bỏ mạng h u n g thú phân phật kịch liệt kình phong gào thét từ la thái chân bàn tay ở giữa không ngừng mà bắn ra la thái chân trước đây cùng tống huyền anh giao chiến bị thương không nhỏ lồng ngực bị tống huyền anh ở nơi đó lưu lại một cái q u y ề n ấn đập nát ba cây xương sườn xé nát một bộ phận lá lách hắn đánh tới thời điểm cũng không có cùng lục thanh bình cận thân giao thủ nhưng thuần túy là lấy thiên nhân huyền quan cảnh giới cao thủ chân khí kinh lực b ộ c phát mà ra mỗi một kích đều có thiên quân chi uy đây là núi long h ổ võ đạo thần chiêu long h ổ kiếm chỉ lấy chân khí trong cơ thể bừng bừng phân chấn cho dù trong tay không binh l ư ớ i đao cũng có thể kích xạ ra lăng lệ vô song kiếm khí hô hô hô ba mấy chục đạo kiếm khí bao t á p mà ra lục thanh bình ngâng đao không ngừng hoành ngăn bổ ra trong vắt khiết như mặt nước đao quang hướng phía bốn phía tràn đấy đinh đinh đang hắn mắt phun hung quang không ngừng đổ ngang chém thẳng vung ra mãnh liệt đao phong x é rách không khí vụ vù va chạm những cái kia kiếm khí la thái chân lạnh lùng bước giết trước đây tại long h ổ đạo viện lúc bị ngươi khoe h oai kia là la mộ cũng không có xuất thủ hôm nay tử kỳ của ngươi liền đến hắn mặc dù thụ thương lại vẫn là núi long h ổ thủ tịch đại đệ tử mấu chốt nhất chính là hắn cao hơn lục thanh bình một cái đại cảnh giới đều là lấy kiếm khí tướng bức kinh khủng tu vi áp chế liền để thiếu niên như gặp mưa như chút nước thiên ế lớn không n chịu ổ Thiếu i n l ặ nhân g vung lẽ đao, xé r á c không khí, đao quang như thủy quang n g đao c huyền y vô khổng bất nhập, từ bốn phương tám hướng bao hướng là thái chân. Thiên bốn trùn nhân bất bao từ tám là quan lại như thế nào bị ta chém giết huyền diệt đều khẩu khí quá lớn muốn khiêu chiến các ngươi vượt biên một trận chiến ta so hắn sao lại không bằng đâu chỉ không phải không bằng huyền diệt ngay cả đầu người đều giao pho tại trong tay thiếu niên có đao nơi tay lục thanh bình nhưng so sánh tay không tất sắc giết chết huyền diệt thời điểm hắn càng hơn mấy lần không thôi Kích thủ trình liệt giao thủ quá trình bên trong. quá bên phanh phanh phanh lục thanh bình thân thể không ngừng bị la thái chân điểm ra kiếm khí bước lui từng sợi kiếm khí phía sau đều rất giống một viên trọng chủ y đập tới hắn thân thể tức thì bị những thứ này kiếm khí xuyên thủng ra ba bốn cái huyết động cầm đao bàn tay đều run lên nhưng hắn mắt tỏa hung ác ánh sáng không sợ không sợ một mạch xông về phía trước chỉ vì tới gần la thái chân tìm kiếm một kích trí mạng phản công cơ hội tại mấy chục lần xê dịch thân hình nghĩ cách tới gần lấy không trọng yếu bộ vị thân chúng bảy tám kích bị xuyên thủng thương thế làm đại giá giờ khác này thiếu niên dưới chân một điểm cuộc sống đại long ở giữa dâng lên mênh mông huyết khí tận trời mượn huyết khí đem đao quang thay đổi đ ố n g nhiên hóa một vùng biển mênh mông đao thế hướng phía la thái chân c h ú t xuống rầm rầm như sóng biển c u ố n ngược mà đến đao thế đem la thái chân long hổ kiếm khí tách ra hướng phía bốn phương tám hướng bưu bán hủy hoại xung quanh núi đá cây cối nổ tung các loại cục đá chạc cây tựa như ám khí bắn ra bốn phía Tốt một thanh thể thần kém khí, chỉ kém nửa phần, liền có thể nhập thần binh nửa liền lợi có cấp đồng ộ La thái chân trong lòng thán. Bạch lộc binh khí thế bày ra, lục đao ra, thanh bình cầm chi quét ngang, thái trong thán. thế quét tự thân không tổn chân Bạch binh khí bình chi không hào. cảm cầm mà bày đ ưu thời thiếu niên xé mở lỗ hổng cấp tốc vung đao nhào thân tới sắt cơ nồng đậm cái kia một cái c h ư ớ c mắt la thái chân c h ấ p động ánh mắt nhau lại không tầm thường thiên phú chiến đấu phát hiện thân thể ta bị thương liền muốn tới gần ta thân thể cùng ta cận thân giao chiến tranh thủ cái kia ít càng thêm ít phần thắng đáng tiếc hán quát l ệ n h một tiếng dung thân mà lên vậy mà không lùi ngược lại nên thân hướng về phía trước la thái chân đổi kiếm chỉ vì trường kiếm như như du long nhào về phía lục thanh bình đúng là căn bản không sợ tự thân thương thế hán trưởng kiếm tụ hóa lăng lệ chân khí trường nhận tu khí thành lưới đao trong c h ư ớ c mắt hai người tới gần len k e n lục thanh bình lấn người phía trước vung ra thần đao trong lòng lại là cự t h i ê u phán đoán sai lầm đối phương không sợ cận chiến sắc mặt hắn kịch biến sau một khắc lục thanh bình thân hình cấp tốc rút lui lại không phòng dưới chân chui ra đạo đạo lợi phong xoẹt x ẹ t phá không là la thái chân tại dưới chân điều động chân khí lại cũng đồng thời hội tụ thành l ư ớ i đao đánh tới lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ thẳng hướng lục thanh bình lục thanh bình chưa từng nghĩ la thái chân vậy mà không sợ mình c ậ n t h â n đồng thời còn có giả như vậy cay kinh nghiệm chiến đấu hắn một đao không chỉ có chém vào tấm s á t càng là dưới chân sinh biến cấp tốc trở về vọt lên trước mắt một khắc lục thanh bình tay nắm chặt bạch l ụ c đao ngược lại vung ra như mưa to dày đặc đao phong hướng dưới chân mà đi ẩm ấm, ấm long liên miên bất tuyệt kinh bảo tiếng vang truyền ra kiếm khí cùng đao phong dây d ừ a va chạm tứ ngược lật lăn ra khỏi kính sóng đem bốn phía mặt đất cày ra kinh khủng khe r á n h vừa buộn một mảnh tiểu tử coi như ngươi đấu võ thiên phú kinh người lại người mang bực này bán thành phẩm thần binh nhưng cảnh giới chính là cảnh giới ngươi nghĩ vượt biên một trận chiến nếu là bình thường thiên nhân huyền q u a n có thể bị ngươi thành công nhưng la mộ há lại người tầm thường hôm nay ngươi gặp gỡ ta chính là lên trời không đường xuống đất không cửa chỉ có một con đường chết la thái chân quát lạnh một tiếng sắt cơ bành trướng hóa hiển thân thể bị thương lại có chân khí hộ thể mà sinh căn bản không đem thương thế của mình coi ra gì cũng không sợ bị lục thanh bình cận thân hắn một thân chân khí hộ thể có thể từ bất luận cái gì góc độ n g ừ n g tụ sắc bén khí nhọn hình l ư ớ i dao giết ra cũng đem hắn bảo hộ cực kỳ chặt chẽ ngươi ngay cả ta hộ thể chân khí đều phá không được còn nghĩ phản s á t ta đào tẩu cỡ nào buồn cười la thái chân vô tình tiến lên xuất thủ lăng lệ không dứt hai tay tung bay tụ khí thành lưỡi đao cùng lục thanh bình bạch lộc đao cường cường và chạm đinh đinh đinh đao kiếm va nhau kịch liệt giao thủ lại có tia lửa tung tóe hắn tại nghiền ép lục thanh bình muốn trước lấy ngôn ngữ đánh tan lục thanh bình ý chí để hắn lộ ra sơ hở từ đó tìm tới tuyệt sát cơ hội vội v a n g ở giữa hai người đã qua mười mấy chiêu lục thanh bình tâm linh kiên cố ngược lại cười ha ha một tiếng không chỉ có không có bị dao động ngược lại lấy đồng dạng phương thức đánh trả đi qua võ đạo tu hành trung quy là tại nhục thân cho dù là dẫn khí nhập thể cũng là tại rèn luyện thể phách thiên nhân huyền quan nuôi liền chân khí lại như thế nào đã mất đi võ đạo lấy nhục thân làm căn bản suy nghĩ ngay cả võ giả cũng không tính nhìn ta như thế nào dễ ngươi hắn làm sao lại không rõ ràng la thái chân tu vi khủng bố nhưng nếu muốn hắn nhận thua nhận bại như vậy chờ chết cái kia càng là không có khả năng cho nên trọng yếu nhất khí thế tuyệt không có thể yếu tu vi không bằng la thái chân nhưng là mình thể phách tuyệt đối so la thái chân thụ thương trạng thái dưới nhục thân càng mạnh mẽ hơn hãn có tứ đại thần công trúc cơ nuôi liền tuyệt thế tuyệt đại trúc cơ bảo thân cực kỳ hiếm thấy giờ khác này thiếu niên một thân như dòng huyết khí t r ù n g t r ù n g điệp điệp phóng lên tận trời hội tụ tại trong đao thế như sông lớn chảy ngược ngưng tụ thành một đao xé rách không khí xé rách cự lực ầm ầm long tựa như vạn lôi nổ vang một đao kia khủng bố đến cực điểm len k e n la thái chân bàn tay phát sáng chân khí lưu động mạnh tiếp hùng đao xoét x ẹ t hùng lực phía dưới la thái chân biên sắc không khỏi kêu lên một k h ụ c ngực huyết dịch chảy ra vết thương của hắn thế mà bị băng liệt mở nhưng lần này va chạm lục thanh bình lại bị thương nặng càng sâu bị mấy đạo kình lực phá thể mà vào xuyên thủng ra mấy đạo vết thương huyết dịch h o h o chảy ra làm hắn sắc mặt trắng bệnh lúc này tái xuất d ị biến khiến la thái chân thản nhiên biến sắc chính là cách đó không xa một chỗ khác chiến đấu cái gì hắn trông thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình tại la thái chân nghĩ diệt s á t lục thanh bình đồng thời bên kia chùa kim cương huyền tịch huyền duyên cùng trương thiếu lân cũng đồng thời hướng về trương quân bảo cùng tô tú tú xuất thủ theo lý mà nói hai vị thiên nhân huyền quan thêm một cái hoán huyết viên mãn làm sao cũng không thể giết không được đã từng bị thua tại trên tay hắn trương quân bảo cùng một cái nhược nữ tử mới đúng nhưng yêu dị sự tình phát sinh kia là thua trong tay của ta bên trên trương quân bảo làm sao có thể cùng lục thanh bình trong giao chiến la thái chân được nghe thấy cách đó không xa động tĩnh khoe mắt liếc qua phân tâm liếc đi thế mà trông thấy cái kia nam tử cao lớn trương quân bảo lấy một đường kỳ lạ quyền thế đánh ra cương m ạ n h đến cực điểm quyền ý như thiên địa đều trong ngực giấu xoắt trương quân bảo hai tay mở ra tựa hồ đem một nhỏ tòa thiên địa đều từ trên tay vứt ra ngoài quân quận kình lực mãnh liệt mà ra đập không khí chung quanh phát ra ầm ầm tiếng vang sau đó hung hăng đánh vào trương ấu lân cùng huyền tịch hai vị này thiên nhân huyền quan thiên tài trên thân khiến cho hai người thân thể chấn động bị đánh bay nửa bước bọn hắn thật giống như bị đỉnh núi đập trúng lồng ngực phun phun ra một ngụm máu tới trương quân bảo thế mà lấy sức một mình độc đấu tương lai phật đạo hai nhà lãnh tụ đây là cái gì quyền trương ấu lân mạnh đứng vững thân thể hãi nhiên biến sắc trương quân bảo đờ đẫn không nói chỉ lo huy sái một thân quyền ý tựa như đem thiên địa đều bao bọc ở hai tay trái phải ở giữa tròn bên trong hắn xong quyền một dẫn tựa h ồ như lô đen lực hút đem huyền tịch trương ấu lân huyền duyên ba người lại đồng thời kéo đi qua hô hô hô xung quanh không ngừng toán loạn khí lưu đang hướng phía trường quân bảo nơi đó chạy tới đều là bị hắn lấy kỳ lạ quyền thế lôi kéo đi vào hắn lại muốn lấy một địch ba tú tú nơi này có ta người đi nhanh lên trong quá trình này trương quân bảo sắp nhiên đối tô tú tú nói la thái chân bị một màn này chấn dọa không nhẹ trước đó trương quân bảo vậy mà tại dấu r ố t như hắn có chiêu này q u y ề n pháp mình không có khả năng như vậy tùy tiện liền đánh bại hắn hắn cái này vừa phân tâm lục thanh bình cũng không có phân tâm sinh cơ đến rồi ngay tại điện thiểm một cái trước mắt lục thanh bình nội tâm hét lớn một tiếng hắn ánh mắt như lánh điện b ắ n ra trong tay như ma ảnh đào quang quần quận lưu chuyển cuối cùng hội tụ thành một đạo hát tuyến giết vô cùng nhanh chóng quá nhanh không được cái này nhất nghiệm la thái chân tủy sống đều phát lạnh một phần vạn nháy mắt hắn cấp tốc điều động chân khí bảo vệ cổ của mình g i a n g g i á c g i a n g g i á có c mặt kính giòn nước thanh âm thân đao chi ý thoáng hiện gần như sắp qua ý thức đánh xuyên la thái chân cái cổ ở giữa sinh ra tầng tầng chân khí vòng bảo hộ lại nguy hiểm thật nhưng cuối cùng hay là lực lượng không đủ n g ư ờ i kém tại tu va i la thái chân suy nghĩ bên trong cười lạnh loại lên đồng thời cũng vì mình vừa rồi phân tâm cùng lục thanh bình thầm tảng một kích này sát chiêu cảm thấy nghĩ mà sợ phía sau lưng đều ướt đẫm nhờ có hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú kịp thời bảo vệ cổ của mình lực lượng của đối phương còn kém chút không phải thật có khả năng lật thuyền trong mương nhưng mà coi như l à thái chân tại cái kia sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ một cái trước mắt lục thanh bình không cầm đao trong tay trái bỗng nhiên xuất hiện một vật kia là một tấm đ a chú trên đó lấp loe ánh sáng vàng n ộ i ẩ n giấu năng lượng kinh khủng ngay tại hắn vung ra thần đào trước sau một cái trước mắt xuất thủ ngay tại la thái chân tự cho là sống sót sau tai nạn tâm niệm bản năng vung l ỏ n g một s á t na năm trăm công đức hối đoái lần này sự kiện bên trong bảo mệnh c h i vật xuất thủ ầm ầm rồi ba như d ò n g lôi quang bùng lên một phương một nháy mắt vô cùng kịch liệt đau nhức từ bộ ngực xuất hiện la thái chân ra mặt ngưng kết lập tức sụp đổ thất thần cái gì chương một trăm mười ba mê một dạng thân phận thiếu nữ một tiếng ầm vang rung mạnh một đầu màu tím lôi long gầm thét từ la thái chân lồng ngực xuyên ngực mà qua làm sao có thể la thái chân sắc mặt t r ắ n g bệnh không huyết sắc hắn nhìn xem mình lồng ngực chỗ thấu thể mà ra to bằng miệng chén lô máu nhỏ vách động một mảnh cháy đen có thể thấy được mình ngũ tạng trần trụi r a vị trí kia chính là bị tống huyền anh đánh xuyên lá lách vị trí cái này một cái trước mắt la thái chân cảm giác thiên địa đều tối s ầ m hắn tính sai tuyệt không nghĩ đến lục thanh bình trừ cái kia tuyệt sắt thần đến một đao vậy mà còn có một đạo k h ắ c kinh khủng nhất sát chiêu một k í c h căn bản không kém hơn hắn thời điểm hưng ơ thịnh lôi quang bị giấu ở cuối cùng lấy đi của mình mệnh hắn thế mà chết tại so với mình kém một cảnh giới mười bốn tuổi trong tay thiếu niên giống la thái chân ý thức đã mơ hồ nhưng mà hắn phát ra nhân sinh sau cùng thê lương gào thét hội tụ toàn thân chân khí hướng phía trước thúc ra một trường ẩm ẩm không hết lăn lộn chân khí gian giắc bàn tay của hắn phát sáng hung hăng khắc ở lục thanh bình thiêu đốt hầu như không còn phụ lục cái tay trái kia bên trên khiến cho lục thanh bình xương tay g i ò nước n toàn bộ cánh tay đều phát ra thảm vang cả người hắn bị trước khi chết la thái chân hướng về phía trước một trưởng đánh bay ra ngoài h ừ vô biên đau nhức từ cánh tay trái đánh tới lục thanh bình cái chán đổ mồ hôi lạnh cảm giác được cánh tay trái của mình bị phế không hổ là thiên nhân huyền quan bên trong nhân kiệt ta lấy năm trăm công đức hối n ó y một k í c h lôi quang giết hắn một trở tay không kịp hắn lại tại trước khi chết đều muốn đem ta kéo lên đệm lưng đánh ra một trường này đáng tiếc hắn khí lực đã tán tám phần một kích này chỉ là phế bỏ cánh tay trái của ta lục thanh bình thảm ngã tại bảy tám trượng bên ngoài lại la cấp tốc cắn răng đứng dậy nhìn về phía đổ xuống la thái chân vị này núi long hổ thứ nhất đại đ ệ tử đổ vào lục thanh bình dưới tay chết rồi thiếu niên lấy năm trăm công đức đổi lấy thiên nhân huyền quan cảnh tu vi thượng âm lôi phủ lại bồi lên mình một cánh tay dung hợp các loại ngẫu nhiên nhân tố chém giết la thái t r â n tháng là thắng thảm quá nhiều ngẫu nhiên nhân tố nếu không phải la thái t r â n trước kia bị tống huyền anh trọng thương lá lách vị trí để nơi đó trở thành la thái t r â n trọng yếu sơ hở lại có nửa đường trường quân bảo một đường thần bí quyền thế chấn động tứ phương giáo la thái t r â n phân tâm lộ ra sơ hở mới cho lục thanh bình lấy thần đến một đao vung ra cơ hội giả bộ chạm la thái t r â n đầu lâu kỳ thực thần đao thuật là đánh nghi binh chân chính sát thủ là hắn năm trăm công đức hối đoái thượng âm lôi phủ la thái t r â n đối với lục thanh bình hiểu rõ không đủ nhưng nói lại nhiều đều cải biến không được một sự thật đó chính là lục thanh bình chém giết la thái t r â n cái này đã đầy đủ miễn là còn sống cái gì đều đáng giá cứ việc phế bỏ một cánh tay nhưng chỉ cần trở lại luân hồi điện bên trong hết thệ đều không phải vấn đề bất kỳ cái gì thương thế chỉ cần có công đức cũng có thể khôi phục la thái t r â n tử vong một màn rơi vào không xa mấy người trong mắt la sư m i n h đại sư m i n h mấy tiếng kinh hãi đầy mặt hô to tràn đầy khó có thể tin t r ư ơ n g ấu lân trong lòng như gây dối trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh làm sao cũng sẽ không nghĩ đến thiếu niên kia như thế người t i ề n vậy mà đem hắn la sư huynh chèm giết núi long h ổ thứ nhất đại đệ tử bị một cái v õ đạo trúc cơ mười bốn tuổi thiếu niên giết nhất đánh mặt dung vẫn là bọn hắn núi long h ổ nhất dựa vào làm trường lôi pháp cái này quá mức d i ò người không thể tưởng tượng nhưng chính bọn họ đều bị trương quân bảo rộng rãi quyền thế bao phủ khó mà thoát thân cứ việc mắt thấy cái này giật mình sợ một màn lại khó có thể đi vì la thái chân báo thủ trương quân bảo quyền thế rất cổ quái hán từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng n à y quyền châm r ã i chấm đến một loại quỷ dị cảnh giới cùng thiên hạ bất luận cái gì quyền lộ đều không giống thế nhưng lại huy sái ra vô cùng c ư ờ n g mánh nặng nề g h lực quyền trương quân bảo l ắ c một cái cánh tay vương tay hất lên vai đều rất giống đem xung quanh giữa thiên địa đại thế hòa đến đặt tới tứ lạng bạt thiên cân cảnh giới Ta chỉ có bốn lục ư ợ n g l thanh bình che lấy cánh tay trái chân kinh ngạc nhìn xem trương quân bảo quyền lộ thái cực chuyện càng nện nhưng là hắn rất nhanh cũng phát hiện lúc này trương quân bảo thái cực rất là non nớt mặc kệ là quyền ý hay là quyền thế đều có quá nhiều không tan xuyên qua địa phương giống như mới vừa từ trong đất này mầm hẳn giống mặc dù thái cực lập ý rất cao nhưng người kia ứng mới chỉ là sáng lập còn không có đạt tới thoải mái thuận hợp tuyệt đại đại tông sư cảnh giới một lát còn có thể thông qua thái cực hình thức ban đầu đánh ba người kia một trở tay không kịm nhưng chính hắn đồng dạng gánh vác không nhỏ tiếp tục như vậy căn bản kiên trì không được bao lâu tiểu thiên sư huyền tịch sư huynh cái này phản đồ quyền pháp tựa hồ là đang tá lực đả lực mặc dù mượn thiên địa lực lượng nhưng lại đem ba người chúng ta chân khí kình lực đều hóa mượn qua đi nhưng ta nghĩ hắn hóa mượn cũng có cực hạn ba người chúng ta hợp lực công một chỗ quả nhiên ba người này đều là vị lai phật đạo hai trong thánh địa nhân vật lãnh tụ vừa mới bắt đầu bị một trọi ba đánh một trở tay không kịp nhưng rất nhanh liền bị nộ tinh cao nhất biện tăng huyền duyên phát hiện đường này quyền pháp không dung hội chỗ không được lục thanh bình ở phía xa trông thấy ba người kia thế công biến đổi muốn hội tụ thành một c ô lấy lực phá xảo đại thế nghị phá thái cực quyền thế hắn vội vàng biến sắc cầm đao giết tới muốn đi chợ t r ư ờ n g quân bảo một chút sức lực nhanh hơn hắn xuất thủ là một mực tại bên cạnh hy vọng có thể viện trợ t r ư ờ n g quân bảo tô tú tú nàng căn bản không có nghe lời rời đi thiếu nữ áo tím này không có khả năng vứt bỏ lục thanh bình cùng t r ư ờ n g quân bảo một thân một mình rời đi cho nên nàng một mực tại tham chiến bên trong lúc này Thấy mình quyền thế mình phá, quyền đem lục ạ i có l thanh bình chém thái giết la â nghe sau nhào thân tới viên n thủ, tới t r ư ơ quân bảo lại gấp sắc quá quản mau dẫn lấy tú tú rời đi, nếu muốn đừng dẫn đến bảo to. kéo lại Lục lấy rời đi, dài gấp p sắc sư ta, tú tú đệ, ậ t truy ta thanh đạo đó đi được. hai binh càng nhiều, khi chúng không bình h ba ai người ngửi, môn càng cũng n Lục g vậy biến sắc trong lòng của hắn phức tạp ý nghĩ trợt lóe lên sau đó quyết đoán chỉ ở một n g á y mắt cái k i a một cái trước mắt hắn không có đi tham chiến mà là lục sư đệ ngươi thiếu nữ sắc mặt đại biến vừa vội vừa giận tô tú tú không nghĩ tới lục thanh bình vậy mà thật như thế nghe lời nhanh chóng bổ nhào vào bên cạnh mình bắt lấy cánh tay của mình quay đầu bước đi nhưng lục thanh bình lại mặt không biểu tình không quan tâm thể nội chân vũ đại lực sinh ra nắm lấy tô tú tú liền hướng núi tinh vẫn mà đi bỏ xuống trương quân bảo trông thấy lục thanh bình vậy mà mang theo tô tú tú rời đi trương thiếu lân ba người càng là biến sắc để hai người này rời khỏi như thế nào cho sư môn bàn giao Như tôi h chết đi là sư huynh nhắm、mắt. Thế nhưng là, cho dù ba người bọn họ hợp ế nào người bọn là là, để đi lực mắt. sư dù ba n hướng trương quân g chỗ, một bảo l ạ là lại càng hiểm hiểm, kém m vẫn ộ tú kìa, bị quân bảo trương Trốn hướng quân mạng ngăn chặn. n liều i tú i n vẫn trên đường. h Tô t tú tú tê ú t thanh nói đường kia quyền là hắn xem ta âm dương phật đạo đại đồng kiếm ý sau tự sáng chế vì thay ta kiếm ý giữ bí mật hắn chưa từng có thi triển qua cũng không dám ở trước mặt người ngoài h i ể n lộ quyền pháp mới chỉ là mới thành lập căn bản ngăn không được bọn hắn quá lâu chúng ta muốn trở về giúp hắn đem ngươi đưa đến núi tinh vẫn ta sẽ trở về tìm hắn lục thanh bình mặt không biểu tình không chút nào cứu vãn hắn sẽ không quên nhiệm vụ của mình là cái gì muốn bảo trụ thiếu nữ tính mệnh cho nên tuyệt không thể kéo dài nơi này trung quy là biến hóa ra hình chiếu sự kiện nên quả quyết phán đoán thời điểm hắn không thể không quả quyết hai người đều có thương thế cứ việc lục thanh bình một thân thương thế so tô tú tú còn nặng chút nhưng tay phải hắn cổ tay như vòng sắt kìm gấp tô tú tú đem hắn cường ngạnh mang hướng núi tinh vẫn quá trình bên trong thiếu nữ tử vừa mới bắt đầu phản kháng đến sau cùng thống khổ không ngừng r y rủa lấy quay đầu nhìn về phía hậu phương có lẽ là lục thanh bình đã thông quan cái thứ hai nhiệm vụ cần thiết đối mặt nhiệm vụ bột la thái chân càng đã bị hắn đã đánh giết lại có trương quân bảo ở hậu phương ngăn chặn truy b ì n h còn lại một khắc đồng hồ bên trong lại không nửa đường giết ra đến tiểu quái một khắc đồng hồ sau cuối cùng đã tới núi tinh vẫn lúc này chân vũ sơn mạch đại chiến không ngừng các loại trận pháp tầng tầng lớp lớp duy chỉ có cái này núi tinh vẫn là duy nhất không có trận pháp đỉnh núi nhưng ngay tại lục thanh bình đem thiếu nữ đưa đến nơi này núi này dưới chân thời điểm đột nhiên một trận tinh quang từ tô tú tú dưới chân sinh ra đây là tô tú tú kinh ngạc trông thấy bên hông mình tinh thần cổ ngọc đeo lên bay ra đạo đạo màu lam phù văn đây là đạo chủ lần kia căn dặn mình cái kia phật đạo đại đồng kiếm ý không thể tiết lộ lúc đưa tặng ngọc bội lúc này những thứ này từ trên ngọc bội bay ra phù văn ngược mỹ lệ lưu hình cấp tốc đưa nàng ba o khỏa tựa như một đoàn màu làm con kén phóng tới lòng núi bị phù văn bọc thành kén tô tú tú biến sắc lo lắng hô to chờ một chút sư đệ vì sao lại là chỉ có chính mình đi một mình cái này tinh quang là chuyện gì xảy ra trông thấy đi vào cái này núi tinh vẫn chân núi về sau tô tú tú thế mà bị một trận tinh quang bao vây lấy phóng tới lòng núi lục thanh bình cũng là kinh ngạc đ ầ i mặt chỉ truyền đưa tiễn tô tú tú quả nhiên mình còn cần ở đây lại kiên trì bảy ngày mới có thể hoàn thành sự kiện di la kim trung phong sơn các đệ tử đều bị vây chết nơi này nhưng cũng chỉ có tô tú tú bị ta mang đến núi tinh vẫn về sau bị đưa vào lòng núi tiến vào tinh không cổ trợ mà lệ thần tú chỉ nghĩ đưa tiễn vị nữ đệ tử này một người rời đi tô tú tú đối với lệ thần tú vậy mà như thế trọng yếu đệ vị này long đạo chủ v ì nàng một người thiết lập một tòa truyền tống trận thiếu nữ này chân chính thân phận h i ệ n nhiên phía sau có rất lớn một đoàn bê nhưng vào lúc này luân hồi giả thành công đem tô tú tú đưa vào tinh không cổ trận đã vô tính mệnh mà lo lắng nhiệm vụ hoàn thành hoàn thành mặc dù rung động tại cái này cái thứ hai nhiệm vụ sau lượng lớn ẩn tàng tin tức nhưng cuối cùng là hoàn thành lấy trả giá một cánh tay làm đại giá lãng phí hết năm trăm công đức hối đoái đến át chủ bài rốt cuộc hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ nhưng còn có nhiệm vụ thứ ba sống sót qua màu máu bảy ngày lục thanh bình ánh mắt nghị sắc lóe lên trở về tìm trương quân bảo cứu hắn có hắn ở bên người sống sót tỷ lệ đem b i ế n lớn hô hô hô thiếu niên chạy như bay từ núi tinh vẫn cấp tốc lộn vòng trương quân bảo ngăn cản phật đạo tam đại đệ tử thiên t à i chỗ nhưng mà chờ hắn trở về lúc trở về lại trông thấy vô cùng rung động một màn kia là bừa bộn một mảnh vết máu mặt đất đều bị máu nhuộn đỏ phật đạo tam đại thiên tài toàn bộ trở thành thi thể đổ xuống ở nơi đó r i ê n g phần mình trước bộ ngực đều sụp đổ ra một cái hố sâu từ phía sau lưng hở ra t ử tướng cực kỳ thê thảm mà tại cái kia ba bộ thi thể chỗ nằm vết máu chi địa thất khiếu chảy máu như một cái huyết nhân trương quân bảo quỳ một chân trên đất làm lục thanh bình run dậy tâm đến gần hắn về sau vị này cao lớn thanh niên đã toàn thân không sống cơ chỉ có giữa lông mày treo lấy một viên phát sáng hẳn giống ta sau khi đi nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn thất sắc thì thào Trương Tràn vết máu đại địa bên trên, một mảnh hôn ba tôn tử trạng thê thảm hai đại thánh địa tương ngày. bên mảnh hôn nộn. màu máu máu đầy đại điệu đại điệu hai Ba lục a i lãnh t thi thể, ù n g quy m ộ thanh c â quân n trên đất, sinh cơ cũng không trương đất, t h cơ Lục bảo. bình nhìn xem trương quân bảo cái chán cái kia một điểm quan đoàn dùng ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào lập tức tiến vào náo hải vài cái chữ to thái cực chân ý hình thức ban đầu quả nhiên là thái cực đây là tự mình hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ bảo trụ tô tú tú tính mệnh về sau ban thưởng không giống với luân hồi điện ban thưởng điểm công đức số là trực tiếp cấp cho như chính mình đánh bại huyền diệt về sau tam âm lục yêu đao đều là thông qua các loại ngẫu nhiên để cho mình xử lý kiện nội nhân vật trên thân đạt được cũng không biết luân hồi điện kiểu khen thưởng này phương thức có cái gì tiến thêm một bước thâm ý bảo trụ tô tú tú tính mệnh từ trương quân bảo trên thi thể đạt được thái cực chân ý hình thức ban đầu cái này ở trong có cái này một đôi nam nữ tình ý gánh chịu nhân quả quan hệ cái này bị biến hóa ra sự kiện bên trong Trường quân bảo vì bảo vì hay ộ tuột Tô Tú Tú mà chết. Đến cùng hắn là thế t mà làm là nào cùng được? Lục hắn h Đến n Bình khó có thể tin nhìn xem trên đất ba bộ thi thể. không cách nào tưởng tượng trường quân h khó thể thi thể, cách thể ba bộ bảo kéo có có đất xem làm ấ sao l ba biết mang sau, ra? Hay người cùng một chỗ chịu chết. Hắn không biết đến cùng hắn mang đi tô tú tú rời đi về sau. nơi này chuyện gì rời đi đi chỗ chịu chết. một tuột Tô Tú Tú về xảy ra? Hay là nói đồ chó hoang luân hồi điện căn bản không muốn để ta ở sau đó trong bảy ngày lấy được trường quân bảo viện trợ cho nên dứt khoát ở sau l ư n g thao túng sự kiện diễn hóa cho trương quân bảo một cái cùng Bảo Trương một tận kết người Quân đồng quy quả. ba vô lúc ụ tụ. c sắc mặt biến thành màu đen, nghĩ tới chỗ có chiếu Thanh mặt thành tới tuân thế tại thao t Bình nghĩ không khỏi tuôn ra nói Đây không phải không khả Hình hồi ra ra biến đen, này nói năng. kiện vốn luân điện sự màu giới, là Đây n nghiệm bọn hắn những thứ này luân hồi giả mà thành. g giả hết thảy, khảo thứ hồi vì mà l ú trước hắn mượn nhờ trương quân bảo đã vì chính mình ngăn chặn một lần trương ấu lân bọn người nếu như tiếp xuống còn có thể thông qua cùng trương quân bảo bão đoàn gia tăng sống sót s á c suất vậy lần này cá nhân thí luyện sự kiện liền đã mất đi khảo nghiệm luân hồi giả tiềm lực ý nghĩa cho nên luân hồi điện trực tiếp để trương quân bảo lĩnh cơm hộp rồi nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào trương quân bảo đã ở đây lĩnh cơm hộp tiếp xuống bảy ngày bên trong phải dựa vào một mình hắn vượt qua sống đến cuối cùng đây là hắn nhiệm vụ thứ ba sinh tồn nhiệm vụ sống qua màu máu bảy ngày lúc này lục thanh bình đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời sắc mặt càng thêm chấn h o à n g sợ hắn mím chặt miệng không nói gì nhìn bốn phía phương hướng hướng chân vũ sơn mạch dây núi bên trong bỏ chạy chuẩn bị trước tìm một cái tận khả năng địa phương an toàn trốn tránh thẳng đến bị người tìm tới bị ép phát sinh đại chiến cái này chân vũ sơn mạch đã di la kim trung bao lại ai cũng không trốn thoát được chỉ có thể tận khả năng lẩn nút mặc dù hắn cũng rõ ràng có luân hồi điện trưởng không sự kiện không có khả năng cho hắn an an toàn toàn tránh thoát bảy ngày chống đến sự kiện kết thúc trời đã tối chân vũ sơn mạch các loại đại chiến đã dần dần kết thúc chỉ có cảnh giới tông sư trở lên cương giả còn có thể tiếp tục tương hỗ chém giết từ ban ngày đại chiến đến ban đêm bởi vì bọn hắn khí huyết tinh lực đều cường thịnh đến đáng sợ thường xuyên có tông sư cao thủ một trận chiến ba ngày ba đêm không thể phân ra thắng bại cao thấp ví dụ mà những thứ này huyền thiên một mạch tông sư cùng các trưởng lao số lượng đã càng ngày càng ít càng nhiều hơn chính là bị vây công mà lên lưu tại các ngọn núi lớn bên trên thi thể tông sư trở xuống huyền thiên một mạch tầng dưới chót tu sĩ liền càng thêm không dư thừa bao nhiêu chỉ còn lại một chút cá l ọ t lưới hướng phía chân vũ sơn mạch dây núi bên trong bỏ chạy huyết tinh đồ sát từ ban ngày tiến hành đến ban đêm giống như trong hiện thực hai trăm năm trước phật đạo đánh tan huyền thiên một mạch về sau c h ọ n vẹn dùng bảy ngày thời gian mới đưa huyền thiên một mạch tất cả truyền nhân đồ sát hầu như không còn đây là bị máu nhuộm đỏ bảy ngày trời l à huyết hồng sắc là huyết hồng sắc chân vũ dây núi đều là huyết hồng sắc quá mức thảm liệt tan sát huyền thiên một mạch hơn ba ngàn người chỉ là trong một ngày liền bị phật đạo liên thủ đổ sát bảy thành nhiều chỉ còn lại không đến ba thành tại cái này bị di là kim trung bao lại chân vũ trong dây núi chờ đợi bị thảm thức lục soát từng cái tìm tới tuyệt vọng bị g i ế t mẫu máu kiềm chế tuyệt vọng để không ít huyền thiên một mạch đệ tử đều sụp đổ bọn hắn ở trong lòng giống to gào thét vì cái gì vì cái gì vì cái gì tất cả mọi người đang hỏi vì cái gì đến một bước này huyền thiên một mạch đệ tử không ai sẽ cho rằng đây chỉ là một trận từ đệ tử phật môn bị giết đưa tới báo thủ ai cũng có thể nhìn ra đây là một trận mưu đồ đã lâu diệt môn tàn sát phật đạo chuyên vì diệt môn mà tới cái kia huyền diệt cùng huyền tư bị giết chỉ là một cái để bọn hắn chiếm cứ đạo đức cao điểm xuất thủ lý do có thể dùng làm diệt huyền thiên thăng long đạo về sau hướng thế nhân lời nhắn nhủ lý do thoái thác màu máu không trung từng sợi huyết vụ như thủy triều l a n l ộ t và anh tôn t ĩ n h chi thân thể bị đánh n hắn nguyên thần xông ra gào thét gầm gừ cầm một thanh ngọc khuê trạng bảo vật huy động sơn hà c h i lực cái kêu một cái trước mắt nho môn tiên sinh thân thể bắn ra c u ầ n c u ầ n c u ầ n c u ầ n tri lực khủng bố như diệt thế ba động k h u ấ y động thập phương hô hô hô vị này nho môn tiên sinh giờ phút này liều mạng một trận chiến thân thể bị bạo trước dùng trong thân thể ẩn tàng thủ đoạn cấp cho tống nhược hư lấy trọng thương ầm ầm long nhưng hắn nhục thân bị diệt gánh chịu nho môn tu vi bảo vệ biến mất duy còn lại nguyên thần bị sự kiện lần này phía sau huyết tinh chuyển luân ma diệt thành bùn chỉ là vấn đề thời gian ban đêm tất tiếng sột soạt tốt có tiếng bước chân tới gần lục thanh bình quả nhiên bị phát hiện luân hồi điện không có khả năng để hắn bình yên cất giấu coi như trong hiện thực chân vũ sơn mạch bên trong thật có tuyệt đối an toàn địa phương luân hồi điện cũng sẽ để loại địa phương này xuất hiện lỗ hổng ngoài ý muốn nổi lên từ đó bị phật đạo bên trong người xâm nhập hướng hắn xuất thủ giống lục thanh bình cánh tay trái mất đi mặc dù có ảnh hưởng chiến lược lại trung quy là tay phải cầm đao như hung thú gầm gừ rết ra phát hiện hắn chỉ có ba vị phật đạo đệ tử một cái trúc cơ viên mãn hai cái luyện tạng cảnh giới hắn không thể đánh lâu n à y sẽ để cho mình càng nguy hiểm để chiến đấu ba động dẫn tới những người khác cho nên cần hắn tốc chiến tốc thắng thời gian uống cạn nửa chen trà thiếu niên đâm máu rết ra ba người vòng gây lấy bên hông bên trong cái kia núi long hồ trúc cơ viên mãn đệ tử một kiếm làm đại giá tại nửa chén trà nhỏ bên trong kết quả ba người cấp tốc từ bại lộ vị trí chạy ra thay đổi một cái an toàn vị trí đi ẩn nút ngày thứ hai luân hồi điện lại cho hắn soát ra một đ ợ t quái từ một cái trong nham động tìm tới hắn hai cái trúc cơ viên mãn hai cái luyện tạc kỳ trong nham động lần này lục thanh bình mù một con mắt phần lưng thêm ra một đạo dài hơn thước vết thương sâu tới xương hắn hay là giết bại bốn người trở thành thi thể không phải hắn ngày thứ ba lục thanh bình con kia bị phế sạch cánh tay trái hoàn toàn bị chặt đứt hắn hay là sống sót một thân khí chất đã đại biến ánh mắt bên trong đã mất đi thanh tịnh biến thành như dã thú điên cuồng đều là bị buộc ngày thứ tư hắn nửa người bị một vị núi long h ổ trúc cơ viên mãn đệ tử xử xuất lôi pháp phủ chú nổ thành cháy đen ngày thứ năm hắn hai mắt ngủ toàn thân cháy đen tràn đầy vết máu căn bản nhìn không ra là một cái mười bốn tuổi thiếu niên bộ dáng càng giống là một cái bị lột r a ác quỷ hắn nhìn không thấy đồ vật thế giới đều là đen nhánh tuyệt vọng b ư ớ c bách hắn không thể không nghe âm thanh mà biết vị trí dòng g ã sáu ngày chín lần nhằm vào hắn vây giết lục thanh bình từ vừa mới bắt đầu r i ụ c huyết phân chiến càng về sau không thể không lấy tổn thương đổi chết lục thanh bình kinh lịch địa ngục tra tấn mỗi lần đều tại cùng tử thần gặp thoáng qua mỗi một lần hắn đều cho là hắn không chịu đựng được mỗi một lần hắn đều lấy cơ hồ khó khăn lắm giữ được tính mạng đại giới đổi lấy địch nhân bỏ mình Mãi cho đến hôm hiểu cho hắn hoàn toàn hiểu rõ đến đến nay, rõ lục u buộc tuyến thuế tuyệt quất uy buộc â luân Đây n tàn bọn hắn từ từ sinh chi tuyến bên trên không ngừng mà thuế biến, dùng tuyệt vọng cùng tử vong đến quất bọn hắn, uy hiếp bọn hắn, để bọn hắn buộc phát ra luân hồi cần thiết kinh người lực. Đây là ngày hồi khốc, chi hiếp phát hồi thiết thứ tiềm từ tử tử mà là lực. bảy. ra để l thanh bình không có chút nào hình người tựa như một bãi thịt nháo nằm tại một khối đá lớn hạ lên có một đội đội lục x o á t đi ngang qua hắn lần đầu tiên cũng sẽ không coi là cái này đoàn thịt nháo còn sống nhưng chờ bọn hắn tới gần dò xét một cái t r ớ c mắt một đạo màu đen đao khí từ thịt nhão bàn tay ở giữa lưới đao b ắ n ra trong khoảnh khắc diệt sắt một vị trúc cơ viên mãn sau đó cái này đoàn thịt nhão bạo khởi l à tam âm lục yêu đao tại một đám du thảm bên trong một người nói ra nguyên nhân cái chết của bọn họ dưới trời chiều hoàn toàn thay đổi thịt n h a o thiếu niên đi qua thi thể chồng trong lòng chết lặng hắn máu thịt be bét mắt mù nhìn về phía chân trời sắp rơi xuống trời chiều lại cái gì cũng nhìn không thấy còn bao lâu hẳn là còn có cuối cùng một đợt hắn ở trong lòng tính toán trên thân thể hoàn toàn thay đổi mang cho hắn là càng thêm điên cuồng dục vọng cầu sinh chỉ cần có thể sống qua bảy ngày những thương thế này đều có thể tại luân hồi điện đạt được khôi phục cho nên nhất định muốn kiên trì đến cuối cùng cũng liền ở thời điểm này hắn đột nhiên có cảm giác chậm rãi n g n g đầu giờ khác này trong lòng rất cảm thấy vật thương kỳ loại phát giác được cái kia một cố cường đại nho môn khí tức tuyệt vọng mặt lộ bảy ngày dòng dã bảy ngày thiếu niên tại kinh lịch không phải người địa ngục tôn t ĩ n h chi cũng tương tự tại trong địa ngục dãy r u a hắn buộc phát ra mấy trăm năm qua tất cả thủ đoạn có một dạng tính đồng dạng thế nhưng là hắn cuối cùng là đổ vào giờ khắc này không có buộc phát ra sau cùng kỳ tích vĩnh viễn đổ vào cuối cùng một ngày mà lục thanh bình muốn sống sót đi ra sự kiện lần này còn muốn đối mặt một lần cuối cùng khảo nghiệm cái này khảo nghiệm đã tới chương một trăm mười lăm nhiệm vụ kết thúc công khai cố sự Cốc, cốc, cốc. lục thanh bình trong mắt thế giới đen kịt một màu nhưng lỗ thai của hắn lại tại cái này trong vòng bảy ngày bị tôi luyện cực kỳ mẫn cảm cái này bảy ngày địa ngục tao nộ nói cho hắn nguyên lai、like、như thế nào để một người trạng thái cực hạn đạt được thuế biến chỉ nhìn đối n ó thực hiện áp lực lớn đến bao nhiêu nếu như thời thời khắc khắc đều đang lo lắng có người dết ra đến trong chiến đấu đã mất đi con mắt chỉ có thể dùng lỗ thai nghe âm thanh mà biết vị trí như vậy bất kể là ai cũng sẽ ở trong bảy ngày đem thính lực tôi luyện đến một cái độ cao mới nếu như không thể đó chính là một cái phương hướng phân rõ sai lầm bị phật đạo đệ tử một đao chém chết kết quả lục thanh bình trong bảy ngày này bắp thịt cả người cùng tinh thần không có một cái hô hấp dám vung l ỏ n g toàn thân kéo căng đồng thời càng kéo căng càng chặt đến gần vô hạn muốn đứt gãy trạng thái bất quá cái này bảy ngày cực hạn sinh tử tao ngộ cũng cho nhục thể của hắn cực hạn mang đến cực kỳ khủng bố tăng trưởng mỗi khi hắn cho là mình đạt tới cực hạn chiến đấu bên trong cơ hồ vung không xuất ra tiếp theo đ à o thời điểm tại mánh liệt g ụ c vọng cầu sinh dưới cơ bắp huyết khí bên trong thế mà lại lại lần nữa gạt ra một cỗ lực lượng một mực như thế liên tiếp chín lần nếu như hắn có thể sống từ nơi này ra ngoài dựa vào tam âm lục yêu đao cùng liên tục đột phá võ đạo trúc cơ cực hạn nhục t h ầ n coi như cái kia diệp thương hải tiến thêm một bước đến thiên nhân huyền quan cảnh hắn cũng có lòng tin đánh bại lúc này vang xào sạt tiếng bước chân phi tốp tới gần lục thanh bình con mắt ngủ nhưng trong lòng rõ ràng thành lập ra một cái thế giới hình dáng tại cách mình có vài chục triệu vị trí có hết thảy ba người đánh tới một cái trúc cơ viên mãn hai cái luyện tạng cảnh giới nếu như là tại hắn bảy ngày trước đó trạng thái ba người này phải giải quyết căn bản không đáng kể nhưng bảy ngày đến hắn không ngừng thêm tổn thương đến cuối cùng n à y một ngày lúc này cơ hồ không có hình người trọng thương như thế trạng thái ba người này với hắn mà nói là sinh tử khảo nghiệm m giết có người tới h é t lớn rõ ràng tiếng giết chuyển đến lục thanh bình từ đầu đến cuối không có động hô hô hô ba đạo kinh phong từ ba cái vị trí khác biệt đánh tới như ba đạo bắn ra tên nỏ xuyên thủng không khí phát ra đại bạo nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n cái này ba đạo khủng bố kinh lực đem đồng thời đánh trúng lục thanh bình trái tim h u y ệ t thái dương cùng cái hót ngay một khắc này sáng sảng như như thực chất đao kiếm bang minh thanh bạo hưởng tựa hồ thứ gì ra khỏi vỏ x o ẹ t x ẹ t lục thanh bình lấy không thể tưởng tượng nổi quỷ dị tư thế tránh thoát nhắm ngay mình trước sau nào hai đạo sát c h i ề u sau đó lách mình ra ngoài đồng thời đối với hắn trái tim đánh tới vị này luyện tặng kỳ phật môn võ tăng ngạc nhiên che lấy giạt rào chảy máu cái cổ chết thảm hiện trường vừa rồi một cái trước mắt có màu đen nhánh đao khí thoáng、hiện. Đào khí. Cùng đào phong khác biệt đao phong quyền phong đều là thông qua tự thân lực lượng xé động không khí từ đó mang ra sát thế ma đao khí Kiếm khí loại phải thì là nhất định h là luyện này được c âm n tiến vào thiên nhân huyền quan cảnh khí, giới vào về sau, ớ i thi triển tiên thiên chân khí chi lực. Nhưng lục thanh bình còn không có chân thể khí ra mà lục ự c Nhưng l thanh tiến vào thiên bình không nhân h còn có vào u yêu ề n quan. n Quả h i n là lục tam âm y ê đao Cẩn t huyền ậ n tiếng nôn nóng Một q á t Tam âm lục ê u u đao, h y thiên thăng long đạo tứ đại tuyệt học một trong mặc dù tại tứ đại tuyệt học bên trong sắp xếp cuối cùng nhưng có thể làm cùng chân vũ đại lực thần thông nổi danh tuyệt học tự nhiên cũng có hắn kinh diễm c h i địa đó chính là môn này sát thuật t ố c thành cùng làm có thể tại trúc cơ cảnh liền có thể vung ra đào khí nghịch thiên chỗ luyện tập tam âm lục yêu đao trước hết mang một lời sát tâm trước từ đánh giết trong rừng dã thú bắt đầu lại đến cuối cùng bắt đầu giết yêu thú linh thú cho đến cuối cùng bắt đầu giết người ở trong lòng dưỡng thành một cỗ sát khí lấy giết người hiệu quả tốt nhất cái này cùng nho môn dưỡng khí chi pháp có dị khúc đồng công chi diệu nhưng luyện pháp lại là ngày đêm khác biệt pháp này nhất là thương tiên hòa cho nên tại huyền thiên thăng long đạo bên trong n h ư không có cũng đặc thù điều kiện căn bản không có người đi luyện dù sao không có nhiều như vậy sinh vật sinh linh còn có người cho bọn hắn giết nhưng lục thanh bình cái này bảy ngày ở giữa địa ngục tao ngộ quả thực chính là trời sinh vì môn này huyền thiên tuyệt kỹ chuẩn bị luyện tập hoàn cảnh ngay cả chính hắn cũng đều cho rằng luân hồi điện đem nhiệm vụ ban thưởng thiết lập là tam âm lục yêu đao chính là vì nhìn hắn có thể hay không tại bảy ngày bên trong đem hắn biết luyện nay bằng với đem một chút hy vọng sống cho ngươi liền nhìn chính ngươi có thể hay không nắm chặt ý tứ đừng sợ hắn như thế trạng thái căn bản thi triển không được mấy lần tam âm lục yêu đao mà lại uy lực cũng có hạn không nên bị hắn bắt lấy sơ hở chính là còn lại trong hai người có một người thê lương giống to nhưng mà nên mục mà đến là máu thịt be bét lăng lệ đ à o quan sát thế liêu mạng đây là lục thanh bình cái này bảy ngày ở giữa đã thành thói quen đấu pháp hắn trừ làm như thế cũng không còn gì khác lựa chọn ẩm ẩm ẩm ba người đã liên tục giao thủ mấy chục chiêu đây là một trận thảm liệt chiến đấu cũng là lục thanh bình lần này sự kiện bên trong chiến đấu sau cùng tay phải của hắn đã sớm run dày không tự chủ được run run không thôi lại gắt gao nắm chặt cái kia thanh bạch l ụ c đao tay của hắn quả thực giống cùng đao sinh trưởng lại với nhau vung ra sắc bén đao phong rầm rầm a cái kia còn lại hai người đồng thời phát ra thảm liệt tiếng k ê ơ bị lục thanh bình lúc này đã không có kết cấu gì thuần túy h chính là một lời cầu sinh chi niệm v ù n g d a điên đao c h é m chúng nhiều lần phốc phốc phốc lục thanh bình thân thể liên tục bị nắm đấm ấn bên trong mũi đều đoán mất giữa mũi miệng không ngừng phun máu giống hắn như dã thú gầm nhẹ gầm g ừ liều mạng chém giết đây là một trận cho dù ai nhìn thấy đều sẽ kinh hồn táng đảm chiến đấu lấy mạng đổi mạng phốc thử lục thanh bình một đao xuyên tim vị kia trúc cơ đ ỉ n h phong tự thân lại đồng dạng bị phía sau một người một kiếm xuyên qua mình sau ngực xuyên ngược m à qua giống hán thế rơi tối đen phát ra tuyệt vọng một tiếng gầm nhẹ cuối cùng tận chính mình duy nhất một tia khí lực quay đầu bàn tay hoành vung lấy mình tất cả sinh mệnh hội tụ thành một đạo tam âm lục đao khí màu đen đao khí như tên nỏ bắn không sắc bén vô s o n g xé rách không khí sinh ra một đạo sóng bạc xoẹ xẹt từ phía sau lưng đâm xuyên lục thanh bình người kia bị đao khí xuyên thủng lồng ngực m à qua giờ khắp này ba người đồng thời đổ xuống hô hô lục thanh bình thô trọng thở dốc lấy đao trụ địa ý thức thời gian dần qua biến đen hắn cảm thụ được trên người mình sinh mệnh lực không ngừng s ó i mòn liền xem như tứ đại trúc cơ thần công nuôi liền vô song bảo thể thân thể sức khôi phục lúc này cũng khó có thể khôi phục hắn cảm thụ được tử vong tại nắm kéo hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua lục thanh bình nửa quỳ tại ba bộ thi thể ở giữa tại chờ đợi sự kiện kết thúc một khắc này hắn tại cùng tử vong tiến hành một trận kéo lực thi đấu cũng không biết qua bao lâu p h ả n phất chỉ có mấy phần loại p h ả n phất lại là từ khai thiên tích địa đến thế giới kết thúc như vậy dài dằng dặc rốt cục tại thời khắc này lục thanh bình bên t a i truyền đến dễ nghe thành âm mẫu máu bảy ngày đã qua luân hồi giả xác nhận sống sót nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng ba nghìn công đức lần này sự kiện kết thúc hiện tại công bố hoàn chỉnh sự kiện mạch lạc xa so với trước kia phật môn độ kiếp thần sư xem tượng bài toán phát giác tương lai chi thế sẽ có một người tổng lĩnh phật đạo khí vận mà lên áp giáo phát Phật chế có nhà nghĩa, hiện tông đạo bản này về sau Phật, đó ạ tại 500 năm trước phòng đáo, rốt tại o đáo, trước rốt trước năm phòng ngựa năm chú cục c phát hiện, nhận đạo ị n người này thần h là lệ、thần、tú. Sau đó đ môn xếp vào tống nhược hư nhập lệ thần tú bên người phật môn đưa vào hiếm thấy đạo thể linh đồng t r ư ờ n g quân bảo nhập huyền thiên thăng long đạo chờ đợi đến bảy ngày trước chân vũ đại tiếu ngày lấy tống nhược hư chi tử tống huyền anh cùng t r ư ờ n g quân bảo hai người phân hóa cắt giảm huyền thiên một mạch khí vận tuy hệ tê diệt lệ thần tú một mạch sự kiện kết quả huyền thiên thăng long đạo chủ lệ thần tú chiến tử nguyên thần bị luyện vì chân vũ linh châu vì chùa kim cương đoạt lại đại trưởng lao tống nhược hư làm phản toàn tông trên dưới ba tôn thần thông pháp tướng m ộ ư ơ i tám vị t ô n g sư cung phụng năm mươi chín vị việc vặt vanh trường lão chín vị chân truyền đệ tử sáu trăm l i ê n phổ thông đệ tử cùng hơn hai đệ tử sai vặt tất cả đều bị diệt chỉ có ba người còn sống tống nhược hư tri tử tống huyền anh bị mang về núi long hồ thoái ẩn giang hồ nữ đệ tử tô tú tú trong lúc chạy trốn xâm nhập tinh không cổ trận về sau bị truyền t ố n g rời đi tan biến tại diêm phủ đại địa phía trên phật môn ám tử trương quân bảo tại chân vũ đại tiếu ngày đó bị tô tú tú lệnh cưỡng chế không cho phép đổi kịp nhất thời thống khổ do dự do dự một chút từ đây cùng tô tú tú khi đó từ biệt chính là cả đời nhưng sau đó lại chưa về chùa kim cương mà là một thân một mình vẫn sinh hoạt tại đỉnh huyền vũ bên trên huyền thiên thăng long đạo bị diệt môn sau thứ ba mươi năm trương quân bảo tại huyện thiên thăng long đạo di chỉ bắt đầu thu đồ chồng người từ tên đạo hiệu tam phong sáng lập núi võ đang một mạch vì chờ một người trở về chùa kim cương thì thuận nước đầy thuyền mặc cho nguyên là nhà mình đệ tử trường quân bảo sáng lập võ đang cũng lợi dụng võ đang đến bồi dưỡng được chưa tán khí vận chỗ dục phật tử linh đồng cách mỗi mười mấy năm tiến đến đội hóa lần này sự kiện cố sự công khai kết thúc bắt đầu trở về thanh âm rơi a một trận vòng xoáy hiện lên ở lục thanh bình trước mặt cũng liền tại hắn bị vòng xoáy hút đi vào nháy mắt có một viên hơn một xích dài trắng l o á n ngọc k u ê từ trên cao rơi xuống rơi tại lục thanh bình trong tay sau một khắc vòng xoáy hút vào lục thanh bình biến mất tại phiến thiên địa này thời gian chương một trăm mười sáu vu thần pháp cùng bảy loại chân hỏa vòng xoáy đột m ộ t hiện một trận ánh sáng cuồn cuộn lục thanh bình từ luân hồi bàn bên trong bị truyền tống ra cả người hắn nằm trong điện hoàn toàn thay đổi ở bên cạnh hắn nằm một viên trắng n o đ o a n n g ọ c h u ê có từng sợi hạo nhiên khí tràn đầy luân hồi điện cho ta trị liệu thương thế điểm số chính mình chứ suy yếu dây tóc thanh n â m từ lục thanh bình miệng nói ra hắn ý thức đã mơ hồ không ra bộ dáng là dùng một điểm cuối cùng ý chí chống đỡ lấy phun ra mấy chữ này nói xong câu đó hắn liền triệt để ngất đi mà tại lục thanh bình ngất đi đồng thời một trận tràn ngập nồng đậm sinh cơ ôn hòa bạch quang từ luân hồi bàn bên trên chiếu xạ tại lục thanh bình thân thể a vừa mới ngất đi lục thanh bình nháy mắt lại bị đau tỉnh lại luân hồi điện mẹ ngươi đau quá cái kia tràn ngập vô tận nồng đậm sinh mệnh lực quan mang dung nhập ở trong cơ thể hắn t ừ tế bào cấp độ bắt đầu chữa trị thương thế của hắn vô cùng đau khổ kịch liệt còn tràn ngập khó mà chịu được ngưng ấy ánh mắt của hắn cùng cánh tay tại một lần nữa mọc ra loại kia mọc ra thịt mới thống khổ ngưng ấy để hắn g ụ c tiên dục tử khó chịu tới cực điểm trọn vẹn thời gian một nén hương lục thanh bình dưới thân tất cả đều là huyết thủy cùng chóc ra đi xuống chết ra hô hắn thở phào một hơi mở ra chân quý hai mắt trông thấy cái này đáng hận đến cực hạn luân hồi bản lại sống động dưới mới mọc ra cánh tay rốt cục vẫn là từ lần này cá nhân nhiệm vụ bên trong sống sót hắn lập tức nhanh đi nhìn mình công đức mức chỉ biết là luân hồi điện có thể giúp người khôi phục thương thế nhưng lại không biết đến cùng tốn hao bao nhiêu công đức trông thấy mình công đức mức về sau hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái hơn hai trăm điểm còn tốt hắn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch ba công đức còn có hơn hai bảy trăm sự kiện lần này bên trong h á n cánh tay đ o ạ n mất con mắt mù một nửa thân thể bị lôi pháp oanh phỏng và lở loét không biết bao nhiêu thương thế cuối cùng tức thì bị một kiếm xuyên ngược m à qua đã là sắp chết một tuyến thương thế chỉ dùng hơn hai trăm điểm liền khôi phục như lúc ban đầu hoàn hảo trạng thái có lẽ cũng là lục thanh bình hoàn thành nhiệm vụ lần này t à i đại khí thô tâm lý đều không cảm thấy hơn hai trăm điểm tính nhiều nhiệm vụ lần này bên trong h á n tổng cộng thu hoạch được ba nghìn điểm công đức ban thưởng cộng thêm một môn thái cực chân ý hình thức ban đầu cùng một môn hoàn chỉnh tam âm lục yêu đao cái này hai bản truyền thừa giá trị cộng lại chí ít tại năm n g h n đi lên như lại tăng thêm ba nghìn công đức ban thưởng một lần cá nhân nhiệm vụ sự kiện thu hoạch là hắn đoàn đội nhiệm vụ sự kiện ban thưởng gấp mười như hỏi lục thanh bình có còn muốn hay không một lần nữa vậy hắn tuyệt đối là không muốn nhưng hiển nhiên loại chuyện này không do hắn chỗ quyết định về sau dạng này cao phong hiểm cao hồi báo cá nhân nhiệm vụ sự kiện tuyệt đối còn có đơn giản thu dọn một chút tâm tình lục thanh bình cũng không có gấp đi trước luân hồi bản hối đoái một chút cái gì mà là hướng bốn phía nhìn lại trông thấy rơi chân ngọc khuê yên lặng cầm lên đây là cái kia nho môn tiên sinh c h ậ n hắn lần nữa ngưng mắt lại là phát hiện lơ lửng giữa không trung một viên ngọc giản bọn hắn đều riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ rời đi luân hồi điện sao lục thanh bình trong lòng c h ấ p động hướng phía cái kia vì hắn lưu lại ngọc giản đi tới cái này hiển nhiên là trong đội ngũ người nào đó để lại cho hắn nhắn lại ta là mạnh hàn thiền ta hoàn thành ta cá nhân nhiệm vụ sự kiện sau khi ra ngoài ta ở đây chờ ngươi ba ngày ngươi còn chưa có đi ra ta cảm thấy ngươi không thể nào chết được ở trong luân hồi cho nên trước khi đi lưu lại cái này ngọc giản nếu ngươi cũng còn sống ra cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn ta ra luân hồi về sau đem hướng kinh thành một nhóm quan sát nho môn một hạng đ i ệ n lễ nếu ngươi cũng tới kinh thành lời nói chúng ta có lẽ có thể may mắn tại luân hồi bề ngoài thấy quả nhiên là mạnh hàn tiền để lại cho hắn lục thanh bình sau khi xem xong nội tâm cảm khái ngược lại là không có gấp suy nghĩ có đi hay không kinh thành trước đem cái này nhắn lại để ở một bên hắn lúc này tâm tình bình tĩnh trở lại bắt đầu nhìn về phía tay này bên t r o n g ngọc khuê ở trong luân hồi tôn t ĩ n h chi từng cho mình truyền âm chỉ rõ bảo trụ tô tú tú tính mệnh phương hướng đồng thời cũng truyền âm tới minh bạch mình sống không quá lần này tử vong nhiệm vụ cuối cùng bàn giao mình nếu có thể còn sống ra ngoài hy vọng mình đem một vật mang cho người nào đó hẳn là vật này lục thanh bình ngón tay vớt ve trong lòng bàn tay ngọc h u ê tâm thần khẽ nhúc nhích lấy đọc ngọc giản phương thức đắm chìm trong đó lập tức ta là tôn tính chi khi ngươi có thể nghe được đoạn văn này chứng minh tiểu hữu ngươi thành công rời đi sự kiện hoàn thành nhiệm vụ còn nhớ rõ tôn mỗi trước đó xin nhờ sao chính là vật này vật này chính là tôn mỗi chỗ hương sơn thư viện bên trong một trọng yếu tín vật vì ta quản lý ta dù chết vật này lại không thể lưu tại luân hồi cho nên ta muốn cầu ngươi có thể hay không đem vật này mang đến thần đô lạc dương một chuyến đến kinh thành về sau có thể đi ba trăm dặm bên ngoài đốt đèn núi tìm tới ở tại cái kia trong rừng đảo ta hảo hữu lý xuân phong nếu ngươi có thể ứng ta sở cầu đem vật này giao cho h ắ n khiến cho trao đổi hương sơn thư viện h ắ n cùng thư viện đều đem có thể cho ngươi không ít hồi báo cuối cùng tôn mô đối với ngươi tại sao khi rời khỏi đây đổi được có một hai đề nghị hy vọng ngươi có thể có chỗ d ậ n d á t lục thanh bình đem cái này tương đương với tôn tĩnh chi di ngôn một đoạn văn nghe xong sau cùng một câu rất bình thản cảm khái liên quan tới ta lời nói sự tình nếu ngươi không m u ố n ứng ta cũng không có tư cách trách ngươi ngươi cũng có thể không đi vị này nho môn tiên sinh mặc dù là tại bản giao di ngôn nhưng ngọc khuê bên trong ngự a khí bình tĩnh để lục thanh bình có thể tưởng tượng ra một khắc này nét mặt của hắn tựa hồ là thoải mái thứ gì cũng bông xuống thứ gì lại là kinh thành ả mà lại tựa hồ cái này ngọc khuê chỗ quan hệ sự tình lại còn cùng mạnh hàn thiền muốn đi tham gia nho môn thịnh điển có một chút liên hệ lại tăng thêm lục khởi cũng tại kinh thành lục thanh bình t r ư ớ c không có hạ quyết định có đi hay không mà là nghĩ đến tôn t ĩ n h chi cuối cùng đối với mình hối đoái đề nghị luân hồi điện chi tồn tại thần bí khó lường cưỡng ép để chúng ta kinh lịch sinh tử nhưng không thể phủ nhận trong đó cất dấu rộng lớn công pháp đan g dược thần binh những vật này chính là đối với bất kỳ một cái nào người tu hành mà nói bảo tàng khổng lồ tài phú cũng vì tất cả luân hồi giả chỉ rõ tu hành con đường phía trước đã tinh khí thần tam bảo quý nhất thành cựu chư thiên thần thánh c h i cảnh mặc kệ là phật đạo nguyên thần hay là ngươi lục gia sở tu võ giả thể phách hay là ta nho gia dưỡng khí nghiên lý đều là lệnh tu một đạo nhưng tu hành đến cuối cùng đều nhất định là muốn ba đạo quý nhất đây cũng là vì cái gì vị kia tể vương tôn là thiên hạ đệ nhất nhân nguyên nhân hán một n g à n năm trước thành danh đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất trừ phu tử cả thế gian không đối thủ cái này một n g à n năm đến hắn càng là tu thành võ đạo nhân tiên cùng ở thế thiên tiên hai cảnh chính là tiếp cận nhất phu tử cảnh giới nhân thế chi tiên mà ta chi đồng đội lý xuân phong cũng là ba đạo đồng tu hơn nữa là lúc trước ba cảnh giai đoạn lên liền bắt đầu luyện thần đây cũng là ta muốn đề nghị phương hướng của ngươi tại luân hồi điện bên trong có một môn tên là vu thần pháp truyền thừa có thể để võ đạo người tu hành tại tu hành sơ kỳ liền tu luyện tới thần thông pháp tướng cảnh mới có thể luyện đến thần hồn như thế ngươi như lại đi ta nho môn b á i sư liền có thể tinh khí thần tam bảo đồng tu tương lai có hy vọng thần thánh chi môn chứng thành kim tiên lục thanh bình dựa vào tôn tĩnh chi nhắc nhở đi vào luân hồi bàn trước mặt tìm được cái kia vu thần pháp truyền thừa mặc dù một cái lão luân hồi giả đề điểm vì hắn chỉ rõ về sau đường hướng tu luyện phương pháp rất là chân quý nhưng lục thanh bình dù sao muốn mình hảo hảo nghiệm chứng một chút mới bằng lòng yên tâm khi nhìn đến cái kia vu thần pháp truyền thừa sau khi giới thiệu vu thần pháp cổ vu tộc truyền thừa lấy hỏa luyện thần tổng cộng có bảy tầng từng bước tấn thăng phân biệt cần bảy loại chân hỏa tá trợ tu luyện lấy hỏa luyện thần làm bảy lửa nguyên thần đại thành về sau có thể xưng vu thần công pháp này nhưng hoàn thành hối đoái cần thiết công đức hai trăm ngàn cũng có thể một tầng hối đoái tầng thứ nhất cần thiết công đức một năm trăm điểm tầng thứ hai cần thiết công đức ba điểm cái này cả bộ vu thần pháp giá cả cùng cả bộ ngô đạo sát quyền đồng dạng đều cần hai trăm n g h n công đức khác biệt chính là ngô đạo sát quyền luyện thể phách cái này vu thần pháp luyện nguyên thần hơn nữa là tại trúc cơ kỳ liền có thể luyện đến thần hồn mà lại có thể đơn sách hối đoái lục thanh bình lại đi xem vu thần pháp tầng thứ nhất cần thiết chân hỏa xích viêm chân hỏa nham tâm hỏa loại một trong có thể đả thương người thần hồn đối với quỷ vật có gấp đôi lực sát thương cần thiết một n g h n công đức lục thanh bình tại trước luân hồi bàn lựa chọn hắn cũng không có trước tiên liền quyết định mà là dựa theo tôn tĩnh chi cái này mạch suy nghĩ tại trước luân hồi bàn đi kiểm tra cái khác một chút tương tự công pháp cuối cùng cho ra kết quả là cái này vu thần pháp đích thật là thích hợp nhất lúc trước kỳ liền bắt đầu tu hành thần hồn công pháp đồng thời đại thành sau cổ vu pháp tướng cùng bảy lửa nguyên thần chờ đều là bá đạo đến cực điểm thần thông lục thanh bình dòng giã tại trước luân hồi bàn suy nghĩ một khắc đồng hồ thời gian trong lòng của hắn suy nghĩ thật lâu cuối cùng hắn làm ra quyết định luân hồi điện cho ta hối đoái vu thần pháp tầng thứ nhất còn có xích viêm chân hỏa chương một trăm mười bảy một phần t r ô n sâu hai trăm năm tương tư cổ phác luân hồi điện bên trong ngoài điện có từng sợi màu xám xương mù phiêu đãng lan l ộ t trong điện các loại kỳ lạ dị thú hoa văn trang sức cao lớn lương trụ chỉnh thể màu đen ảm đ ạ m nhạc dạo điện trên vách cực lớn cổ láo luân hồi bàn quang hoa loại lên từ trong đó thổ lộ ra một đạo sự vật cái này chính là một viên hỏa hồng tinh thể dạng kim cương ước chừng lớn chừng ngon cái kỳ dị nhất chính là trong đó có một đám lửa tựa hồ vĩnh viễn không dập tắt bị màu đỏ tinh t o à n bào t r ù m lục thanh bình vào tay về sau cảm thấy cảm giác ấm áp nhưng là mình mi tâm lại là bản năng cấp yêu là thần hồn đối với cái này đoàn xích viêm chân hỏa bản năng sợ hãi xích viêm chân hỏa thuộc về vu thần pháp tầng thứ nhất luyện pháp cần thiết chân hỏa đối với quỷ vật hồn linh một loại tinh thần có đặc biệt khắc chế cùng tổn thương hiệu quả chính là bởi vì hắn đối với thần hồn có như thế đáng sợ tổn thương mới có thể để vu thần pháp mượn nó hỏa lực kích thích thần hồn lực lượng tăng lên quả nhiên tinh diệu tại vào tay xích viêm chân hỏa về sau đồng thời lục thanh bình trong óc cũng bị quán thâu tiến đến vu thần pháp một tầng nội dung chỉ là thô sơ giản lực nhìn liền bị cái kia tinh diệu lấy hỏa luyện thần chi pháp kinh đến t h ầ m than một nghìn năm trăm công đức hối đoái không giả cổ vu tộc đây rốt cuộc là cái gì chủng tộc lục thanh bình sợ hãi thán phục sáng chế môn này vu thần pháp chi cổ vu tộc người tinh diệu tài tình nhưng ở luân hồi bàn bên trên kiểm duyệt nửa ngày cũng không có càng nhiều tin tức hơn không biết cái này cổ vu phải chăng vì trên diêm phù đại địa t r ủ n g tộc cứ việc ba nghìn công đức là ta trước đó một lần sự kiện thu hoạch ba lần nhưng cũng không chịu nổi ta tốn mới chỉ hối đoái hai hạng sự vật liền tốn chỉ còn lại có hơn hai trăm quả nhiên luân hồi điện bên trong đồ vật càng đến tu hành hậu kỳ càng là chân quý tầng thứ hai này vu thần pháp cùng tranh linh chân hỏa cộng lại trực tiếp giá trị gấp bội cần năm năm trăm công đức lục thanh bình vì đó đau lòng cảm thấy lấy sau coi như mình kiếm lại nhiều công đức cũng vĩnh viễn là người nghèo đồng thời có chút cảm nhận được kiếp trước những người kia chặt tay tâm lý còn thừa lại hai trăm bảy mươi sáu công đức nhìn xem có thể hay không tiền tận hắn dùng cuối cùng đổi điểm đối với ta hữu dụng đồ vật thuốc trị thương loại hình đồ vật hắn ra ngoài luân hồi về sau không thiếu bạch lộc đao trôi này đ à o tại tu thành võ đạo tông sư trước đó cũng đủ hắn dùng nhưng lục thanh bình rất nhanh phát hiện một cái nhất định phải mua đồ vật、Soạn. h á n tựa như nghe thấy túi không còn tiền biến mất âm thanh lại một khắc lục thanh bình trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đen cầm nang hai thước vông túi chữ vật giá trị hai trăm năm mươi công đức mặc dù có chút ít không thể thả đao nhưng thả một chút tạp vật loại hình đã đầy đủ lại dùng mấy chục vụn v ậ t công đức hối đoái một chút hiếm lạ tinh d i ệ u đồ chơi nhỏ đổi lại một bộ quần áo hô lục thanh bình hít một hơi thật sâu đem lần này dùng sinh mệnh đổi lấy ba nghìn công đức tiêu xài không còn về sau hỏi một chút lần sau luân hồi mở ra là lúc nào một trăm tám mươi ngày sau cũng chính là nửa năm lục thanh bình trong lòng hiểu rõ quay đầu nhìn một chút luân hồi điện nhẹ nhàng nói rời đi núi võ đang vẫn như cũng là mây mù phiêu miểu sân mạch một trận vô hình vòng xoáy thoáng hiện lục thanh bình trở lại mình bế quan trong sân đậu tiến luân hồi trước chính là núi võ đang tiến luân hồi sau là hai trăm năm trước núi t r â n vũ kinh lịch một trận hai trăm năm trước nơi đây mưa máu gió canh chứng kiến hai trăm năm trước c h i cường thịnh tông môn huyền thiên thăng long đạo cả nhà bị phật đạo tàn sát sự thật lịch sử bây giờ lại trở lại hai trăm năm sau cảm giác này thực sự là lục thanh bình tâm tình phức tạp có loại vượt qua hai trăm năm luân hồi thời gian cảm giác tang thương hắn đi ra s ơ n động thế tử thế tử bế quan mười ngày quả nhiên đột phá thanh âm kinh h ỉ không cần phải để ý đến ta ta tùy tiện ở trên núi đi một chút là thông sư thanh âm cung kính nói ngoài động không xa có vương phủ tông sư chờ đợi lục thanh bình tuyệt không để chi tùy hành núi võ đang mưa phùn tích tích mây mù phiêu miểu một cái thiếu niên mặc áo gươm đi ở trong núi đi tại mảnh này nửa ngày trước hay là lưu huyết phiêu lỗ đại địa bên trên hắn tinh thần bay xa xúc cảnh sinh tình luân hồi sự kiện bên trong cũng không phải thật sự là xuyên việt về lịch sử chỉ là kinh lịch hình chiếu tính lịch sử sự kiện là bị luân hồi điện biến hóa ra nhân vật t ạ o cùng thế giới nhưng là đi qua hắn hai lần kinh nghiệm Nhân v ậ trong thế hồi hóa biến giới điện mặc dù là luân a giả lập chi tướng, nhưng chi kiện lại thiên lập là chân thực tính lại là thiên chân tính sát. vạn sự ê n hắn kinh lịch đó chính là 200 năm chố lịch trước hai cái là đó ọ i Trương quân bảo cùng Tô Tú Tú thực Trong Quân cùng Nam Nữ chân Bảo cố sự.、Trong、lịch sử tại lần kia thảm án diệt môn bên trong tô tú tú trốn vào tình không cổ trận tan biến tại trên diêm phủ đại đ ị a mà trương quân bảo hắn chưa về phật môn một người cô thủ huyền thiên di chỉ cuối cùng ở đây sáng lập núi võ đang một mạch tưởng niệm lấy một số người người kia đã là bây giờ tại núi v õ đang về sau tọa quan hơn một trăm năm lâu trương tam phong thiếu niên một lần nữa trở lại núi v õ đang lại hồi tưởng lại trong luân hồi công khai cố sự giới thiệu lục thanh bình phát giác được sự kiện lần này thật không đơn giản đồng thời một chút còn lại người cố sự còn tại đang tiến hành không có đình chỉ luân hồi sự kiện lấy năm đó huyền thiên một mạch cả nhà bị d i ệ t kết thúc nhưng tô tú tú lại bị tinh không cổ trận truyền tống rời đi đồng thời dựa theo luân hồi điện cho ra công khai tình báo vậy mà nàng biến mất tại trên diêm p h ủ đại địa ngắn ngủi một câu tràn ngập lượng lớn tin tức nói rõ tinh không cổ trận đưa tiễn tô tú tú vậy mà là đi hướng cái khác thiên địa đã sớm tại lần thứ nhất tiến vào luân hồi thời điểm mạnh hàn g thiền liền cùng hắn nói qua tại diêm p h ủ bên ngoài vẫn có cái khác thiên địa không nói đến những các tiên thiên thần thánh đó quê hương tính một chỗ còn có cái kia năm đó bởi vì viễn cổ đại chiến vỡ vụn thành ba khối đến nay vẫn có hai khối nhẹ nhàng rời đi tại diêm p h ủ đại lục bên ngoài hai tòa thiên địa mà mấu chốt nhất chính là lệ thần tú chỉ đưa tiễn tô tú tú một người cái này ở trong ẩn tàng chân ý khiến người suy nghĩ tỉ mỉ nghĩ lại về sau không khỏi cảm thấy năm đó cái này long đạo chủ cất giấu quá lớn đây là luân hồi điện cũng không có có lẽ là không biết bí mật cuối cùng chính là lúc này ở trên núi võ đang t ỏ a quan trương tam phong một cái bị chùa kim cương tại thờ thiếu thời kỳ tính toán lợi dụng lấy c h i hại giết lệ thần tú cũng để một thiếu nữ cùng hắn trở mặt thành thù đáng thương nam nhân không còn về phật môn mà là tại đối với phật tâm chết chi địa vòng tái khởi núi v õ đang vì gánh chịu đối với ngọn núi này hơn ba ngàn người xấu hổ và ân hận cùng đối với một nữ tử tưởng niệm đã như thế hắn vẫn còn tiếp tục bị chùa kim cương tính toán lợi dụng đem hắn chỗ khai sáng núi v õ đang xem như phật môn nuôi lòng chi địa chùa kim cương chỉ sợ các ngươi là coi là ngay cả lệ thần tú loại kia kỳ nhân đều bị các ngươi tính toán gắt gao cuối cùng bỏ mình muôn hủy h ú nếu g Trương chi một cái nhà mình xuất thân đệ tử Phật môn Quân Bảo, khẳng định đem một Môn xuất tử Quân đệ như cái này đệ tử phật môn là người khác như vậy huyền thiên thăng long đạo cố sự hoàn toàn chính xác liền đến này kết thúc núi võ đang cả một đời đều sẽ là phật môn thánh địa chùa kim cương một tòa phụ thuộc đạo mạch lấy cung cấp chùa kim cương cách mỗi mười mấy năm liền tới thu hoạch một lần phật môn khí vận nuôi liền phật tử linh đồng tựa như tám mươi năm trước núi võ đang ầ n tiêu năm mươi năm trước núi võ đang thẩm t h phong cùng thế hệ này n ú i võ đang l ầ m văn dương đáng tiếc lục thanh bình có được hai thế giới chỉ tốt ở bề ngoài kỳ lạ ký ức đối với nào đó một loại người quen tồn tại đặc biệt mẫn cảm đã hắn chỗ biết rõ quan âm bồ tát kim thiên tử lữ tổ bọn người thiết thực đứng tại trên thế giới này đỉnh phong c h i địa như vậy đồng dạng làm hắn kiếp t r ư ớ c danh sưng ơ vang r ộ i cổ kim đạo môn vô thượng đại tông sư c h i trương tam phong sao lại thật một thế bình thường hắn cho mình lên tam phong cái này đạo hiệu liền chú định hắn sẽ như thế thế giới lữ t ổ như vậy không giống bình thường mà lục thanh bình ở trong luân hồi trương quân bảo trên thân lấy được thái cực chân ý hình thức ban đầu liền càng là bằng chứng hắn ý nghĩ tại tiên võ trong giang hồ thái cực sẽ là thứ đơn giản sao năm đó trương quân bảo đã sáng chế thái cực hình thức ban đầu như vậy đối với phật tâm chết đem mình họa địa vi lao khâu tọa tại núi võ đang hơn một trăm năm sau trương tam phong cái này hai trăm năm sau hắn lại nên đem thái cực môn này đạo ra quyền thứ nhất diện hóa thành cảnh giới gì lục thanh bình vô ý thức đi tới chẳng biết lúc nào vậy mà đã đi tới đỉnh huyền vũ dưới giữa sườn núi đi vào hắn tiến vào luân hồi sự kiện lúc lần đầu gặp tô tú tú địa phương gốc cây này lại còn tại lục thanh bình ngạc nhiên cái này gốc cây già thời gian qua đi hai trăm năm mưa gió kịch biến về sau thế mà còn tại đỉnh huyền vũ bên trên gốc kia cổ l á o cây tương tư một cái h o à n g hốt hắn cảm xúc phức tạp thầm nghĩ vì cái gì sẽ không ở đâu bởi vì không người nào biết ta lục thanh bình nhìn xem cái này gốc thâm t à n g hai trăm năm trước một vị thiếu nữ áo tím tâm ý cây tương tư cuối cùng vẫn là ứng chính nàng d ạ n g c ổ sự một c ọ c tâm ý cuối cùng ở đây khô chôn hai trăm năm mà từ đầu tới cuối không bị người biết hai trăm năm trước có nữ tử đi xa tinh không có nam tử ở đây họa địa vi lao không kịp nói ra tâm ý thành lúc ấy một khắc này vĩnh cửu bất hòa c ử u hận không cách nào tha thứ cho đến ngày nay tương tư dưới cây giả thiếu niên mặc áo gấm ngồi sổn người xuống dùng tay bồi thổ đào ra dưới cây một kiện đồ vật một phần t r ô n sâu hai trăm n ă m tương tư chương một trăm mười tám thiết kỵ thanh âm núi võ đang đỉnh huyền vũ lưng chừng núi sườn núi chỗ một gốc đã không biết có bao nhiêu tuổi tác dưới cây giả tương tư cây giả thế nhân bởi vì một cái cố sự vì nó giao phó hàm nghĩa khác để vô số thiếu nam thiếu nữ lấy chi vì gửi gắm tình cảm chi vật hôm nay lục thanh bình hai tay từ dưới cây giả tránh ra bùn đất lấy ra một cái cổ phát hộp gấm hộp vì chất gỗ t r ô n vùi lâu dưới mặt đất đã sớm mục nát lúc này núi mưa tích hơi sương mù mông lung lục thanh bình hít sâu một hơi nhìn xem cái hộp này tinh thần phảng phất trở lại mười ngày trước cùng thiếu nữ ao tím kia dưới tảng cây lần đầu gặp thời điểm gặp nàng dưới tảng cây thất kinh tre dấu vật này thời điểm một màn mưa bùi ướt nhẹp hộp thiếu niên mở ra hộp trong đó lẳng lặng nằm một viên màu tím cầm nang hộp nội bộ khắc lấy một hàng chữ cẩm thư ngầm nhờ tương tư ý trong túi g i a o tận tâm bên trong tỉnh đầu gỗ trương quân bảo khải lục thanh bình thở dài thế gian t h ứ không thiếu nhất chính là tiết với hộp gỗ đã sớm tại tuế nguyệt dưới mục nát nhưng trong đó cẩm nang lại bởi vì tính chất đặc thù tựa hồ băng t ầ m tơ chế thành vẹn vẹn nhìn qua có chút cũ cũ nơi này đầu chứa nên chính là nàng gửi cùng trương quân bảo tâm ý đi đáng tiếc vật đổi sao rời cái này phong tâm ý dưới tảng cây đã chôn sâu hai trăm năm còn không vì trương quân bảo biết lục thanh bình trong lòng cảm thán lại nghĩ lại cười vừa vặn muốn đi b á i phòng lão đạo sĩ kia đến lúc đó thuận tiện đem hắn năm đó bỏ qua đồ vật tự tay đưa cho hắn cũng không n uổng công ta cùng võ đang duyên phận hắn nhìn xem trên tay phần này trễ hai trăm năm cũng không nói ra miệng tâm ý t r i n h trọng đem hắn đặt ở mình trong túi chữ vật cũng không có tò mò mở ra đi xem bên trong có cái gì lên núi đi để triệu kỳ lộc vì ta an bài một chút đi gặp vị này hướng về đã lâu lao đạo luân hồi sự kiện bên trong nhìn thấy cuối cùng là hư ảnh nơi này mới là chân chân chính chính sống ở thế gian chân nhân cả hai luôn luôn có khác biệt lớn thông hướng đỉnh huyền vũ đỉnh kim điện trên đường chỉ có lục thanh bình một người nhưng những tông sư kia sớm đã đem thế tử điện hạ xuất quan cũng đã đột phá tới trúc cơ viên mãn sự tình đều c h u y ể n tin nói cho tiết sinh bạch lão nhân tiết sinh bạch biết được tin tức về sau không khỏi vui trong lòng trong lòng c ả m khái điện hạ không hổ là vương g i a huyết mạch lúc này mới mấy ngày a nghe nói thế t ử điện hạ từ bắc đường chạy ra thời điểm mới chỉ là khó khăn lắm ra đồng viên mãn bây giờ lúc này mới bất quá là hơn một trăm n g à y khi lấy được vương gia c h u y ể n thừa về sau liền một đường tu thành đến hoán huyết cảnh trúc cơ đình phong bước kế tiếp nhưng s u n g kích tu hành đệ nhị cảnh thiên nhân huyền quan lục thanh bình lần trước từ luân hồi bên trong r a ở bên ngoài cách ba tháng bây giờ tiến vào trong luân hồi m ộ ư ơ i ngày trở ra vừa vặn một trăm n ngày trăm ngày trúc cơ viên mãn cái này từ trước đến nay là giám định trên giang hồ tuyệt đỉnh thiên tài một cái tiêu chuẩn trước đây tiết sinh bạch chỉ là thuận miệng nhấc lên không nghĩ tới tiểu điện hạ vậy mà thật chỉ dùng trăm ngày liền tấn thăng đến trúc cơ viên mãn lao nhân cao hứng đem tin tức này thông qua đưa tin cáo chi kinh thành đồng thời thầm nghĩ cái kêu diệp ra tiểu nữ hoa bị điện hạ cầm xuống rốt cục không cần lo lắng cũng liền tại tiết sinh bạch truyền tống tin tức đến kinh thành để một cái giao bảo trung niên nam nhân cười ha ha rất là tự hào vui mừng đồng thời mắt thấy liền muốn lên được đỉnh núi lục thanh bình đ ỗ n g nhiên lỗ thai khẽ nhúc ních tại cái kia màu máu bảy ngày bên trong ma luyện ra đến linh mẫn thính giác nháy mắt phát giác được đến tại phía sau mình có một cái tiểu nữ hài nước nở khóc hướng phía trên núi thở không ra hơi chạy tới là cái kia gọi hổ nhà tiểu cô nương lục thanh bình quay người nhìn về phía bậc thang đá xanh tiểu đạo phía dưới quả nhiên trông thấy trong ngày này da nên tiếp bọn h ắ n áo choàng đỏ tóc sừng dê cô nương chính gấp khóc chạy lên núi một thân áo đỏ từ hổ nha lúc này trông thấy phía trước có người cũng không lo được là ai sốt u ruột khóc lớn hô tiểu đồng sư huynh dưới chân núi bị một tên hòa thượng chế trụ hòa thượng kia nói muốn chúng ta sư huynh xuống núi mới bằng lòng thả người lục thanh bình lúc đầu trông thấy cô bé này khóc sức mướt còn cảm thấy hiếu kỳ nhưng nghe thấy tiểu cô nương lời nói về sau lập tức sắc mặt biến mấy lần hòa thượng chế trụ giang tiểu đông hắn cấp tốc bước chân đ ặ t mạnh mấy hơi thở về sau xuất hiện tại tiểu nữ hai bên n ờ i ngưng tiếng nói tiểu đông làm sao vậy nói rõ hơn một chút từ hổ nha nhìn thấy người phía trước thế mà là lục thanh bình cái này so rằng tiểu đông còn nhỏ thiếu niên nhưng lại không có thất vọng rừng rừng kinh hỉ trong vòng mười ngày nàng đã sớm rõ ràng thiếu niên này thân phận là cái gì vương gia nhi tử ngay cả trưởng môn nhìn thấy hắn đều được tất cung tất kính cho nên nàng cấp tốc ngừng lại ủy khuất tiếng khóc nói ngắn gọn tiểu đông lúc đầu mang ta xuống núi mua m ứ t quả kết quả dưới chân núi một cửa tiệm lúc ăn cơm nhìn thấy một tên hòa thượng nói cái gì du tẩu thiên hạ yêu thích khiêu chiến các môn các phái thiên tài thanh niên lần này tới đến hồ đại long phía bắc liền định bên trên núi v õ đang đến thỉnh giáo một chút tiểu đông ngẫu nhiên nghe được hòa thượng này tự nhiên không phục liền quang minh thân phận kết quả không nghĩ tới hòa thượng kia hết sức lợi hại xuất thủ cũng rất hung đem tiểu đông đánh thương thế rất nặng rất nặng sau đó còn đem tiểu đông chụp tại nơi đó gọi ta về nhà mời các sư huynh sư tỷ xuống dưới tiếp người nghe vậy lục thanh bình ánh mắt lóe lên sau đó hắn đầu tiên là xoay người nhẹ giọng an ủi tiểu nha đầu không có việc gì ta cùng ngươi xuống dưới ngươi nói cho ta hòa thượng kia có hay không nói mình là nơi nào đến hoặc là tên của mình ngươi tiểu h ổ nha ánh mắt đen lấy bên trong nước mắt lại nhấp nô tựa hồ không tin lục thanh bình nhưng là vẫn nói hòa thượng kia nói hắn gọi tiếu si đến từ chùa kim cương chùa kim cương lục thanh bình nghe vậy t r o n g mắt hơi h í p trong lòng nổi lên lanh ý nếu như là nhà khác tăng nhân hắn có lẽ còn tưởng rằng đây thật là kiện cái gì võ si chọn chiến thiên hạ nhưng là chùa kim cương tăng nhân lại chế trụ giang tiểu đông nói cùng để tiểu hồ nha gọi sư huynh sư tỷ xuống tới quả nhiên chùa kim cương hay là đối với lâm vãn dương tặc tâm bất tử a cái này tựa hồ cũng bình thường nếu như bởi vì n g o ạ i ý muốn giết ra đến lục khởi đem khổ huyền bắt giết liền từ bỏ đi thu hoạch núi võ đang cái này mấy trăm năm nuôi lòng chi địa đó mới là không hợp lý lại là lập lại chiêu cũ đến gây chuyện mượn cớ nổi lên lần trước là diệt môn lần này nên là muốn người đi một chiêu này các ngươi thật đúng là không sợ dùng nát ta thiếu niên lửa giận trong lòng không khỏi dâng lên nửa ngày trước mới từ luân hồi điện bên trong ra đối với cái này r ế t bảy ngày phật đạo các đệ tử s á t ý còn không có hoàn toàn tiêu thận cái này chùa kìm cương khiến người buồn nôn lại xuất hiện tại trước mặt hắn tiểu hồ nha dẫn đường ta đi giúp ngươi đem sư huynh của ngươi mang về ngươi ngươi được không tiểu nữ hải yếu ớt mà hỏi thiếu niên cười ha ha Ta Nếu k h ô như g ngươi lại đi, đi lại n tìm à n g ơ i lầm sư h những Nói dứt lời, hắn truyền ngọc giảng, nói, trình tướng quân, mang lên trăm vị lao tốt, theo ta đi đàn phượng trấn chuyến.、Tiểu、nhà đầu lúc này nhãn tỉnh sáng lên, nàng đã sớm trông thấy cái này hơn 10 ngày dưới chân núi n lời, đi Tiểu cái dưới rứt ra trăm tốt, theo ta một lấy lao lúc thấy h đầu âm sớm vị đã cái kia p h o người khôi binh. h giáp đại、binh. Nếu n những n g ư này có thể cùng bọn họ cùng đi làm sao đều không cần sợ. đ a n phượng trấn núi v õ đang đi về phía nam hai mươi dặm tiểu trấn trên trấn mặc dù chỉ có hơn hai trăm gia đình nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ các loại cửa hàng bán hàng rong đều có mà liền tại hôm nay một đ á m tiểu c h ấ n bách tính tại tiểu lâu bên ngoài chỉ trỏ trong tiểu lâu bình thường khách uống rượu đã sớm chạy tứ tán không còn chỉ có cả bàn bên trên còn có bốn cá nhân một cái tăng y rìa hòa thượng xem ra bất quá mười bảy mười tám tuổi tả hữu diện mạo phúc hậu nhưng mi tâm một điểm chu s a lại lộ ra một c ô anh duệ s ắ c khí không giống người xuất r a ở hai bên người hắn tay hai bên ngồi tiếu si hòa thượng hai cái bằng hữu một vị là xếp tại tiếu si dưới thân nhân bảng vị thứ sáu mươi mốt nhân kiệt lữ thính phong một vị khác là hồ châu bản địa đào gia tiểu thư đào huyền thanh vị cuối cùng chính là núi võ đang tiểu đạo sĩ giang tiểu đông chỉ bất quá hắn giờ phút này cắm đầu nằm lên b à n khoe miệng miệng mũi đều có máu t r ừ n g to mắt căm tức nhìn ba người lại là miệng không thể nói thân không thể động bị lấy b i pháp cầm cố lại khí huyết toàn thân tê cứng tiếu si hòa thượng giữa lông mày mang á t nhàn nhạt nhìn xem giang tiểu đông chờ ngươi gia sư huynh đến hắn nếu có thể đánh qua ta ngươi tự nhiên liền có thể rời đi chính nói qua đột nhiên t i ể u si sắc mặt khẽ nhúc ních nghe thấy bên ngoài có tiếng vang tới rồi sao nhưng mà lại đồng thời ở nơi này tiểu lâu bên ngoài tiểu trấn bách tính tiếng kinh hô truyền đến mau nhìn những cái kia cưỡi ngựa măng giáp thật là huy phong tựa như là chạy cái này đến lập tức trong tiểu lâu ba người biến sắc tựa hồ là thiết kỵ tiếng trà đạp vì sao lại có thiết kỵ chương một trăm mười chín quy củ nắm đấm lớn mới là quy củ cộc cộc cộc nhanh chóng thiết kỵ tiếng trà đạp dường như sấm sét nổ vang tại trong t i ể u lâu ba người trong lòng làm sao lại có thiết kỵ là cái kia tiểu thế tử điện h ạ lữ thính phong cấp tốc ánh mắt ngưng lại nói ra thiết kỵ thân phận cái này trong vòng mười ngày có giáp trụ lao tốt hơn trăm kỵ ở tại dưới chân núi vo đang cắm trại ngay từ đầu người chung quanh còn không rõ ràng lắm về sau liền đều biết vị kia từ bắc đường trở về vũ thành vương thế tử điện hạ du ngoạn đến nơi đây liền đi núi võ đang bái phỏng cái này ngừng lại chính là hơn mười ngày tiếu si h ỏ a thượng vẹn vẹn vừa nghe được thiết kỵ âm thanh hơi biến sắc mặt đợi lữ thính phong nói rõ thiết kỵ lai lịch về sau lại lần nữa khôi phục nụ cười chân thành thần sắc là vị kia cùng diệp thương hải có một trận chiến ước hẹn tiểu thế tử a cái này lục thanh bình hắn cũng nghe nói mấy ngày gần đây mới lên nhân bảng đứng hàng lao yêu bảy mươi hai vị mà đối thủ của hắn diệp thương hải xếp hạng người thứ bảy mươi hai lục thanh bình hắn tự nhiên không sợ chỉ là bên ngoài đến thiết kỵ hắn cũng không biết khổ huyền sự tình cũng không rõ ràng khổ huyền là chùa kim cương ám tử cái này bí mật chỉ có chùa kim cương tứ đại thần tăng một tầng biết được sẽ không tiết lộ cho tiếu si hòa thượng cho nên hắn cũng không biết lục khởi bắt giết khổ huyền đã sớm là chùa kim cương địch nhân đến mức hắn hiện tại cũng chia không rõ lục thanh bình là địch hay bạn mập trắng hòa thượng thầm nghĩ ta được đến phương trượng thụ mệnh vì dẫn ra cái kia lâm vang h ắ dương bị hắn đả thương không biết liệu sẽ bị cái này không hiểu g i ế t ra đến tiểu thế tử phá đi kế hoạch cái kia trở về nhưng không cách nào cùng phương trượng b ằ n giao kim cương phương trượng huyền tịch đơn giản khiến cho lại là kiểu cũ c h u y lâm vãn dương chính là phật tử linh động có thể dùng thiên nhân huyền quan tu vi lại tăng thêm lần trước nhập ma ma niệm còn chưa trừ tận gốc hoàn toàn tất nhiên sẽ hạ tay không biết nằm nhẹ đem tiếu si đả thương bởi vậy chùa kim cương những trưởng bối này liền có thể tham gia chính là tục xưng đánh tiểu nhân xuất hiện già có thể quang minh chính đại hướng núi võ đang đòi hỏi lâm vãn dương bởi vì lâm vãn dương xác thực có nhập ma t i ề n can chùa kim cương đòi hỏi đi cái này ma đầu mang về chùa kim cương lấy đ ộ hóa vì phòng ngừa cho giang hồ mang đến kiếp nạn chuyến đi cũng là lại chính đạo bất quá lý do tiếu si h ỏ a thượng đối với trong chùa cao tầng tính toán không hiểu rõ lắm hắn chỉ biết mình nhiệm vụ là dẫn ra lâm vãn dương vị này núi võ đang đại đệ tử sau đó ở chỗ hắn t ỉ võ quá trình bên trong bị thương trở về chùa liền có thể ngay tại trong tiểu lâu ba người đối với thiết kỵ âm thanh đến tâm tư khác nhau thời điểm k hí hi hi hí, hí hí ngựa một trận mã minh thanh âm dừng ở tiểu lâu bên ngoài bọn hắn tại trong tiểu lâu trông thấy vây xem tiểu c h ấ n bách tính đều kinh hoàng tản ra một con đường sau đó từ cái này tản ra con đường bên trong xuất hiện một cái một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi thiếu niên mặc áo gấm trong tay nắm một vị áo choàng đỏ tóc sừng dê tiểu cô nương sau lưng bọn họ đi theo hơn hai mươi vị thân mang giáp trụ tướng sĩ từng cái tu vi đều tại trúc cơ đình phong tiểu đông ngươi không sao chứ ta dẫn người tới cứu ngươi tiểu h ổ nha nóng này liền đối nơi đó chỉ có thể chuyển động con mắt giang tiểu đông nói nghe vậy ba người đồng thời có chút biến sắc cái này tiểu thế tử vậy mà là giúp núi v õ đang ra mặt mà đến nhưng tiểu si hòa thượng lại trên mặt bảo trì tiểu dung đứng lên đến thản nhiên nói vị tiểu cô nương này nếu như bẩn tăng nhớ không lầm là bảo ngươi trở về xin nhà ngươi sư huynh tới vị này là hắn biết do còn cố hỏi âm thầm lại là cảnh giới lục thanh bình ngươi cũng không phải là núi võ đang đệ tử không nên dính vào chuyện này lục thanh bình giờ phút này dò xét ba người c h ầ m rãi mở miệng con lựa chọc bản thế tử mệnh lệnh ngươi hiện tại đem giang tiểu đông đưa tới ta liền tha ngươi đột nhiên được nghe thiếu niên mở miệng chính là con lựa chọc một cái mệnh lệnh ngữ mặt còn thêm một câu ta tha ngươi c o i như tiếu si hòa thượng lại có thể nhẫn lại giờ khác này cũng không khỏi ra mặt co rúm nghiêm trọng bạo khởi l ử a giận lẽ nào lại như vậy bần tăng kính ngươi là vương công quý tộc lúc này mới lễ nhượng ngươi ba phần ngươi dám mở lời kiêu ngạo vị kia cùng tiếu si ngồi tại một bàn bản địa thế gia nữ tử đào h u y ệ n thanh tranh thủ thời gian lôi kéo tiếu si ống tay h áo lúc này hủy thân thi lễ hồ châu đào gia đào h u y ệ n thanh gặp qua thế tử điện hạ vị này tiếu si sư huynh cũng không ác ý chỉ là hắn này đến võ đ à n g chính là muốn tìm võ đang tông môn đệ tử l u ậ n võ việc này thuộc về chùa k i m cương cùng núi võ đang ở giữa đệ tử giao lưu thế tử tới đây thay võ đang ra mặt danh bất chính nôn bất thuận quả thực có chút xấu giang hồ q u ý củ nghe vậy lục thanh bình nhìn xem cái này tuổi trẻ nữ tử bình tĩnh nói làm hư quy củ không cho phép ta nhúng tay đây là ngươi định quy củ sau khi nói xong hắn lại nhìn về phía tiêu si thản nhiên nói ta cho ngươi cơ hội để ngươi hiện tại thả người còn kịp nếu không chân quý lời nói không nên hối hận tiếu si giận dữ thậm chí bị tức phải nói không xuất ra lời nói tới thiếu niên quá v i n h vang đắc ý n g ư ơ i đồng dạng đào huyện thanh bị lục thanh bình cái này nhẹ nhàng đỉnh sắc mặt xanh trắng có lòng nổi giận nhưng lại tuyệt vọng phát hiện mình căn bản không dám đối với lục thanh bình n h â n mặt ngay bình thường nàng cao ngạo khí thịnh đối đãi đông đảo thế gia danh lưu tử đệ đều có thể chẳng thèm ngó tới đó là bởi vì gia tộc của nàng tại hồ châu số một thế lực khổng lồ nội tình thâm hậu cần phải nhìn với ai liều cha liều gia tộc hiện tại đứng ở chỗ này thiếu niên nếu nói hắn là nam tùy cảnh nội trừ hoàng đế nhi tử bên ngoài nhất địa vị lừng lấy cha đời thứ hai không có bất kỳ người nào có nghi vấn quy củ này không phải ta đặt trước chỉ là trên giang hồ hành tẩu tất cả mọi người ngầm thừa nhận một bộ đồ vật thế tử nếu là hành tẩu giang hồ cũng làm thủ những quy củ này đào huyền thanh sắc mặt trắng bệnh còn nghĩ lại giải thích hy vọng lục thanh bình s ô n g sáo giang hồ bận tâm một vài thứ lục thanh bình giờ phút này đặt sau lưng hai tay cười n h ạ t nói ngươi đây là muốn cùng ta giảng đạo lý nghe được câu này tiếu si sắc mặt có chút thu liễm nếu như đối phương nguyện ý đem đạo lý như vậy cũng là không phải cái gì xấu nhất tình huống c h ỉ ít có thể để cho hắn công bằng cùng lâm vãn dương nhất quyết dù sao hắn đều là muốn thua về chùa kim cương chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình liền không cần quản là cái gì quá trình cho nên tiếu si liền thản n h i n nói ta muốn khiêu chiến chính là núi võ đang đạo sĩ cũng không phải là ngươi vũ thành vương thế tử c h u y ệ n hôm nay không có quan hệ gì với ngươi tựa như tiếu si sư huynh lời nói c h u y ệ n hôm nay thực tế cùng thế tử không quan hệ còn mời thế tử đem cái kia núi võ đang đệ tử mời đến đào huyền thanh nói xong lại nhìn xem lục thanh bình nói thế tử điện hạ xuất thân quốc công vương phủ gia tộc h i ề n hách o có chi thức hiểu lễ nghĩa tự nhiên sẽ không là không giảng đạo lý người hẳn là sẽ minh bạch những thứ này đi tiểu hổ nha nhíu chặt lấy nhỏ lông mày nàng cảm thấy những người này càng thêm ghét nhưng mà lục thanh bình lại sờ lấy tiểu hồ nha đầu tự lo cười cười nói vậy ta hỏi ngươi trên đời đạo lý nhưng có nói cái kia nhất ra c h i ngôn có thể thả chư tứ hải mà đều chuẩn đào huyền thanh sắc mặt hơi hiện lúng túng nói cái này trên đời há có không phải đèn thì là trắng đạo lý tiểu nữ t ử cho rằng nên là không có cái gì đạo lý thả chư tứ hải mà đều chuẩn lục thanh bình nhàn nhạt lại hỏi cái kia nếu ngươi tự tin có đạo lý ta cũng tự tin có đạo lý hai chúng ta lại nên ai càng có đạo lý đâu cái này đào h u y ệ n thanh sắc mặt hơi tái nói thế tử muốn nói cái gì lục thanh bình nói khi ngươi ta bên nào cũng cho là mình đúng thời điểm tự nhiên là xem ai n ắ m đâm lớn nếu ta đem các ngươi đánh ngã vậy dĩ nhiên là ta càng có đạo lý chút nghe vậy ba người lập tức bị sang sắc mặt trong sạch biến ảo tiếu si hòa thượng vừa rồi mới thu liễm lại l ử a giận giờ khác này cũng không nén được nữa lập tức gầm nhẹ một tiếng vậy xem ra là ngươi cái này tiểu thế tử tự nhận là năm đấm so chúng ta đều c ứ n g rán chết sống đều muốn thay núi v õ đang ra mặt t ố t cái kia bẩn tăng liền đến lánh giáo một chút ngươi mời đi hắn vượt lên trước một bước đứng tại lục thanh bình trước mặt bày ra tư thế tiếu si mặt giận dữ nhìn ra lục thanh bình tu vi cũng đột phá tại cảnh giới h o a n huyết nhưng hắn không chút nào coi lục thanh bình là chuyện một cái nhân bảng hạng chót cũng muốn khiêu chiến hắn nhưng mà lục thanh bình đứng chắp tay dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tiêu si ta tùy hành một trăm g i á p trụ thấy thế nào hôm nay đều là quả đấm của ta lớn cho nên tự nhiên nên ta quyết định như vậy ta tại sao phải dựa theo quy củ của ngươi đến cùng ngươi đơn đấu ngươi cũng xứng s a o hôm nay ở đây quy củ của ta chính là đã không thả người như vậy trình tướng quân ba người này tất cả đều cầm xuống bắt được về sau phế giã tăng v õ c công thiếu niên chắp tay cuối cùng phun ra lạnh lùng một câu nếu bọn họ dám phản kháng không cần lưu thủ liền đều chơi chết đi quy củ nắm đấm lớn mới là quy củ vâng hơn hai mươi đạo hồng trung thanh n âm từ phía sau hắn lao tốt nhóm trong miệng lớn tiếng quát ra ẩm vang vang vọng chấn động tiểu lâu vách đá dì rào m à đ ộ n g vâng hơn hai mươi vị trúc cơ đỉnh phong bách chiến lao tốt chi huyết khí trong một c h i p mắt từ lục thanh bình phía sau tuân ra như một đám khát máu hổ dữ cười g ầ n đồng thời nào về phía trong tiểu lâu ba người một s á t na ba người mắt t r ò n tròn, tròn. t hơn ế giới đều đổ. tựa t hồ sụp r hai t kiệt. nhân Tối y Hô hô hô. h t ế u niên điện hạ vừa mươi ớ i tiểu hạ lệnh, lập tức trong tiểu lâu hơn h lập lâu trong tức người lao như i tới lang phong n g Dầm dầm. h ơ ngưng n ờ i ư n g tụ thành một cỗ khí huyết như một cỗ sóng biển hướng phía trước đập mà đi chèn ép không khí phát ra ẩm ẩm tiếng vang cả tòa trong tiểu lâu phòng ố c bản gỗ chờ sự vật lập tức lay động tiếu si hòa thượng đào huyền thanh lữ thính phong ba người cùng trong lúc nhất thời đầu h ó c ông một chút cảm giác được thế giới đều chống không một cái trước mắt lục thanh bình như thế làm việc là bọn hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến không để ý chút nào cùng giang hồ quy củ không phải công bằng quyết đấu mà là lập tức thả hơn hai mươi vị bách chiến lao tốt hướng phía bọn hắn đánh tới giống giết một sát na kia tiếu si hòa thượng cũng không hổ là nhân bảng nhân kiệt lập tức trong mắt hung quang bộc phát như hung thú nổi giận gầm lên một tiếng ra sức hướng phía lục thanh bình dết tới đây đại kim cương trưởng hô hô hô hắn tăng bảo phần phật sinh phong lòng bàn tay hội tụ hảo hảo khí huyết thế mà sinh ra ánh sáng vàng đây là đem kim t r ù n g cháo môn này luyện ra thần điện luyện đến cực hạn hỏa hầu mới có dấu hiệu lại tá tu cùng lúc trước lục thanh bình đối địch đấu tăng huyền d i ệ t đồng dạng c h ấ n ngục kinh một thân khí thế như tiểu la hán hàng thế hô hô Hắn một ặ c cái sói đói bách chiến trước, cấp tốc dù bị hơn nhào thân nhưng phát hướng đến sói đói tới, lại sau lao tốt mà m về một phương hướng dế tới. dết Một cái bắc cảnh lao tốt tại chỗ bị hắn một trường khắc ở lồng ngực cùng là trúc cơ đ ỉ n h phong nhưng mà làm nhân bảng xếp hạng thứ năm mươi ba vị tiếu si hòa thượng một thân kinh lực cùng huyết khí căn bản không phải phổ thông võ giả có thể so sánh cái này lao tốt lập tức bị đánh bay ra ngoài mà tiếu si hòa thượng mắt hiện hung quang đánh bay một cái lao tốt trực tiếp hướng phía lục thanh bình dết tới đây hắn mặc dù đối với cái này đ ố n g nhiên phát sinh k ỳ biến không có một chút chuẩn bị tâm lý nhưng dựa vào nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm cùng có thể lên được xưng nhân kiệt quả quyết tâm tính chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch tìm đến giết phá cái này tuyệt vọng khốn cảnh duy nhất sinh cơ đó chính là cấp tốc tới gần bắt giữ lục thanh bình xem như con tin mới có thể giết ra nơi này bằng không đừng nói hơn hai mươi cái bách chiến lao tốt chính là chỉ có năm sáu cái cũng đầy đủ đem t i ế u si hòa thượng quần đầu trí tử người tới đây cho ta Tiếu、si、thượng gầm nhẹ một tiếng, như một si hỏa nhẹ như gầm đều bị hắn một chảo này sẽ rách ra không khí khoảng cách, này hướng phía 4 phương 8 hướng tung bay ra ngoài. một bay sẽ ra phía Đều là trước mắt hắn liền dựa vào gần lục thanh bình trước người khoảng cách chỉ có không đến nửa trượng nhưng mà không chỉ có lục thanh bình thần sắc bình tĩnh liền ngay cả những cái kia láo tốt đều mặt không đổi sắc bởi vì lúc này ngay tại tiếu si hòa thượng phong ma n h o ra năm ngón tay thẳng hướng lục thanh bình cái kia điện t h i ể m một cái trước mắt một tôn cao lớn uy manh thiết giáp nam tử thình lình lách mình đứng tại lục thanh bình trước mặt đây là một cái tựa như như một tòa núi nhỏ tướng lĩnh giờ phút này vòng mắt nội trường quắt l ạ n h mà ra yêu tăng muốn chết thế tử đã sớm cho ba người này cơ hội để bọn hắn ngoan ngoan giao ra cái kia núi võ đang tiểu đạo sĩ bọn này yêu nhân không biết thời thế không nói còn dám phản kháng giờ phút này lại càng là an gan hù mật báo g i a m hướng về phía thế tử điện hạ mà tới một tiếng này chấn động như núi cao hét lớn vũ đạo tông sư cảnh đại tướng trình phượng lôi lúc này trong mắt lửa giận lóe lên bồ đoàn bàn tay hướng phía trước đẻ xuống a giang giác chỉ là kình phong va chạm tiếu si hỏa thượng liền phát giác được vô biên cự lực bao trùn hướng hắn toàn bộ thân hình không đợi hắn tại cái này một cái chớp mắt trông thấy trình phượng lôi xuất hiện sắc mặt k ị c biến vô biên thống khổ nương theo lấy cánh tay giòn vàng truyền ra tiếp theo một cái chớp mắt tiếu si h ỏ a thượng hướng phía lục thanh bình n ô ra cánh tay kia bị trình phượng lôi một trưởng vô dưới đánh nổ thành một đoàn huyết vụ a tiếu si h ỏ a thượng thê lương giống to nhưng mà trình phượng lôi lại gầm thét một tiếng không lưu tình chút nào đối với cái này dám thẳng hướng thế tử điện hạ yêu tăng manh liệt đá ra một cước p h a n h một s á t na kia tiếu si h ỏ a thượng trong lòng mất hết can đảm hắn tuyệt vọng gào thét muốn tránh thoát người tông sư này khủng bố một cước nhưng mà hắn chỉ có thể tại trong đầu ý nghĩ t r ợ t lóe lên thông sư xuất thủ sao lại có ngoài ý m u ố n bà n h tiếu si h ỏ a thượng lồng ngực bị trình phượng lôi một cước đá trúng trong khoảnh khắc liền sụp đổ xuống người ầm ầm bay rớt ra ngoài nện ở không xa trên mặt đất ném ra một cái hô to ánh mắt hắn gắt gao ra bên ngoài trường da thất khiếu đều chảy máu đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình một cái nhân bảng n h â n kiệt thế mà lại vào hôm nay chết như thế khuất đ ụ c bị người như cùng đường bên cạnh con kiến đồng dạng n g h i ề n chết tha mạng chúng ta nguyện thúc thủ chịu c h ó i thế tử điện hạ tha mạng thê lương nữ tử gào thét như bỏ mạng gào thét mà ra là đào huyền thanh tóc nàng đều tán loạn miệng lớn thổ huyết điên cuồng cầu xin tha thứ cái kia cùng ở tại nhân bảng bên trên nhân kiệt lữ thính phong càng là thê thảm hai chân đều sủi lơ ngồi quỳ chân trên mặt đất bị một vị lao tốt đem đao gác ở trên cổ hơn hai mươi cái bách chiến lao tốt cùng một chỗ giết tới trước sau không đến ba bốn cái hô hấp liền tàn nhẫn xuất thủ cường thế đem hai người thu phục lục thanh bình nghe tiếng về sau đưa tay ra ra hiệu đình chỉ thân thể cao lớn từng cái hung thần ác sát lao tốt nhóm cười hắc hắc từ hai người kêu bên người thối lui đào huyền thanh giờ phút này thế giới đều cơ hồ sụp đổ nàng cho tới bây giờ không có gặp qua không nói lý lẽ như vậy người càng là ngang ngược hung ác đáng sợ này căn bản không giang hồ đời này nhà nữ tử khỏe mắt liếc qua nằm tại cách đó không xa hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu t h i ế u si tâm đều đang run rẩy linh hồn đang run sợ thiếu si hòa thượng chùa kim cương tứ đại đệ tử bên trong tam đệ tử nhân bảng thứ năm mươi bốn vị lại là xuất thân phật môn thánh địa chùa kim cương truyền nhân có thể nói là thiên tri tiêu tử nếu như là giang hồ quyết đấu thiên hạ chi lớn có thể làm đối thủ của hắn cùng cảnh thanh niên không cao hơn mười cá nhân nhưng ai sẽ nghĩ đến chính là như vậy một vị thiên tri kiêu tử phật môn tiểu la hán vậy mà lại tại cái này dưới chân núi võ đang đan phượng trấn cũng bởi vì lôi cuốn một cái tiểu đạo sĩ muốn dẫn núi võ đang thiên tài đi ra n g h ê n chiến lại liền bị một cái mười bốn mười lăm tuổi vương phủ thế tử tìm tới căn bản không có theo giang hồ quy củ xử lý trực tiếp mười mấy cái lao binh giết đi lên cuối cùng càng là xuất động võ đạo tông sư trước sau không đến mấy hơi thở đem tiếu si hỏa thượng vị này thiên tri kiêu tử biến thành một cỗ thi thể lục thanh bình không để ý đến hai người kia lộn xộn ánh mắt tuyệt vọng nói với trình phượng lôi vài câu vị tướng quân này đi qua đem giang tiểu đông toàn thân khí huyết giải khai lúc này vị kia áo đỏ áo ngắn tử tóc sừng dê tiểu cô nương đã miệng nhỏ phồng lớn trong mắt lóe ra như sao nhìn xem cái này cao hơn nàng một cái đầu thiếu niên ngay tại một ngày này từ hổ nha mới rốt cục minh bạch nguyên lai trên thế giới này không phải chỉ có giang hồ còn có mặt khác hai cái địa phương gọi là t r i ệ u đ ỉ n h cùng sa trường lục thanh bình ngươi tính là gì hảo hán chỉ biết cậy vào dưới t r ư ớ n g ưng khuyển chi thế ngươi cho dù là g i ế t tiếu si sư huynh lại như thế nào ngươi hôm nay gây nên sẽ chỉ bị tất cả người giang hồ chế nhạo ngươi cho rằng chính ngươi thế lớn bá đạo liền có thể ỷ thế hiếp người chùa kim cương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi là vị kia nhân bảng bên trên lữ thính phong hắn thanh âm khàn khàn giống to lục thanh bình nhìn xem hắn nói hảo hán ngươi định sẽ bị người chế nhạo đây chẳng qua là bởi vì người nắm đấm cùng đạo lý còn chưa đủ lớn thế gian này cũng có một người là ý thế hiếp người bá đạo yêu cầu để tam giáo người tu hành đều được thủ quy củ của hắn khiến trên núi phật đạo thần tiên không được can thiệp vương triều chính sự cái này chẳng lẽ không phải ỷ vào nắm đấm lớn k i n h người có thể sẽ có người dám đi chế nhạo vì thiên hạ người định quy củ đem chúng sinh đều đặt ở dưới thân phu từ sau dứt lời hắn quay đầu mang theo hổ nha cùng giang tiểu đông rời đi trước khi đi đối với trình phượng lôi nói người này có chút c ố t khí nhưng ta cũng không muốn vì mình lưu lại thai hoàng ẩm trình tướng quân đi đem hắn võ công phế sau đó để hắn giúp ta thay chùa kim cương truyền câu nói liền nói ta tiếp xuống dự định đi kinh thành để đám kia con lựa chọc tới tìm ta có thể tới kinh thành chùa kim cương đến tìm phiên phước phải làm cho hắn đến dám tìm mới là núi võ đang đám kia đạo sĩ cần sợ nhưng hắn có lục khởi cùng bốn trăm ngàn đại quân làm chỗ dựa sẽ sợ sao có gan liền để kia cái gì cầu thí di la đại kim cương đi thần đô lạc dương triển lộ hắn cầu thí huy phong nhìn phu tử có thể hay không trước đập không chụp chết cái kia con l ự a chọc chính xác sự tình làm lớn chuyện mình như lục khởi yêu cầu về bắc cảnh chính là có năng lực ngươi cái dăm chó chùa kim cương liền đến bắc cảnh đụng chút bốn trăm ngàn đại quân kinh lịch luân hồi sự kiện lục thanh bình trước sau lại có các loại cùng chùa kim cương ân đoán đối với cái này phật môn tam đại chùa một trong chùa kim cương có thể nói là hận không thể mình ngày đó có thực lực đi đánh lên bọn h ắ n sơn môn thử một chút trong t i ể u lâu truyền đến lữ thính phong tuyệt vọng rú thảm h ắ n võ công bị phế cái gọi là nhân bảng nhân kiệt hôm nay bị thiếu niên không động thủ liền tùy tiện bóp chết hai vị hồ nha các ngươi tam phong tổ sư bế quan động ẩn tiên ở nơi đó a lục thanh bình dưới núi võ đang mệnh trình phượng lôi giết phật môn tứ đại đệ tử một trong tiêu si mặc kệ là hảo tâm hay là như thế nào trung quy là cho hiện tại trên núi mấy vị kia đạo trưởng gây phiền t o á i Những người kia l ụ chương t a n bình đã sớm hoài nghi trong đó có không thuần n h hoài đã đó sớm g có ờ i phải Cho chừng c nghĩ dựa theo h đoán nên trả dựa ư trình Trương t phòng đi bái a một Phong, hẳn là khó. Chỉ khách hơn. hắn cũng lớn trên còn là lệ Mà có cự sợ bị cự tuyệt tỷ tay đổi m cái cho trăm ư ơ n g t hai mươi mốt trương tam phong núi v ọ đang chỗ hồ châu hồ đại long phía bắc nơi đây lâu dài nương theo mưa dầm t r ậ n trận, trận. khiến cho 12 đường trước h ế núi t ả i nhiều qua năm mây mù lợn ợ t tiểu trên, thanh đá xanh dai bên non n âm t h thanh bình y n vào lục trong thai. Trước kia nghe sư tỷ nói qua tam phong tổ sư ngay tại núi chập long động ẩn tiên toa quan n à y toa đỉnh núi rất nhỏ lên tới đỉnh núi liền có thể trông thấy một cái cổ động thiếu niên mặc áo gấm nhẹ gật đầu đột nhiên nhìn trời một chút lại hỏi vậy ngươi có biết hay không trương tam phong tiền bối tại cái kia động ẩn tiên đã t ỏ a quan cụ thể bao nhiêu năm đây tiểu hổ nha nhữ mày sau đó cúi đầu vạch lên đầu ngón tay sư tỷ ba năm trước đây đã nói với ta nàng khi sáu tuổi hỏi qua sư phụ sư phụ lúc kia nói tổ sư đã ở nơi đó bế quan một trăm ba mươi tám năm sư tỷ năm nay mười tám tuổi nàng khi sáu tuổi là một trăm ba mươi tám thêm mười tám tuổi giảm đi sáu tuổi lại tăng thêm ba năm không đúng muốn hay không tăng thêm ta ba tuổi đâu nhưng làm tiểu hổ nha làm khó nàng gạch lên đầu ngón tay tính nửa ngày chậm chạp không thể nói ra đáp án giang tiểu đông liếp mắt lại không khỏi đau nhhe răng trận mắt nhiều đơn giản một vấn đề bị tiểu nha đầu này nói đến phiền toái như vậy vừa vặn một trăm năm mươi năm sao thiếu niên mặc áo gấm trong lòng thở dài luân hồi điện bên trong công bố tin tức là huyền thiên thăng long đạo bị diệt sau ba mươi năm trương quân bảo tại huyền thiên di chỉ bên trên sáng lập núi võ đang tự xưng ơ trương tam phong là năm hắn năm mươi tuổi Mà Tiểu Hổ Nha các h Phong chính Phong o ra Trương Trương Tam phong đã tọa quan 150 năm. Đây cũng chính là nói, trương Tam tin tức nói, năm. cũng vẹn vẹn là, là đã Đây s n đang g giật tạo võ h ấ người năm, liền chuyện đem một ít i a o cho n g đi ế n mình sau, đ tọa quan. lên ầ n ngồi xuống này, chính là 150 năm, mai cho đến hôm nay. Tốt, các người mãi đi Tốt, là cho các hôm l núi đi nói cho các ngươi sư môn t r ư ở n g bối liền nói lục thanh bình ít ngày nữa liền muốn rời khỏi nếu có thể có cơ hội gặp một lần trương tam phong tiền bối tự nhiên là tốt nếu không thể liền đem cáo tử tiểu hổ nha trở lại vỗ nho nhỏ đ ộ ngực nói yên tâm có ta từ hổ nha xuất mã nhất định có thể để ngươi nhìn thấy tam phong tổ sư lại càng không cần phải nói ngươi cứu đại sư huynh còn cứu giang tiểu đông ngươi thế nhưng là chúng ta núi v õ đang đại ân nhân đi chúng ta lên núi đi mời trưởng môn vì lục ca ca an bài nói qua tiểu hổ nha lôi kéo mặt mũi bầm d ậ p giang tiểu đông lên núi đi không xa còn cho lục thanh bình quay đầu cười hắc hắc phất phất tay đợi bọn hắn rời đi không lâu sau đó lục thanh bình bên người xuất hiện một cái áo trắng lao nhân thiếu niên mặc áo gấm mở miệng hỏi tiết ra ra cái kia núi chập long hẳn là có núi v õ đang bày ra cấm pháp ngươi có thể không kinh động bọn hắn mang ta đi vào bái kiến vị kia trương l a o đạo trường sao lao nhân nói điện hạ không phải muốn chờ bọn hắn an bài sao lục thanh bình cười nói ta muốn bọn hắn hiện tại chỉ sợ nghĩ đuổi đi ta còn đến không kịp cùng nó bị bọn hắn cải biến thái độ trở mặt từ chối không bằng chính ta đi nói như vậy chỉ là vì tê liệt bọn hắn tránh một chút xung đột không cần thiết thôi dù sao ta chỉ là lên núi đem một kiện đồ vật giao cho tâm kia lão đạo trưởng là được l ã o nhân cười nói cái kia cấm pháp nên chỉ là núi võ đang hậu b ố i bố trí không xuất r a thần thông pháp tướng chi cảnh đối với l ã o phu mà nói muốn để thế tử thông qua nó dễ như trở bàn tay núi võ đang kim điện bên trong đang nghe sau khi trở về từ hổ nha cùng giang tiểu đông hồi báo dưới núi sự tình sau thế hệ này võ đang trong thất tinh lập tức buộc phát ra các loại nghị luận cái kia tiểu thế tử thế mà tại dưới núi võ đang giết chùa kim cương tiêu si cái này nhưng như thế nào cho phải ta núi võ đang sao chịu nổi phật môn thánh địa vấn trách trưởng môn sư huynh ngươi nhanh cầm cái chủ ý mấy vị võ đạo tông sư cảnh đạo sĩ trên mặt đều có kinh hoàng triệu kỳ lộc sắc mặt nặng nề nói người là tiểu thế tử giết chết nhưng hắn là vì cứu tiểu đông cho nên cùng núi võ đang thoát không khỏi liên quan nhưng nếu là có thể đèm tôn này nhỏ phật đưa tiễn như vậy có lẽ chùa kim cương đối với chúng ta hỏi khó cũng sẽ ít một chút dù sao giết tiếu si hòa thượng người đã rời đi núi võ đang chùa kim cương nghĩ như thế nào đều hẳn là đi tìm cái này giết người thế tử mới là đầu to coi như còn có trách tội trên người bọn hắn cũng sẽ không quá lớn Tốt, vậy liền làm như vậy cái kia tiểu thế tử không phải nói nếu không thể an bài hắn cùng tam phong tổ sư gặp mặt ít ngày nữa liền cáo từ sao liền cho hắn hồi phục nói tam phong tổ sư bế quan đ ỗ n g nhiên xảy ra vấn đề sinh dị biến không thể lại bị q u ấ y dày cần tính tâm chắc hẳn cái kia tiểu thế tử sau khi nghe được liền chỉ có thể rời đi đi ừm cứ như vậy để người đi nói cho cái kia tiểu thế tử đi cái kia chùa kim cương đến lúc đó thật nếu có chỉ trích chúng ta phải làm như thế nào a trường môn triệu kỳ lộc ánh mắt lấp lóe nói đường đường phật giáo thánh địa ứ n g không đến mức quá làm khó chúng ta tiểu môn tiểu phái như thật muốn chúng ta cũng xuất ra một cái công đạo liền xem bọn hắn muốn cái gì bọn hắn nếu là muốn tiểu đông làm sao bây giờ cái này ngay tại núi võ đang kim điện bên trong võ đang thất tinh thảo luận cái này rất là nghiêm trọng sự t ì n h lúc núi Chập long tiết sinh bạch một đường mang theo lục thanh bình phá mất trận pháp cũng không có kinh động bất luận k ẻ nào hắn bị lục khởi phái tới bảo hộ lục thanh bình tu vi tại thần thông pháp tướng đình phong chỉ kém nửa bước liền có thể nhập nguyên thần chân nhân sở học cũng là rất tạp được rồi thiết gia ra, ra liền đến nơi này đi ta một người lên núi thông qua lên núi cấm pháp về sau lục thanh bình kêu rừng lão nhân lao nhân khó khăn cái này lao đạo kia thiện ác không biết lao phu ha có thể để thế tử một người đi phạm không rõ chi hiểm lục thanh bình cười nói ta cùng hắn không oán không cựu chỉ là mộ danh bái phỏng sẽ có cái gì nguy hiểm t ố t đây là mệnh lệnh ngài ngay tại như thế đ ợ i đi cũng không phải hắn nhất định phải một người đi chỉ là hộp gấm k i a cùng cẩm nang cùng nói với trương tam phong sự tình đều thuộc về đối với lao đạo mà nói tương đối chuyện riêng không tốt lại chuyển cho người khác chi mà thôi tiết sinh bạch nhìn xem thiếu niên mặc áo gấm một người đạp trên thềm đá hướng núi chập long đỉnh mà đi hắn nhìn một chút đỉnh núi không xa lắm như xảy ra chuyện gì hẳn là có thể vượt qua trầm ngâm một lát sau lão nhân tự nói thế tử dưới chân núi g i ế t cái kia tiếu si hòa thượng tuy nói có vương ra chỗ dựa lần này đi kinh thành lượng cái kia chùa kim cương cũng không dám đi kinh thành đến tìm p h i ề n phước lại sợ nửa đường g i ế t tới một hai cái chùa kim cương thần tăng hắn quyết định hay là truyền tin đi vương phủ tốt nhất để tôn từ chân nhân tới một chuyến đến lúc đó hộ tống điện hạ tiến về kinh thành tránh trên đường bị rết ra cái vội vàng không kịp chuẩn bị lục thanh bình đi tại núi chập long trên đường nhỏ ngọn núi này xác thực không lớn lấy cước bộ của hắn rất nhanh liền đến đỉnh núi cũng đúng như là tiểu hổ nha nói vừa lên núi về sau liền có thể trông thấy một tòa cổ động đỉnh núi tại vách đá ở giữa có một ngụ nhỏ phảng phất nếu có ánh sáng tay trái mới có sách ba chữ động ẩn tiên cái hang cổ này rất là bình thường tựa như là cái thiên nhiên sườn núi đậu lúc này sương m ủ càng sâu đem thiếu niên quần áo đ ề u ướp nhẹp hắn đứng tại trước động cất cao giọng nói hậu sinh vãn bối lục thanh bình đến đây b à i kiến trương tam phong tiền bối chịu câu gặp một lần van bối có trọng yếu một vật muốn giao cho tiền bối ao ngong ngong thiếu niên mở miệng lúc dùng đến kinh lực thanh âm hướng phía bốn phương tám hướng quanh quẩn nhất là truyền vào cổ động về sau càng là phát ra đạo đạo hồi âm hiển thị rõ bên trong cái hang cổ trống trải trong động một người mặc đạo bào rách dưới lôi thôi lao đạo nằm nghiêng tại một tảng đá lớn núi lấy tay chống đỡ ngạch nặng nề g h mà ngủ có khí tức kéo dài đều đều từ miệng trong m ũ i thở ra tựa h ồ ngủ rất ngon lục thanh bình liên tiếp hô ba tiếng không gặp đáp lại l ô thai hắn khẽ nhúc ních nghe thấy cái kia kéo dài tiếng hít thở thiếu niên mặc áo gấm đứng thẳng nguyên địa suy tư hít một hơi thật sâu sau đó hướng phía trong động bước dài tới trong động rất nhỏ sơ cực hẹp mới nhà thông thái phục chục đi mấy chục bước, mở bước, rộng trong sáng. động ã thấy m t tòa tửa hồi nổi n t r o âm t chật n chật n l ô lao đạo lại vẫn là bất tỉnh lục thanh bình thấy thế thật sâu hít một hơi từ trong túi chữ vật lấy ra hộp gấm kia sau đó lớn tiếng nói van bối có một trọng yếu c h i vật muốn giao cho tiền bối giờ khắc này ngay tại cái này hộp gấm xuất hiện trong động nháy mắt trong lúc ngủ mơ lão đạo sĩ tựa hồ như có cảm giác cảm ứng được cái gì khí tức quen thuộc a hắn đầu tiên là nhắm mắt lại đánh một cái to lớn áp sau đó chậm rãi tỉnh dậy thần tiên ngủ thần tiên ngủ dễ đá kê cao gối mà ngủ quên hắn năm nha a lão đạo niệm xong một câu thơ về sau lại đánh tiếp cánh áp như một đầu ngủ đông ngủ thật lâu lao long đánh một cái tỉnh m ũ i chấn động đến trong động bốn vách tường đều lung la lung lay hắn tỉnh táo mê hoặc mắt buồn ngủ mở rộng dưới e o tiếng nói lại dị thường dịu mà hỏi bên ngoài bây giờ là cái gì niên hiệu đến chính là võ đang cái kia đệ tử đợi một ta nhìn thấy rốt cục đánh thức lao đạo lục thanh bình chắp tay mỉm cười nói vãn bối họ lục tên thanh bình bãi kiến trương tam phong tiền bối hắn giới thiệu xong mình về sau tiếp tục nói bên ngoài bây giờ là nam tùy khai hoàng hai mươi tám năm bất quá van bối cũng không phải là núi v õ đang đệ tử chỉ là gần đây tại núi v õ đang làm khách trong lúc vô tình tại đỉnh huyền vũ sườn núi chỗ một gốc cây tương tư phát xuống hiện một kiện cổ vật là một kiện hộp gỗ van bối lớn mật mở ra hộp về sau ngoài ý muốn phát hiện hộp bên trên lưu t r ữ là lưu cho một vị tên là trường quân bảo nam tử mà nghe trương tam phong tiền bối xuất ra trước tục danh liền gọi trương quân bảo van bối liền lại chưa dám mở hộp bên trong c h i vật mà là chuyên tới để đem vật này giao cho tiền bối trương tam phong lúc này hoàn toàn mở hai mắt ra lục thanh bình cũng thấy rõ ràng t r ư ơ n g này khuôn mặt quen thuộc hai trăm năm trước cao lớn thanh niên hai trăm năm sau lôi thôi lão đạo sĩ chỉ bất quá bây giờ lao đạo hai đầu lông mạy nhiều chút uy nghi khí thế nghiễm nhiên hồng nhưng khí chất cùng lục thanh bình trong tưởng tượng đạo gia tuyệt đỉnh đại chân nhân chi khí độ không hay không khác lão đạo mỉm cười nhìn xem lục thanh bình đầu tiên là tán một câu tiểu hoa nhi căn cốt không sai hắn sơ còn vô tình hướng phía trong tay thiếu niên hộp gấm nhìn sang đợi đến trông thấy hộp gấm mở ra sau khi lộ ra cái kia mấy dòng chữ cẩm thư ngầm nhờ tương tư ý trong túi dao tận tâm bên trong tỉnh đầu gỗ trương quân bảo khải đ ỗ n g nhiên đã có hơn hai trăm tuổi trương tam phong ánh mắt g i a o động đây đây là từ nơi nào đạt được lục thanh bình nói khẽ đây là ván bối tại đỉnh huyền vũ giữa sườn núi một gốc lao cây tương tư dưới nghỉ ngơi thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một góc sau đó móc ra nhìn bút tích xinh đẹp xác nhận một vị nữ tử không biết lúc nào trôn ở nơi đó đi có thể đưa nó cho lão đạo nhìn xem sao trương tam phong vươn tay nữ khí lại có chút run rẩy vốn là đến vật quy nguyên chủ xin tiền bối nhận lấy lục thanh bình trong tay đưa tới hộp gấm liền đến trương tam phong trên tay trên tảng đá lớn trương tam phong nhìn tô tú tú b ú c tích trước mắt tựa hồ lại nhìn thấy cái kia trời mưa múa kiếm thông minh thiếu nữ đ ỗ n g nhiên hắn nhìn xem mục nát h ộ p gỗ c ù n g cổ xưa cầm nang hắn cũng trông thấy mình tóc trắng trương tam phong nhìn không được thất thần nói khẽ vậy mà đã là hai trăm năm trước sự tình sao sau đó lao đạo giật mình như mất cười một tiếng nhìn xem trong hộp c ầ m nang nhìn chăm chú thật lâu một lúc lâu sau hắn đưa tay có chút trần t r ở cuối cùng vẫn là mở ra c h ư một trăm hai mươi hai hai chạy bộ qua thế gian nhiều một ngọn núi cao động ẩn tiên bên trong k h ô i nô cao lớn tóc trắng lao đạo mở ra trong hộp c ầ m nang trong túi gấm chỉ có một phong thư trong thư nội dung rất ngắn ngươi từng hỏi ta cái gì là phật ngày đó ta bỗng nhiên nghị thông suốt đáp án của vấn đề này ta huyền thiên thăng long đạo đệ tử tu phật lại tu đạo ta tu lấy tu lấy mới phát hiện nguyên lai ngươi chính là ta phật ta ta t u tú tú đời này liền tu một cái phật lúc nào đem ngươi tu thành đó chính là một đời một thế ta cũng liền thành phật kỳ hỉ cổ xưa cầm nang pha tạp thư trương tam phong lờ mờ từ phong thư này nhìn thấy thiếu nữ viết thời điểm linh tuệ giảo hoạt bộ dáng nàng lấy như thế phương thức biểu đạt tâm ý của mình hai trăm năm trước một ngày dưới trời chiều thiếu nữ chống đỡ mặt cười hỏi đầu gỗ còn đang suy nghĩ vấn đề kia a nam tử gật đầu trả lời ta cảm thấy trưởng lão nói tới phật không đúng đồng thời chùa kim cương sư phụ nói phật cũng không đúng thiếu nữ ôn nhu cười hỏi bọn hắn nói không đúng vậy ngươi cảm thấy là cái gì nam tử chán là nói khả năng ta muốn cái mấy trăm năm mới có thể hiểu đi thiếu nữ trong mắt thêm ra rào hoạt hỏi nếu như ta nói vấn đề này ta đã trước ngươi mà nghĩ rõ ràng đây nam tử kinh ngạc vui vẻ nói là cái gì thiếu nữ lại chắp tay sau l ư n g rời đi quay đầu cười một tiếng à hôm nào tâm tình tốt sẽ nói cho ngươi biết bây giờ đã là hai trăm tuổi trương tam phong trong tay cầm phần này đến c h ậ m đáp án ôn nhu nói ngươi cũng thay đổi thành đạo của ta à ngươi khi hai mươi tuổi cũng đã minh bạch ta là ngươi phật muốn cùng ta tu một đời một thế nhưng mà ta lại là tốn hai trăm năm mới tìm hiểu thấu đáo ngươi mới là đạo của ta ngươi dùng hai mươi năm liền hiểu thấu đáo huyền thiên giáo nghĩa ta c h ọ n vẹn dùng hai trăm năm đợi ngộ ra lúc đã thành một cái lao đầu tử trương tam phong nhận lấy phong thư này nói khẽ quả nhiên ngươi mới là người kia ngươi bây giờ ở đâu đã hoàn hảo sao lao đạo nhắm mắt lại đứng tại cách đó không xa lục thanh bình như bị xét đánh quả nhiên sao trong sân động tinh thật lâu trương tam phong mở mắt ra ra sau đó cười nhìn lấy lục thanh bình hỏi tiểu bằng hữu có thể hay không mang lao đạo đi gốc k i a cổ cây tương tư nhìn xuống xem xét lục thanh bình nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc ních cả kinh nói tiền bối muốn xuất quan rồi cái này thế nhưng là đại sự một câu đơn giản lời nói trọng lượng lại vô cùng cực lớn lao đạo cười hồi đáp muốn đi xem gốc k i a cây cũng bởi vì một gốc cổ thụ núi võ đăng đệ tử nói trương tam phong đã ở đây tọa quan một trăm năm mươi năm chưa hề từng đi ra ngoài hôm nay bởi vì hắn chi đến lại muốn xuất quan lục thanh bình ngắn ngủi thu thập tâm tình về sau k h ẽ cười nói tiền bối k h á c h khí v ă n bối vui vẻ nguyện làm dẫn đường người một già một trẻ hai người đi ra động ẩn tiên đi ra sơn động không có cái gì l ý kỳ có đi vào sơn động người tự nhiên là có đi ra sơn động người nhưng hôm nay đi ra lão đạo sĩ này là tại trên núi võ đang đã t ỏ a quan một trăm năm mươi năm trương tam phong lão đạo xem tiểu bằng hữu thân ngươi cố quý khí xác nhận xuất thân bất phàm trương tam phong thần thái đột nhiên tựa hồ chỉ có thể từ diện mạo bên trên nhìn thấy hắn là cái lao nhân trên thực tế tâm vẫn không có lao giống như lục thanh bình cười hồi đáp xem như thế đi xuất thân vũ thành vương phủ vũ thành vương trương tam phong trong lòng lắc đầu chưa từng nghe qua lao đạo một ngủ trăm năm quả thật trên đời đã nhân sự biến ảo chuyện xưa như sướng khói đường xuống núi bên trên hai người đàm tiếu ở giữa lại tựa như vong niên bằng hữu lại đi lên phía trước tiết sinh bạch ở nơi đó chờ trông thấy lục thanh bình về sau lập tức nên trên thân đến đợi trông thấy trương tam phong về sau ánh mắt siết chặt hắn nhìn không ra cái này lôi thôi lão đạo sâu cạn lục thanh bình thấy thế mở miệng nói tiết ra ra không cần lo lắng trương chân nhân hôm nay xuất quan ta cùng hắn đi một chút hắn thuận miệng xưng hô trương chân nhân là đoán chừng trương tam phong một ngủ trăm năm chí ít đều được có nguyên thần chân nhân tu vi mới đúng tiết sinh bạch nghe vậy gật đầu quay người đối với trương tam phong chắp tay làm lễ trương tam phong tuyệt đối xem như hắn tiền bối lao đạo này tại h u y ề n thiên thăng long đạo tu hành thời điểm tiết sinh bạch còn chưa xuất sinh đâu lao đạo cười cười ra hiệu không cần phải khách khí đa lễ núi võ đang lâu dài mưa rầm mưa khí vụ nước bao phủ dây núi có lẽ là trời mưa trong núi cũng không có bao nhiêu núi võ đang môn nhân ba người núi trong mưa đi đường không bao lâu lục thanh bình liền đem trương tam phong đưa đến đỉnh huyền vũ chô giữa sườn núi gốc kia tương t ư dưới cây giả lục thanh bình nhìn xem trương tam phong đi hướng gốc kia cây giả Lao đạo liền đứng tại cây cổ thụ này dưới nhìn xem cái này cổ lao tàn cây tinh thần dần dần bay xa chúng ta đi trước đi lục thanh bình đối với tiết sinh bạch lên tiếng c h à o trông thấy trương tam phong dưới tàng cây tưởng niệm năm đó vị nữ t ử kia h ắ n tự nhiên không thể không biết điều còn ở nơi này quái dày lao đạo thanh tịnh nam tùy cảnh nội tây bắc phạm châu quận bị ngạn núi lạt già phật trung minh n g ô n g quần quận như thiên lôi oanh minh trang nghiêm tỉnh thổ trong rừng công đức thiếu si chết rồi một tiếng kim cương gầm t h é t truyền ra dẫn động hư không quần c u ộ n song khí chấn động ba mươi dặm công đức rừng rì rào phát vang lai áo trắng đấu tăng huyền diện bọn hắn thu được từ núi võ đang bên kia tin tức truyền đến tứ đại đệ tử một trong tiếu si bị phương t r ư ở n g phái xuống núi có nhiệm vụ đặc thù tiếu si không chỉ có không cùng lâm vãn dương đưa trước tay lại bị cái kia lục khởi c h i tử mang một đám chiến trường võ tốt tàn nhẫn sát hại tại dưới chân núi võ đang đan phượng trong trấn hắn giờ phút này giữa lông mày hàm sát sắc cơ khủng bố trong miệng mỗi chữ mỗi câu lại là cái này lục thanh bình khổ huyên cái chết chính là bởi vì cái này lục thanh bình dẫn đến dẫn độ lâm vãn dương kế hoạch thất bại mới có phương trượng phái tiếu si xuống núi tiếp tục chưa lại kế sách kết quả đến núi võ đang lại là người này lần thứ hai phá hư chùa kim cương kế hoạch lại giết một vị chùa kim cương tăng nhân lục h ở i con trai của ngươi không biết sống chết thì nên trách không được ta liên tiếp bị giết hai vị cực kỳ trọng yếu nôn nhân liên tục hai lần bị lục thanh bình h ữ u ý vô ý phá hư kế hoạch huyền diệt sát tâm tăng v ọ n hắn phải xuống núi c h ờ một chút tứ đại thần tăng bên trong huyền duyên thanh âm từ trong rừng công đức chuyển ra huyền diệt nghe vậy giận quá vì sao cả ta ta chùa kim cương coi là thật sẽ sợ cái kia lục khởi không thành ta cái này xuống núi đem cái kia nhỏ nhiệt súc đánh chết lại nhìn hắn lục khởi có dám hay không mang binh g i ế t tới ta chùa kim cương ta cũng muốn nhìn xem trong lòng hắn đến tột u cùng là biên quan trọng yếu vẫn là hắn nhi tử quan trọng hơn trong rừng công đức huyền duyên người khoác màu vàng cà xa mỹ mắt hơi khép nói vi huynh ngăn lại n g ư ờ i cũng không phải là không cho n g ư ờ i đi mà là hán tử ngồi thiền bốn mươi năm trong rừng công đức đứng dậy nói vi huynh muốn cùng n g ư ờ i cùng đi huyền diện thấy thế kinh hãi sư huynh ngươi ngươi làm sao rời đi tòa sen huyền duyên thần tăng tu hành chính là khô thiền phật hiệu chưa đến đại thành tuyệt không thể rời đi trong rừng công đức tử kim tòa sen hôm nay vậy mà huyền duyên mỹ mắt nửa khép nhẹ nhàng nói chẳng biết tại sao vì huynh tâm huyết dâng trào cảm giác ngươi lần này đi gặp nguy hiểm cho nên cùng ngươi cùng nhau nguy hiểm huyền diệt nghe vậy ngược lại cười huyền duyên lắc đầu nói ta cũng không biết rõ nhưng ta phật tâm cảm ứng tất không có sai có ta cùng đi liền sẽ vô sự chùa k i m cương không thể thiếu ngươi vị này đấu tăng còn nữa lần này đi cũng không chỉ là diệt độ cái kia tiểu thế tử còn muốn cuối cùng nhất cử đem phật tử dẫn độ trở về đã liên tiếp hai lần thất bại lần này bọn hắn đều xuất mã thật không thể xảy ra vấn đề huyền diệt nhắm mắt chầm dai lắng lại sao động sát ý vậy hãy nghe sư h u ơ n h a huyền duyên nhìn hướng vũ làm núi phương hướng trước truyền tin cho núi võ đang muốn bọn hắn giao người trên núi võ đang đã là nửa ngày đi qua lục thanh bình đỉnh xá bên trong giang tiểu đông cùng tiểu hổ nha đứng ở trong sân biểu lộ đều có chút áy náy khổ sở thật xin lỗi à tiểu điện hạ ta cùng hổ nha cũng sẽ không nghĩ đến sư phụ bọn hắn lại còn nói không thể để cho ngươi đi gặp tam phong tổ sư lục thanh bình ngồi tại trên bàn đá chậm rãi thường t r à cười nói đừng như vậy à có gặp hay không không quan trọng hắn đã sớm biết núi võ đang sẽ không muốn để hắn ở đây ở lâu sợ liên lụy bọn hắn như thế nào lại còn đi lại an bài mình cùng trương tam phong gặp mặt cho nên hắn không thể không cảm thán mình dự kiến trước ca vậy làm sao có thể làm ngươi trước cứu đại sư m ì n h lại cứu ta chút chuyện nhỏ này ta cũng không thể giúp ngươi làm được ta giang tiểu đông còn thế nào làm người giang tiểu đông sắc mặt đỏ lên ngay tại lục thanh bình nghĩ đến làm sao để hai cái này hảo tâm thiếu niên thiếu nữ không cần lại để ý đột nhiên nơi xa tống vi vũ thanh âm vội vàng truyền đến tiểu đông ngươi nhanh xuống núi trường môn bọn họ chuẩn bị đem ngươi giao ra cái gì giang tiểu đông lúc này biến gốc lục thanh bình cũng đột nhiên biến sắc lúc này đứng người lên kha lắm núi võ đang tống vi vũ đến gần về sau n g ự a khí vội vàng Đợi trông thấy lục thanh bình về sau, lại hiện hiện cũng â y cỏ cứu cầu vui mạng hạ, sướng, ngựa khí cầu xin, điện vi v khí thế tử điện hạ, vi vũ cầu à i có thể hay không đã e m mang mang một mặt môn. tiểu tốt nhất tránh chút.、Lục、thanh ta trưởng thống Thanh núi, lại nói, đi người Cái vi khỏi biến xuống đồng đến đ cảnh Bình ngây ngô, nói, không cần, dẫn ta đi gặp các người trưởng môn. Cái này, vi vũ không khỏi biến Bình gặp bắc sắc sắc. Lục các Lục cũng là vũ dậm chân ra tiểu viện nói tiết ra ra để trình tướng quân mang một trăm võ tốt lên núi đem mấy vị tồng sư cũng mang tới hôm nay ta liền muốn xem hắn triệu kỳ lộc dám đem ai giao ra minh b ạ c h lạc điện h ạ lao nhân cười to một tiếng lục thanh bình tuyệt không nghĩ đến núi võ đang sẽ như thế hiện tại xem ra hắn lúc trước đối với núi võ đang có vấn đề suy đoán là tám chín phần mười cũng liền tại lục thanh bình cường thế mang binh lên núi ép s ắ t kim điện thời điểm c h ô giữa sườn núi đã ở đây đứng một ngày trương tam phong nhìn xem cái này gốc tương tư cây giả tại ánh mắt bên trong phát họa ra một vị nữ tử hình tượng hắn nói khẽ tú tú trong lúc mơ hồ hắn phảng phất trông thấy một cái thiếu nữ áo tím hướng hắn phất tay đ ỗ n g nhiên trương tam phong hớn hở cười to hắn quay người nhìn về phía lên núi thiếu niên thế tử lão đạo từ tương tư dưới cây già đi ra ngẩng đầu nhìn trên núi võ đang trống không c h e lấp mây mưa hắn thở dài hướng phía trước bước ra một bước một bước này bước ra trên đời lục địa thần tiên như vậy nhiều một vị chỉ một thoáng thiên địa vũ trụ đem sinh dị tượng ba vạn dặm hư không mới muốn lăn lộn t ử khí nhưng mà lao đạo lại hướng phía trước bước ra bước thứ hai cái này bước thứ hai bước ra thứ đây trên đời võ đạo nhân tiên lại thêm một tôn lúc trước hắn một thân đại khủng bố khí thế hoàn toàn thu liễm vào t r ồ n g nửa điểm khí tức không lọt này chi vị võ đạo không để lọt nhân tiên thiên điệu dị tượng biến mất hai bước đi qua nhân gian có một tòa triền miên lâu bất hủ đạo môn đỉnh núi cao lao đạo khe nói mảnh này mây đen đem bao phủ núi võ đang bao phủ quá lâu hôm nay nên tán lập tức miệng ngầm thiên hiến thiên địa vì đó thần chân trời mưa khí l a t lột mây đen hướng phía bốn phương tám hướng quyển tán mà đi một cái hô hấp ở giữa mưa cạnh gió nghỉ bầu trời đột nhiên trở nên vạn dặm không mây quang minh mãnh liệt mặt trời ánh sáng vàng phổ chiếu tại ướp súng cỏ xanh bên trên lộ ra vô hạn tới mát trên núi võ đang dưới các đệ tử tất cả đều rung động ngầm đầu nhìn xem đỉnh đầu xanh thảm bầu trời xanh lam như tẩy mặt trời kia q u a n mang sạch sẽ để núi võ đang một đám cắt trưởng lao có loại không chân thực ảo giác c h ư ơ một trăm hai mươi ba h ắ n đã thành tiên vốn là mưa dầm liên miên lũ ám bầu trời có sương mù che đậy núi võ đang gần hai trăm năm dư mà liên tại hôm nay trời sáng choang mưa cạnh gió nghỉ từng mảnh từng mảnh mây đen tắn đi lộ ra xanh thảm bầu trời vô cùng thanh hòa sắt thế rào rạc sông lên núi võ đang lục thanh bình hơn trăm người đội ngũ đều bị cái này hừng đông một màn kinh ngạc đến cũng vì chi nghi hoặc chuyện gì xảy ra đông nhiên cũng không dưới mưa mặt trời cũng ra tiểu h ổ nha nói lẩm bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập mê hoặc liền ngay cả hơn trăm võ một cánh quân bên trong các l a o binh cũng đều cho thấy không thể tưởng tượng nổi đành phải cảm thán địa phương quỷ quái này núi võ đang thời tiết thật sự là biến hóa ngàn vạn bất quá là thời tiết biến hóa không ảnh hưởng bọn hắn đi theo thế tử lên núi đến hỏi trách cái kia núi võ đang lô môi châu nhóm nhưng chỉ có lục thanh bình cùng tiết sinh bạch lão nhân liếc nhau một cái đều như có điều suy nghĩ hẳn là hắn nghĩ tới đây lục thanh bình bật cười càng có niềm tin lần này lên núi liền muốn nhìn xem những đạo sĩ này như thế nào tại các ngươi khai phái tổ sư trước mặt có thể lộ ra đối với chùa kim cương như thế nào không đ ú n g nịnh bợ thần sắc rõ ràng là chùa kim cương đánh tới cửa cầm nã giang tiểu đông cũng bởi vì tiếu si hòa thượng bị mình đánh chết liền muốn đem giang tiểu đông giao ra c ầ u được chùa kim cương tha thứ a cộp cộp cộp đ á t một nhóm hơn trăm binh mã rất nhanh liền đến đỉnh núi mà tại kim điện bên trong núi võ đang một đám trưởng môn các trưởng lao tất cả đều sắc mặt biến hóa đã sớm nghe nói cái này tiểu thế tử lãnh binh đánh tới không khỏi từng cái trên mặt nghiêm túc tuần tự mười bảy mười tám cá nhân từ kim điện đi vào bạch ngọc quảng trường trước đó tại phía sau bọn họ còn vây quanh mấy trăm vị núi võ đang đệ tử tất cả đều khẩn trương cầm kiếm như lâm đại địch đề phòng mắt thấy từ trên bậc thang một cái thiếu niên mặc áo gấm phía sau bồi tiếp tiết sinh bạch cùng tám vị tông sư thậm chí một trăm võ tốt triệu kỳ lộc ánh mắt rơi vào tiết sinh bạch trên thân những người này bên trong liền duy chỉ có vị này họ tiết lao nhân tu vi cường hành so hắn đều chỉ mạnh không yếu nhưng lúc này triệu kỳ lộc lại vẫn phủ lên khuôn mặt tươi cười nói thế tử điện hạ đây là muốn làm gì đối với thế tử đến ta núi v õ đang tốt xấu cũng thịnh tình chiêu đãi một phen bây giờ lại dẫn đầu như thế binh mã khi thế hung hung đánh lên chúng ta võ đang ngọn núi chính cái này có chút khinh người quá đáng đi lục thanh bình cười lạnh nói ít đến những thứ này nói nhảm tiếu si là ta giết chết các ngươi nếu thật muốn lấy lòng chùa kim cương đều có thể hướng về phía bản thế tử đến nếu có bản sự hoàn toàn có thể đem ta bắt được đưa cho chùa kim cương ha không càng tốt hơn triệu kỳ lộc sắc mặt chầm xuống ánh mắt quét qua bên tay trái một người lạnh lùng h ừ một cái kia là vị nữ đạo trưởng cũng là tống vi vũ sư phụ võ đang trong thất tinh diêu quang trường lão chính là nàng âm thầm nói cho tống vi vũ trưởng môn muốn đem giang tiểu đông giao ra sự tình mới dẫn tới bị những đệ tử này đều biết để cái này tiểu thế tử đánh lên sân môn vì giang tiểu đông minh bất bình đã sự tình đã bị xé rách triệu kỳ lộc nhìn c h ầ m c h ầ m lục thanh bình hỏi thế tử nghĩ như thế nào không ngại nói thẳng ra đi lục thanh bình cười lạnh nói giang tiểu đông là bằng hữu của ta như hắn bởi vì ta giết tiếu si mà bị ngươi lão đạo sĩ này đưa ra ngoài cái kia lục thanh bình sao lại cho phép muốn đem giang tiểu đông giao ra ngươi phải hỏi một chút bản thế tử cái này một trăm thiết kỵ cùng bát đại tông sư lục thanh bình lời nói rơi xuống sau lưng của hắn trăm vị lao võ tốt cùng nhau rút kiếm lập tức một mảnh lưới m á t thanh âm vang động rầm d ầ m thiết giáp va chạm thanh âm lại phối hợp cái kia bát đại tông sư khí thế cùng sách tựa h ồ một mảnh mây đen hướng phía núi võ đang cả đám ép tới đối diện núi võ đang đệ tử các trưởng lão đều nháy mắt biến sắc nhưng mà triệu kỳ lộc sắc mặt chấm lãnh lại nói núi v õ đang nhà mình sự tình không cần thế tử đến ngọc lòng xử trí như thế nào môn hạ đệ tử là bần đạo bọn người thương lượng sau quyết định lục thanh bình chắp tay nói bị người lấn tới cửa đến hơn một trăm năm giang tiểu đông không phải lần đầu tiên trước sớm đã có lâm v a n g dương sớm hơn trước thậm chí còn có thẩm tu phong ân tiêu chờ núi v õ đang tiền bối những người này đều là làm sao biến mất các ngươi là làm thật không biết sao nghe tin bất ngờ nói triệu kỳ lộc trong mắt con ngươi vì đó cò rụt lại hắn sao lại thế thoáng chốc bởi vì lục thanh bình miệng phun kinh người ngữ đ i ệ u để núi võ đang một đám đệ tử trưởng lão đều lao nhau thảo luận thẩm tú phong là vị kia vài thập niên t r ư ớ c du đãng giang hồ ngoài ý muốn vẫn lạc sư thúc sao tựa hồ cùng trưởng môn bọn họ cùng thế hệ ẩn tiêu sư thúc không phải mất tích có trưởng lão nhớ kỹ người này không khỏi rung động nhìn về phía lục thanh bình triệu kỳ lộc lúc này biến sắc nói ngươi đang nói bậy bạ gì đây đều là ta núi võ đang tiền bối đồng môn sớm đã t r ò nên n trôi qua coi như ngươi là vương phủ thế tử cũng không thể không tôn trọng ta núi võ đang đã đi tiền nhân tới đây h ổ ngôn loạn ngữ lục thanh bình trông thấy đối phương sắc mặt không khỏi lanh sắc càng sâu lúc đầu ta chỉ là suy đoán hiện tại càng có mấy phần chắc chắn tựa như ngươi lời nói không nói cái kia hai cái tiền nhân đến lâm vãn dương cùng giang tiểu đông hai lần đều là bị chùa k ì m cương chi tăng nhân cưỡng ép xuất thủ cái kia khổ huyền muốn đ ổ hóa lâm vãn dương nhập phật môn điểm ấy các ngươi không phải không biết mà liền tại việc này đi qua sau không bao lâu lại có chùa k ì m cương tiếu si đến đây lấy luận võ c h i danh chế trụ giang tiểu đông lần này lại là chùa k ì m cương quát tháo làm ác trước đây cái kia tiếu si chế trụ tiểu đông muốn hổ nha đem núi võ đ à n g sư huynh sư tỉ mang xuống núi cùng hắn luận võ là kẻ ngu đều có thể nhìn ra chùa k ì m cương vẫn đối với lâm vãn dương tả tâm bất tử kết quả các ngươi biết do cái này cái gọi là phật môn thánh địa muốn ngay thẳng thiết pháp độ đi đệ tử của các ngươi là đến khi phụ núi võ đang như cũ không có chút nào nửa điểm tự tôn muôn k h ú n nún định bợ i a o ra được ta cứu ra một lần võ đang đệ tử giang tiểu đông lấy giữ được núi võ đang vô sự lục thanh bình sau khi nói xong lời nói xoay chuyển lạnh lùng nói nhưng bây giờ ta cảm thấy cái này không hề chỉ là một kiện ai hắn bất hạnh giận hắn không tranh sự tình bất quá ta chỉ là suy đoán liền không đi nói hắn chỉ nói một sự kiện b à ngươi có thể dễ dàng như thế đem môn hạ của mình đệ tử sinh tử tùy tiện chuyển giao người khác ngươi có tư cách gì làm núi võ đang trưởng môn như môn nhân đệ tử trong tay ngươi chỉ là ngươi dùng để tạm thời an toàn co lại thủ thẻ đánh bạc vậy những người này tại sao phải phụng ngươi vì trưởng môn dứt lời hắn một đôi sắc bén con mắt nhìn chăm chú về phía núi võ đang hơn trăm vị đệ tử cùng trưởng lão các ngươi tại sao phải ủng hộ một vị tùy thời có thể vứt bỏ các ngươi người làm trưởng môn cái này một câu nói ra như tống vi vũ giang t i ể u đông từ hổ nha ba cái đứng tại thế tử trong trận doanh núi võ đ a n g đệ tử đầu góc đều hong long rung mạnh cảm giác vật gì đó bị rung chuyển đồng thời trong lòng bọn họ nhưng lại cảm thấy lục thanh bình nói một điểm không sai sau đó lại nhìn về phía triệu kỳ lộc ánh mắt đều trở nên cực kỳ phức tạp không chỉ là ba người này cái kêu mấy trăm hào núi võ đ a n g đệ tử thậm chí trưởng lão bên trong đều thình lình dùng phức tạp xa cách ánh mắt nhìn về phía triệu kỳ lộc triệu kỳ lộc trong lòng nhảy một cái lại không chú ý lục thanh bình thân phận phẫn nộ quát im ngay ngươi dựa vào cái gì đến quản võ đang sự tình bần đạo có đủ hay không tư cách làm người trưởng môn này không phải ngươi định đoạt lục thanh bình lúc này sắc mặt bình tĩnh nói có lẽ ta đích sắc là không đủ tư cách này nhưng có một người nhất định có tư cách quyết định ngươi là có hay không có thể làm n ú i võ đang trưởng môn ngươi nói có đúng hay không trương tam phong tiền bối hắn quay đầu nói khẽ ngài đã sớm đến đi sao không hiện thân đâu triệu kỳ lộc nghe được nửa câu đầu hay là thịnh nộ càng kịch nhưng hắn ngược lại nghe được thiếu niên nửa câu nói sau thoáng chốc sắc mặt đại biến toàn thân đều chấn động ngươi nói cái gì nhưng vào lúc này ha ha ha một trận như gió xuân phật núi lao nhân cười khẽ truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thai giờ khắc này triệu kỳ lộc như bị xét đánh không dám tin nhìn xem thanh â m kia truyền đến chỗ nơi đó một cái tóc trắng lao đạo thân hình cao lớn hất lên một kiện lôi thôi đại bảo hướng nơi này đi tới cái k i ê u tựa như căn bản không phải một cái lao nhân mà càng giống là một tòa dung nạp chu thiên t i n h đấu cẩm tú sơn hà một tòa mô hình nhỏ thiên địa lục địa thần tiên lấy thiên địa làm thân nhất cử nhất động dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị là vì thiên địa chủ nhân võ đạo nhân tiên tự thành thế giới tuần hoàn không thôi thân thể không để lọt tại thể nội diễn hóa vạn thiên huyền cơ trương tam phong thân hóa rồng ngủ đông một ngủ trăm năm tu thành nguyên thần lại tại trong ngộng tu hành thái cực quyền kinh tôi luyện thể phách cuối cùng bị lục thanh bình tỉnh lại giao cho trước kia chi vật tại cây tương tư dưới giải khai trong lòng chi kết cùng tô tú tú phật đạo lẫn nhau chứng nguyên thần thể phách đồng thời đột phá nguyên thần chứng thần tiên nhục thân chứng nhân tiên hán đã thành tiên mặc kệ là trên nhục thể hay là nguyên thần bên trên cho nên giờ khác này tất cả mọi người s i ngốc nhìn xem lão đạo sĩ này rõ ràng toàn thân lôi thôi cách ăn mặc tùy ý bọn hắn lại khó mà từ hắn trên thân tìm tới một tia nửa điểm khói lửa nhưng lại bởi vì không để lọt nhân tiên thu liễm tất cả huyết khí xem ra rất là bình thường hai loại tương phản khí chất không chỉ có không có xung đột lại còn tại trương tam phong trên thân đạt tới hoàn mỹ dung hợp cũng ẩn ẩn lên đỉnh đầu ngưng tụ ra hai đoá đạo hoa một hiến thanh một hiền đỏ nhưng không phải bình thường người có thể trông thấy tổ sư thật là tam phong tổ sư tổ sư xuất quan giờ khắc này trên núi võ đang trưởng lão đệ t ử một đám toàn bộ đại hỷ kinh hô lên lao đạo sĩ này khí chất Liên ngay cả lục i giờ thời gian, từ Sơn động đi ra Trương Tam Phong, tại lại hai người. người tiên biệt. Với lại biến, ê tiên n ngay Thanh Bình này rung động. nửa ngày Sơn Động Trương Phong, nửa ngày hắn Trương Phong tưởng như chính cùng quan năm, quan chân nhân, nửa ngày sau khí chất lại biến, đây là thành gặp sau ra Tam sau Tam sau sao. đây cả Lục Trước khác chất là là l bất từ Thật trăm suốt khắp khí đều đã quá thanh bình lập tức chắp tay thi lễ gặp qua lão đạo